Thịnh Phong Hoa nhìn đại gia liếc mắt một cái, cười gật gật đầu, sau đó đi tới giữa sân, hỏi, các ngươi tưởng như thế nào so, một đám thượng, vẫn là cùng nhau thượng. Không trách thịnh Phong Hoa nói này mạnh miệng, kỳ thật là nàng cảm thấy cùng với từng bước từng bước so lãng phí thời gian, còn không bằng đại gia cùng nhau. Đương nhiên, nàng cũng chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ thua. Chẳng sợ, đối phương phân biệt không nhiều lắm 30 cá nhân, nàng cũng không có cảm thấy chính mình sẽ đánh không lại. Cùng nhau thượng, những cái đó đang chuẩn bị cùng Thịnh Phong Hoa giao thủ bảo toàn nhóm nghe xong lời này, một đám trong lòng đều không thoải mái lên. Bọn họ cảm thấy Thịnh Phong Hoa khinh thường bọn họ, lại còn có quá cuồng ngạo một ít. Không sai, cùng nhau thượng. Thịnh Phong Hoa cũng mặc kệ đối phương sắc mặt đẹp hay không đẹp, nàng thật là không nghĩ lãng phí thời gian. Thịnh tiểu thư ngươi không khỏi quá tự tin một ít đi. Ngươi cảm thấy chính mình có thể đánh thắng được chúng ta nhiều người như vậy. Một cái bảo toàn cười lạnh lên, sắc mặt có chút không vui. Đánh không đánh thắng được, đánh mới biết được. Thịnh phong hoa nhàn nhạt nói, phản phất không có nhìn đến đối phương trên mặt không vui giống nhau. Hảo, nếu thịnh tiểu thư nói như vậy, chúng ta đây cũng liền không khách khí. Các huynh đệ, cùng nhau thượng. Kêu bảo toàn tiếp đón một tiếng, những cái đó tính toán cùng thịnh phong hoa giao thủ người lập tức triển khai giá thước, đem nàng vây quanh lên. Nhìn một màn này, Ngày hôm qua những cái đó bị thịnh phong hoa quăng ngã quá bảo toàn nhóm nhịn không được liền lo lắng lên, nói, thịnh tiểu thư sẽ không có việc gì đi. Hẳn là không thể nào, thịnh tiểu thư lợi hại như vậy. Lại lợi hại, nàng cũng chỉ có một người am mà bọn họ đều có hơn 20 cá nhân, ta xem có chút huyền. Đừng vô nghĩa, hào hào nhìn. Ở mấy người nghị luận thời điểm, kia bị chúng bảo toàn vây quanh ở trung gian thịnh phong hoa động. Chỉ thấy nàng thân hình linh hoạt ở bảo toàn nhóm bên người suy lăng, trận trái chợt phải, một hồi cấp người này một quyền, một hồi lại cấp người nọ một chân. Nhân số quá nhiều, thịnh phong hoa cũng không nghĩ lãng phí thời gian, nàng tính toán tốc chiến tốc tuyệt. Cho nên ra tay chính là chút nào không lưu tình, mỗi một kích đều dùng lớn nhất sức lực. Nàng cảm thấy nêu đánh, phải đem đối phương đánh đau. Mấy bất quá vài phút công phu, hơn 20 cá nhân. Cũng đã có mười mấy cái ăn thịnh phong hoa nắm tay. Kia nắm tay, thật đúng là lại ngạnh lại đau a Chương 696 nàng lại tới nữa. Vì thế, những người đó một người sắc mặt không khỏi khó coi lên. Lúc này bọn họ, không bao giờ cảm thấy thịnh phong hoa là đang nói mạnh miệng. Ngược lại bắt đầu lo lắng cho mình, có thể hay không như ngày hôm qua đồng bạn giống nhau, bị nàng đánh ngã. Bọn họ lo lắng cũng không phải dư thừa Bởi vì thực mau liền có người bị thịnh phong hoa cấp đánh ngã. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Theo thời gian trôi qua, ngã xuống người càng ngày càng nhiều, thực mau liền ngã xuống hơn phân nửa. Quan khán bảo toàn nhóm nhìn thịnh phong hoa thế nhưng ở hơn 20 người vây khốn bên trong, còn có thể đem người cấp đánh ngã, một đám đều cấm thanh, mở to hai mắt nhìn. Bọn họ muốn nhìn rõ ràng, thịnh phong hoa đến tột cùng là như thế nào làm được đang tiếp thịnh phong hoa tốc độ quá nhanh, đương cuối cùng một cái bảo toàn ngã xuống thời điểm, bọn họ đều không có thấy rõ ràng, thịnh phong hoa đến tột cùng là như thế nào làm được. đem một đám người cấp đánh ngã, thịnh phong hoa lúc này mới ngừng lại, nhàn nhạt quét đại gia liếc mắt một cái nói, xin lỗi, ra tay trọng một chút. mọi người hết trôi nói rồi, nhìn thịnh phong hoa, đầy mặt ai oán, nếu biết xuống tay trọng, kia vì cái gì không nhẹ một chút đâu. Thịnh Phong Hoa phản phất không có nhìn đến đại gia ai hoán giống nhau, cùng mặt khác người đánh một tiếng tiếp đón, trực tiếp chạy lấy người. Đánh một hồi, ra một thân hãn, Thịnh Phong Hoa trở về giặt sạch một cái tám, cả người thoải mái lên. Nghĩ đến ngày hôm sau buổi tối muốn đi ra ngoài, Thịnh Phong Hoa đem nên chuẩn bị tốt đồ vật đều chuẩn bị tốt, chỉ chờ ngày hôm sau đã đến. Làm tốt chuẩn bị, Thịnh Phong Hoa quyết định vẫn là cùng tư chiến bắc nói một tiếng, miễn cho hắn từ địa phương khác nghe được tin tức sau. Lại sinh ra hiểu lầm. Bất quá, nàng cũng không có trực tiếp gọi điện thoại, mà là đã phát một cái tin tức cho hắn. Đơn giản đem tính toán của chính mình nói một chút. Lúc này, thành phố A, trường quân đội. Tư chiến bắc bực đội nhìn đứng ở chính mình trước mặt hai nữ nhân, sắc mặt khó coi cực kỳ. Hắn ngày hôm qua rõ ràng cự tuyệt văn giai ninh, nhưng hôm nay nàng lại tới nữa. Hơn nữa vẫn là cùng tư mộ viện cùng nhau tới. Có việc sao? Tư chiến bắc lạnh lùng nhìn trước mắt hai nữ nhân, hận không thể một cái tắt chụp bay các nàng. Này hai nữ nhân, vô luận là cái nào, hắn đều không nghĩ nhìn đến các nàng. Chiến bắc, đây là người đối trưởng bối thái độ. Tư mộ viện so tư chiến bắc còn bực bội, hắn thế nhưng mỗi lần đều không cho nàng mặt mũi, thật là tức chết nàng. Kia muốn xem cái dạng gì trưởng bối. Đối với ngươi như vậy, ta chính là thái độ này. Nếu ngươi không thích, kia vừa lúc. Ta cũng không nghĩ nhìn đến ngươi. Tư chiến bắc khó được nói nhiều như vậy nói, ánh mắt lạnh băng nhìn tư mộ viện. Đến nỗi một bên Văn Giai Ninh, trừ bỏ ánh mắt đầu tiên ngoại, không còn có đã cho nàng một chút ít ánh mắt. Ngươi, tư mộ viện tức giận đến muốn chết, nếu không phải Văn Giai Ninh gọi điện thoại cho nàng, nàng mới sẽ không tới xem tư chiến bắc mặt lạnh đâu. Văn Giai Ninh nhìn hai người muốn xảo lên, lập tức đương nổi lên người điều giải, nói, hảo, hảo. Các ngươi hai cái đừng xảo. Đều là ta không tốt, chiến bác ngươi liền xin bất giận, là ta làm mộ viện A-di tới. Lan. Tư chiến bắc vừa nghe tư mộ viện là Văn Giai Ninh tìm tới, rốt cuộc nhịn không được gầm nhẹ một câu. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế không biết xấu hổ nữ nhân, hắn đều sắp bị Văn Giai Ninh cấp phiền đã chết. Ngày hôm qua, bởi vì nàng đã đến, làm cho cả trường quân đội đều biết có nữ nhân đến trường học tới tìm hắn. Hơn nữa nàng còn làm người nghĩ lầm là hắn bạn gái. Tức giận đến hắn cũng không biết lãng phí nhiều ít nước miếng cùng các chiến hưu giải thích. Hắn đã kết hôn, kết hôn. Chiến bác, người. Văn Giai Ninh nghe được lời này, và ánh mắt đỏ lên, một bộ muốn nói lại thôi, liền phải khóc ra tới bộ dáng Chương 697 chỉ có thê tử. Nhìn đến Văn Giai Ninh như vậy, tư chiến bác liền nói chuyện hứng thú đều không có, trực tiếp xoay người chạy lấy người. hôm nay Nếu không phải tư mộ viện giống chống khua chiêng tới trường học tìm hắn, hắn cũng sẽ không ra tới. Không nghĩ, tư mộ viện tìm hắn là giả, Văn Giai Ninh tìm hắn là thật. Đối với Văn Giai Ninh, hắn thật là không có một chút hảo cảm, tâm cơ thâm trầm không nói, còn luôn giả bộ một bộ bạch liên hoa bộ dáng, Thật là đảo hết vị khẩu, nhưng nàng chính mình lại không tự biết, còn vẫn luôn lấy này phó gương mặt xuất hiện ở hắn trước mặt. Lại không biết, hắn đã sớm xem thấu nàng. Tư chiến Bắc rời đi sau, lo lắng tư mộ viện lại lần nữa trở thành văn giai Linh giúp đỡ, quyết định tìm điểm sự tỉnh cho nàng làm một lần, vì thế đánh một chiếc điện thoại cấp Ninh Thủy Vũ, phân phó nói, Thủy Vũ, tư mộ viện gần nhất tương đối nhàn, đều chạy đến trong trường học tới tìm ta, ngươi cho ta tìm cá nhân đi cuốn lấy Trung Trí Vân. Thu được. Ninh Thủy Vũ treo điện thoại sau, lập tức ấn bài một nữ nhân, chế tạo cùng nhau cùng Trung Chí Vân ngẫu nhiên gặp được. Tư mộ viện vẫn luôn có mướn người âm thầm đi theo Trung Chi Vân, vừa nghe hắn bên người xuất hiện một nữ nhân, nào còn có rảnh quản Văn Giai Ninh sự tình, treo điện thoại, trực tiếp liền chạy, đem Văn Giai Ninh một người lưu tại tại chỗ, âm trầm mặt. Nàng sợ Tư Chiến Bắc không muốn thấy nàng, cho nên mới đem Tư mộ viện gọi tới. Không nghĩ, Tư Chiến Bắc đối Tư mộ viện thái độ cũng không so đối nàng hảo. Xem ra, là nàng thất sách. Lần trước ở Hương Sơn thời điểm, Nàng tuy rằng cũng nhìn ra hai người không đối phó, còn tưởng rằng là bởi vì thịnh phong hoa nguyên nhân. Hiện tại xem ra, căn bản không phải, mà là tư chiến bắc cùng tư mộ viện vốn dĩ liền không đối phó. Chỉ là, văn giai ninh thật vất vả tiến vào một lần, lại không tính toán dễ dàng rời đi. Rốt cuộc, lần sau nàng muốn vào tới, nhưng không dễ dàng như vậy. Vì thế, nàng nhìn đến một cái đi ngang qua học sinh, lập tức tiến lên, giả bộ hỏi đường bộ dáng, nói Vị đồng học này, quấy giày một chút. Ngươi nói, đồng học, xin hỏi ngươi biết Tư Chiến Bắc ở đâu cái ban sao? Ta là hắn bạn gái. Lại nói tiếp, sự tình cũng thật xảo, này đi ngang qua người đúng là Tư Chiến Bắc cùng lớp đồng học. Hắn vừa nghe văn giai ninh là Tư Chiến Bắc bạn gái sau, lập tức nhiệt tình lên, nói, nguyên lai like ngươi là Chiến Bắc bạn gái A, ta là hắn cùng lớp đồng học. Ta mang ngươi đi tìm hắn đi. Hảo A, cảm ơn ngươi. Văn Gia Ninh cười nói tạ, sau đó đi theo tên kia đồng học hướng Tư Chiến Bắc lớp đi đến. Bất quá, tiếc nuối chính là Tư Chiến Bắc cũng không ở trong ban. Vì thế, kia đồng học lại hảo tâm đem Văn Giai Ninh đưa tới Tư Chiến Bắc ký túc xá. Lúc này, Tư Chiến Bắc thấy được Thịnh Phong Hoa chia hắn tin tức, đang ở cùng Thịnh Phong Hoa gọi điện thoại. Tên kia nam đồng học mang theo Văn Giai Ninh đẩy ra ký túc xá môn, đối Tư Chiến Bắc nói, "Chiến Bắc, người bạn gái tới tìm ngươi." Đối phương thanh âm có chút đại, lời này vừa lúc một chữ không lẩu rơi vào rồi thịnh phong hoa trong thai. Vì thế, trong khoảng thời gian ngắn, thịnh phong hoa ngây dại, nói đến một nửa nói trực tiếp liền quên mất. Mà tư chiến bắc cũng bị kia đồng học một câu người bạn gái tới tìm người cấp chấn trụ, cầm điện thoại quay đầu nhìn qua. Đương hắn nhìn đến đối phương mang đến người đúng là văn dai ninh khi, sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, nói, Lan, ta chỉ có thế tử, ta không có bạn gái. Giống song, Tư Chiến bắc lúc này mới nhớ tới, chính mình đang cùng Thịnh Phong Hoa gọi điện thoại. Vì thế, hắn đem ánh mắt chuyển tới tới rồi điện thoại thượng, đang muốn cùng Thịnh Phong Hoa giải thích một chút, lại phát hiện điện thoại đã treo. Vì thế, Tư Chiến bắc sắc mặt càng thêm khó coi lên, lại lần nữa bắt Thịnh Phong Hoa dây số. Không nghĩ, Thịnh Phong Hoa lại là không có tiếp, mà là cắt đứt. Chương 698 không tiếp điện thoại. Thịnh Phong Hoa không tiếp điện thoại. Đối với tư chiến Bắc tới nói, vẫn là lần đầu tiên. Vì thế, hắn hoàng hốt, suốt ruột, lại lần nữa bắt đánh lên, một lần lại một lần, nhưng thịnh phong hoa lại là một chút đều không có tiếp. Tới rồi cuối cùng, điện thoại trực tiếp liền tắt máy. Nghe trong điện thoại truyền đến máy móc giọng nữ, tư chiến Bắc sắc mặt càng thêm khó coi lên, xoay người nhìn kia như cũ đứng ở trong ký túc xá không có rời đi, còn làm rõ ràng trạng hướng cùng lớp đồng học, cùng với kia sắc mặt không tốt. Trong lòng lại một mảnh đắc y văn giai ninh, vẻ mặt sắc khí. Ai làm ngươi đem nàng đưa tới nơi này tới? Tư chiến bắc vài bước đi đến kia đồng học trước mặt, tiến lên bắt được hắn cổ áo, dẫn theo hắn ấn ở trên vách tường, lạnh giọng hỏi. Thịnh phong hoa không tiếp hắn điện thoại, đã làm hắn phát điên. Hắn lại chưa bao giờ đánh nữ nhân, cho nên khẩu khí này cũng chỉ có thể ra tại đây vị đồng học trên người. Chiến, chiến bắc, ngươi làm cái gì? Có chuyện hào hào nói nhìn vẻ mặt sát khí Tư Chiến Bắc kia đồng học có chút sợ hãi Hảo Hảo nói Tư Chiến Bắc vẻ mặt cuồng táo chừng mắt kia đồng học gầm nhẹ nói ta cũng tưởng Hảo Hảo nói nhưng ta Tứ Phụ đều không tiếp ta điện thoại ngươi làm ta như thế nào Hảo Hảo nói mà hết thể này đều là bởi vì ngươi nếu không phải ngươi mang nữ nhân này lại đây nếu không phải ngươi câu kia ngươi bạn gái tới tìm người ta Tứ Phụ sẽ hiểu làm sao sẽ không tiếp ta điện thoại sao ngươi Ngươi nói cái gì? Kia bị Tư Chiến Bắc gấn ở trên vách tường đồng học sừng suốt. hắn vừa mới nghe được cái gì. Tư Chiến Bắc nói hắn tức phụ, hắn không có nghe lầm đi. Tư Chiến Bắc có tức phụ. Kia chẳng phải là nói hắn đã kết hôn. Kia hắn vừa mới mang đến cái này nữ chính là sao lại thế này? Nàng không phải nói là Tư Chiến Bắc bạn gái sao? Chẳng lẽ hắn bị nàng cấp lửa? Vẫn là nói Tư Chiến Bắc ở lửa hắn. Nghĩ kia đồng học nhìn không được liền hỏi lên, nói, ngươi có tức phụ. Ngươi kết hôn. Vô nghĩa, ta đương nhiên là có tức phụ, ta đều kết hôn gần một năm. Tư chiến bác chừng mắt nhìn đồng học liếc mắt một cái, quắc. Hắn kỳ thật biết, chính mình đồng học bị văn giai ninh lửa, nhưng ai làm hắn bị lửa. Tư chiến bác đồng học trong gió hôn đột, dôi tay chỉ vào bị hắn mang đến văn giai ninh, hỏi, kia nàng là ai? Nàng nói là ngươi bạn gái. Nàng là ai? Một cái không biết xấu hổ nữ nhân mà thôi. Lúc này tư chiến bắc, cũng cố không phải chính mình nói có phải hay không sẽ thương tổn Văn Giai Ninh, trực tiếp đem không biết xấu hổ bà chữ đều nói. Ở hắn xem ra, này Văn Giai Ninh xác thật là không biết xấu hổ. Hắn đều đã kết hôn, còn tới cuốn lấy nàng. Hơn nữa, hắn tự nhận là chính mình đã nói được đủ minh bạch, cũng làm đến đủ tuyệt tình. Nhưng Văn Giai Ninh lại còn muốn tới, vậy đừng trách hắn nói chuyện đã thương người. Nàng không phải ngươi bạn gái, đồng học nhịn không được lại hỏi một lần, làm Tư Chiến Bắc lại lần nữa bực lên, kia bắt lấy hắn cổ áo tay lại khẩn bài phần, nói, ta lập lại lần nữa, nàng là một cái không biết xấu hổ nữ nhân, không phải ta bạn gái. Văn Gai Ninh lại lần nữa từ Tư Chiến Bắc trong miệng nghe được không biết xấu hổ bà trước khi, sắc mặt trắng lại bạch, thương tâm rốt cuộc nốc không nổi nữa, một bên khóc lóc, một bên chạy, nhìn đến trướng mắt nữ nhân chạy. Từ chiến Bắc lúc này mới buông lỏng ra kia đồng học, sau đó vẻ mặt suy suốt ngồi ở trên giường, đem điện thoại ném vào một bên. Lúc này hắn, thực phiền, thực phát điên, trong lòng thậm chí sinh ra một cổ muốn đi tìm thịnh phong hoa xúc động. Hắn phải hướng nàng giải thích rõ ràng. Đúng rồi, hắn còn muốn ngăn cản nàng cái kia kế hoạch. Cái kia kế hoạch quá mạo hiểm, vạn nhất không thành công, làm sao bây giờ? Chương 699 nàng mà đâu? Càng muốn. Tư chiến bắc càng lo lắng, lại lần nữa cầm lấy di động bắt Thịnh phong hoa dạy số, nhưng bên thai chuyển đến như cũ là máy móc thanh âm. Nghe được thanh âm kia, tư chiến bắc trực tiếp đem điện thoại cấp ném. Kia đồng học nhìn hắn như vậy, tưởng an ủi hắn vài câu, nhưng lại không biết muốn nói gì. Hơn nữa, vừa mới tư chiến bắc cũng nói, nếu không phải bởi vì hắn, cũng sẽ không làm hắn tức phụ hiểu lầm. Hắn tuy rằng còn không có kết hôn, khá vậy biết. Này hiểu lầm vẫn là muốn sớm chút nói khai mới hảo. Nghĩ nghĩ, hắn đột nhiên đối tư chiến Bắc nói, chiến Bắc, nếu không ngươi thỉnh cái giả, đi gặp ngươi tức phụ một mặt, giáp mặt hướng hắn giải thích rõ ràng. Ngươi cho rằng ta không nghĩ a, nhưng ngươi biết nàng hiện tại ở nơi nào sao? Ở nơi nào? Em mở quốc. Tư chiến Bắc phun ra này hai chữ sau, liền trực tiếp ngã vào trên giường, không nói. Mà hắn đồng học, cũng không biết muốn nói gì. Em mở quốc. Bọn họ là quân nhân, nếu không phải đặc thù tình huống, căn bản không có biện pháp xuất ngoại. Trách không được vừa mới Tư Chiến Bắc sẽ báo nổi, đổi thành là hắn phòng trừng cũng hảo không đến chạy đi đâu. Chiến Bắc, thực xin lỗi. Đồng học vẻ mặt tay nấy, hướng Tư Chiến Bắc xin lỗi, trong lòng tự trách không thôi. Đều do hắn, bằng không hai người cũng sẽ không sinh ra hiểu lầm. Không trách ngươi, muốn trách thì trách nữ nhân kia. Tư Chiến Bắc vây vây tay. Trong lòng càng thêm chán ghét Văn Giai Ninh. Đáng chết nữ nhân, thế nhưng còn nói là hắn bạn gái. Hắn như thế nào sẽ nhận thức như vậy nữ nhân, quả thực chính là đổ tám đời múc. Vừa mới nữ nhân kia. Kia đồng học muốn hỏi một chút tư chiến bắc, Văn Giai Ninh vì cái gì sẽ nói là hắn bạn gái, nhưng hắn nói còn chưa nói lời nói, đã bị tư chiến bắc cấp đánh gãy, nói, đừng cho ta đề nàng. Kia đồng học chỉ phải ngậm miệng lại, không nói chuyện nữa. Tư chiến bắc ở trên giường nằm một hồi, càng nghị càng sinh khí, càng nghị càng bực bội. Vì thế, đánh một chiếc điện thoại cấp từ Khải Thành, hỏi, đại ca, văn ra bên kia sự tình, ngươi xử lý đến thế nào? Đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm, tùy thời có thể động thủ. Làm sao vậy? Ngươi sửa chủ ý sao? Sửa cái gì chủ ý, ta đều mau bị nữ nhân kia cấp phiền đã chết. Ngươi vẫn là mau chóng động thủ đi, ta không nghĩ lại nhìn đến nữ nhân kia. Như thế nào, Văn Giai Ninh đi ngươi trường học tìm ngươi? Đúng vậy, kia nữ nhân không chỉ có tới trường học tìm ta, còn nói là ta bạn gái. Vì thế, tức phụ đều không để ý tới ta, liền ta điện thoại đều không tiếp. Tư Khải Thành vừa nghe Tư Chiến Bắc lời này, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, nói, sao lại thế này? Đệ muội như thế nào sẽ biết, nàng không phải ở em mở cốt sao? Tư Chiến Bắc thở dài, đem sự tình trải qua nói một lần. Tư Khải Thành nghe xong, cũng không biết muốn nói gì. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, này Văn Gia Ninh như vậy không biết xấu hổ. Tư Chiến Bắc đều kết hôn, nàng còn đi trường học tìm hắn, thế nhưng còn nói là hắn bạn gái, nàng mặt đâu? Từ bỏ sao? Vẫn là nói, nàng liền Văn ra mặt cũng không cần. Trách không được Tư Chiến Bắc như vậy chán ghét Văn Gia Ninh, đổi thành là hắn khả năng sẽ càng chán ghét. Được rồi, ta đã biết, ta sẽ mau chóng ra tay. Tư Khải Thành treo điện thoại, sau đó lập tức ấn bài lên. Lúc này Văn Giai Ninh, căn bản không biết, bởi vì chính mình do đó làm Văn Gia nhanh hơn suy bại tốc độ. Em mở quốc, thỉnh phong hoa ở trong phòng ngốc nốc sẽ trong đầu không biết nghĩ đến cái gì. Cầu kia chiến Bắc, ngươi bạn gái tới tìm ngươi một lần lại một lửa ở trong đầu văng lên. Lúc ấy cũng không biết như thế nào, nàng đầu tiên là sửng suốt, sau đó liền trực tiếp treo điện thoại. Nàng đều không phải là là không tin tư chiến bắc, nhưng như cũ trong lòng không thoải mái. chương bảy trăm thất thần. Vì thế, nàng treo điện thoại, cũng không có lại tiếp tư chiến bắc điện thoại, thậm chí còn tắt máy. Nàng tưởng bình tĩnh một chút, tưởng lặng lặng ngốc một hồi. Một hồi lâu, nàng trong lòng kia cổ không thoải mái lúc này mới dần dần tan đi, sau đó tạm thời đem chuyện này vứt tới rồi sau đầu, bắt đầu đem ngày mai buổi tối kế hoạch quá lo một lần. Xác định không có gì vấn đề lúc sau, nàng lúc này mới lên giường ngủ. Một giấc ngủ dậy, nàng cầm lấy một bên di động chuẩn bị xem thời gian, nhìn màn hình hắc hắc, lúc này mới nhớ tới ngày hôm qua nàng tắt máy. Đem điện thoại khởi động máy, kia tin tức kỳ thanh âm liền không ngừng vang. Thịnh phong hoa cỡ lực mở vừa thấy, mới phát hiện tư chiến bắc thế nhưng cho nàng đánh hơn 30 cái điện thoại, còn đã phát mấy chục điều tin tức. Tùy tay cỡ lực mở trong đó một cái tin tức. Tư Chiến Bắc viết nói, tức phụ, ngươi như thế nào không tiếp ta điện thoại, di động còn đóng. Nhanh lên khởi động máy đi, ta có lời đối với ngươi nói. Tức phụ, hôm nay việc này là một cái hiểu lầm, là ta đồng học hiểu lầm, hắn không biết ta kết hôn, nhìn đến Văn Giai Ninh tới tìm ta, liền tưởng ta bạn gái. Tức phụ, ngươi đừng nóng giận, ta chưa từng có lý quá Văn Giai Ninh. Tức phụ, trong lòng ta chỉ có ngươi. Tức phụ, ngươi di động khởi động máy được không? ta thật sự lo lắng ngươi. Tức phụ, ngươi đừng nóng giận, ta đã làm đại ca hỗ trợ đối văn ra xuống tay, ta muốn cho văn gia ninh hai bàn tay trắng. Tức phụ, xem xong rồi tin tức, thịnh phong hoa trực tiếp cấp tư chiến bắc trở về một cái tin tức, nói, ta không có việc gì, ta tin tưởng ngươi. Còn có, ly văn gia ninh xa một chút. Phát xong tin tức, thịnh phong hoa liền trực tiếp rời giường rửa mặt. Lại nói tư chiến bắc, Này sẽ đúng là đi học thời gian, hắn lặng lẽ đem điện thoại mang theo, cố ý điều tình âm, nhưng đi học thời điểm, lại có chút thất thần, thỉnh thoảng lấy ra di động tới nhìn một cái, hy vọng có thể nhìn đến thỉnh phong hoa phát lại đây tin tức, lại hoặc là đánh lại đây điện thoại. Nhưng mà, làm hắn thất vọng rồi, Thịnh phong hoa thế nhưng vẫn luôn không có về tin tức, cũng không có trả lời điện thoại, cái này làm cho hắn thực bất an, thực lo lắng, trong lòng thỉnh thoảng dâng lên một cổ muốn đi em mở quốc xúc động. Mặt trên giảng bài lão sư, nhìn Tư Chiến Bắc căn bản không có ở nghiêm túc nghe, vì thế cô ý để ra một vấn đề, nói, Tư Chiến Bắc, người đến trả lời vấn đề này. Tư Chiến Bắc tâm tư căn bản không có ở lớp học thượng, bị vấn đề, không khỏi có chút nốc, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại, vẫn là hắn ngồi cùng bàn nhắc nhở hắn một chút, lúc này mới đứng lên trả lời. Cũng may hắn phía trước xem qua thư, cho nên còn tính có ấn tượng, không có nháo ra cái gì chê cười. Bằng không hắn này mặt cũng không biết muốn hướng nào gác. Lao sư nhìn hắn trả lời đúng rồi, đảo cũng chưa từng có nhiều khó xử hắn, ý bảo hắn ngồi xuống sau, tiếp theo giảng bài. Tư chiến bắc biết Lao sư là ở nhắc nhở hắn nên lắng thai nghe giảng, vì thế chỉ phải thu liễm tâm thần, nghiêm túc nghe gieo quẻ tới. Thật vất vả ngao đến một tiết khóa tan học, tư chiến bắc trước tiên liền lấy ra di động. Đường hắn nhìn đến có hai điều chưa đọc tin tức khi, trong lòng vui vẻ, bay nhanh cờ lật mở. Xem xong tin tức, tư chiến bắc đảo qua phía trước kia tâm sự nặng nghề bộ dáng, kia trói chặt ánh mắt cũng dần dần triển mở ra. Về sau, hắn lại bay nhanh ấn xuống thịnh phong hoa dây số, chuẩn bị cho nàng gọi điện thoại, nghe một chút nàng thanh âm. Chỉ là không có chuyển được, hắn lại cắt đứt, bởi vì hắn nhìn đến chính trị viên chính chiều hắn đi tới. Tư chiến bắc mới vừa thu hồi điện thoại, chính trị viên liền ở trước mặt ngừng lại. Chính trị viên, tư chiến bắc đứng dậy. Hướng tới chính trị viên kính một cái quân lễ. Chiến bắc ca, vừa mới nghe lão sư nói, người giống như có tâm sự, là xảy ra chuyện gì sao? Chính trị viên ở một bên ghế trên ngồi xuống, quan tâm hỏi. Trương 701 linh một âm thầm bảo hộ. nguyên lai, like, vừa mới nhậm khóa lão sư cảm thấy tư chiến bắc đi học khi có chút khác thường, cho nên tan học sau, đem tình huống của hắn cấp chính trị viên để ra một chút. Chính trị viên vừa nghe, không khỏi lo lắng lên. Hắn nghĩ tới ở M Quốc Thịnh Phong Hoa, nghĩ tới phía trước có người muốn sát Thịnh Phong Hoa, cho nên hắn có chút lo lắng, lúc này mới cố ý lại đây tìm Tư Chiến Bắc hiểu biết tình huống. Không có. Tư Chiến Bắc lắc lắc đầu, không nghĩ tới chỉ giáo viên tìm hắn là chuyện này. Chính trị viên nhìn Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, tưởng từ hắn trên mặt nhìn ra điểm cái gì, lại là cái gì cũng nhìn không ra. Hắn phát hiện. Lúc này tư chiến bắc cùng vừa mới nhậm khóa lao sư cùng hắn nói tâm sự nặng nghề bộ dáng, hoàn toàn là khác nhau như hai người. Nhìn hắn như vậy, giáo giáo viên đành phải thay đổi một cái đề tài, hỏi, ngươi thê tử ở bên kia còn hào đi. Tư chiến bắc sắc mặt hơi hơi có chút thay đổi, ngẩng đầu nhìn chỉ giáo viên nói, phía trước ra một chút sự tình, cũng may hiện tại đã không có việc gì. Làm sao vậy? Giáo giáo viên quan tâm hỏi. Nàng phía trước bị ám giả người cấp bắt góc, chính mình chạy ra tới. Tư Chiến Bắc đơn giản đem trải qua nói một chút, chỉ giáo viên sắc mặt hơi đổi, nói: ngươi như thế nào không nói sớm? Tư Chiến Bắc nhìn chính trị viên không nói gì, không phải hắn không nói sớm, mà là hắn cũng là xong việc mới biết được. Em ở quốc bên kia lại không có thông chi bên này, hơn nữa Thịnh Phong Hoa lại chính mình đã trở lại, bọn họ càng sẽ không nói cho bên này. Nhìn Tư Chiến Bắc không nói lời nào. Giáo giáo viên cũng trầm mặt xuống dưới, sau đó rôi tay vô vô bờ vai của hắn nói, đừng lo lắng, ta sẽ hướng về phía trước mặt phản ứng. Cảm ơn chính trị viên. Đi học linh vang lên, chính trị viên đứng dậy, nói, về sau có việc, có thể tới tìm ta. Hảo. Chính trị viên ra phòng học, về tới chính mình văn phòng, lập tức cầm lấy trên bàn điện thoại, đánh cho mặt trên người. Tư chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa đều là phi thường ưu tú quân nhân. Hắn vừa không tưởng Tư Chiến Bắc phân tâm, cũng không nghĩ Thịnh Phong Hoa sẽ ra chuyện. Thịnh Phong Hoa một người ở nước ngoài, tình cảnh như thế nguy hiểm, hắn cần thiết muốn cho mặt trên người biết. Chính trị viên điện thoại, làm mặt trên người phi thường coi trọng, lập tức ấn bài nhân thủ tiến hành điều tra. Đương được đến xác thực tin tức sau, lập tức cùng em mở quan hệ ngoại giao thiệp lên. Em ở quốc nguyên bản liền đối lý, cho nên nhận được hoa hạ cao tầng điện thoại sau, nhiều lần bảo đảm nhất định sẽ không làm Thịnh Phong Hoa xảy ra chuyện. Nhưng mà mặt trên người lại không có đem Thịnh Phong Hoa an toàn, toàn bộ ký thắc ở mở quốc trên người, mà là phái một chi tiểu đội, đi trước mở quốc âm thầm bảo hộ Thịnh Phong Hoa. Mà này đó, Thịnh Phong Hoa căn bản không biết. Nàng tự cấp đái lệ ti phu nhân thường quy trị liệu sau, cho nàng đem một cái bình ngăn mạch, xác nhận bệnh của nàng căn đang ở trầm rãi biến mất, trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười, nói đái lệ ti phu nhân Thân thể của ngươi đang ở chuyển biến tốt đẹp, từ ngày mai bắt đầu ta liền không cần mỗi ngày tới cấp ngươi thi châm. Về sau, mỗi cách một ngày thi một lần châm là được. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Cảm ơn ngươi, thịnh tiểu thư. Phu nhân không cần khách khí, có thể trị hảo bệnh của ngươi, ta cũng thật cao hứng. Đái lệ ti phu nhân lại tiếp rằng sao vậy muốn cảm tạ thịnh phong hoa, cũng muốn đưa nàng lễ vật, đều bị thịnh phong hoa cấp cự tuyệt. Thịnh phong hoa không có thu lễ vật, nhưng thật ra bồi đái lệ ti phu nhân hàn huyền trong chốc lát thiên, sau đó mới rời đi. Bất quá, nàng rời đi trước, còn cố ý hướng đái lệ ti phu nhân thỉnh giả, nói cho nàng chiều nay muốn đi ra ngoài, ngày mai buổi chiều mới trở về. Thịnh tiểu thư, ngươi muốn đi đâu, ta phải hai người bồi ngươi cùng nhau đi. Đái lệ ti phu nhân lo lắng thỉnh phong hoa an toàn, đề nghị nói. Phu nhân, cảm ơn ngươi. Bất quá. Không cần, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Chính là, chương 702 vạn sự đã chuẩn bị. Đái lệ ti phu nhân còn muốn nói cái gì, lại bị thịnh phong hoa đánh gãy, nói, phu nhân yên tâm, ta bảo đảm an toàn trở về. Thịnh phong hoa đều nói như vậy, đái lệ ti phu nhân cũng không hảo nói nhiều cái gì. Ngày đó bắt cóc sự tình, cho tới bây giờ thịnh phong hoa đều còn không có tha thứ, nàng cũng không biết muốn như thế nào hướng thịnh phong hoa giải thích. Trở lại trụ địa phương, Thịnh Phong Hoa đem muốn mang đồ vật lấy hảo, sau đó làm quản gia phái một chiếc xe, đem nàng đưa đến trung tâm thành phố sau, đã đi xuống xe. Xuống xe Thịnh Phong Hoa, vào một cái tiểu khu, sau đó từ bên trong khai một chiếc xe ra tới, hướng nàng cùng Phong Miên ước định địa phương mà đi. Tới rồi địa phương, Phong Miên đã chờ ở nơi đó. Thịnh Phong Hoa vào phòng, cho chính mình đơn giản hóa một cái trang, đem nàng vốn dĩ diện mạo cấp che khuất. Như vậy, liền tính là nhận thức nàng người, nhìn đến này trương hóa quá trăng mặt, cũng nhận không ra nàng tới. Phong miên nhìn đến thay đổi một trương xa lạ khuôn mặt Thịnh Phong Hoa, nở nụ cười, nói, không tồi, kỹ thuật không lùi bước. Đây chính là bảo mệnh bản lĩnh, như thế nào có thể lui bước đâu. Thịnh Phong Hoa trở về một câu, về sau nở nụ cười. Chuẩn bị đến thế nào? Hai người ở phòng khách trên sofa ngồi xuống, Thịnh Phong Hoa hỏi. Vạn sự đã chuẩn bị. Chỉ thiếu ngươi cái này đông phong. Phong miên ở nàng đối diện ngồi xuống, cho nàng đổ một chén nước. Thời gian còn sớm, chúng ta trước đi ra ngoài dạo một dạo, thuận tiện đổi bộ lễ phục Thịnh phong hoa uống xong một chén nước, đứng lên. Nàng hôm nay ra tới sớm, thời gian còn thực sung túc, cũng đủ nàng hảo hảo trang điểm, kinh diễm toàn trường. Hảo A. Phong miên cười đáp ứng rồi, có thể bồi thịnh phong hoa đi dạo phố. Đối với hắn tới nói chính là cầu còn không được sự tình. Vì thế, hai người ra tiểu khu, hướng chuyên môn bán lễ vật địa phương mà đi. Lâu đài kỳ thật là có lễ phục, nhưng thịnh phong hoa lại không nghĩ xuyên những cái đó lễ phục. Một là sợ có người thông suốt quá những cái đó lễ phục tra được nàng trên người, nhị là bởi vì những cái đó lễ vật không thích hợp ở trên người tàng đổ vật. Hôm nay, trận này thiết tối, không chỉ có riêng là phong miên hướng đại gia giới thiệu nàng cái này giả bạn gái đơn giản như vậy, vẫn là nàng cấp ám giả một phần đại lễ. Nàng muốn chơi một phiếu đại, muốn ở đêm nay làm ám dạ cải thiên hóa nhật, một lần nữa tẩy bài. Tới rồi địa phương, thịnh phong hoa vào một nhà trước kia nàng thường xuyên tới lễ phục cửa hàng, tuyển một bộ tương đối bảo thủ lễ phục dạ hội, sau đó tiến phòng thử đồ đi thử xuyên lên. Đương nàng đổi hảo lễ phục đi ra thời điểm, kinh diễm không chỉ là phong miên ánh mắt, còn có cửa hàng công nhân. Tiểu thư, cái này lễ vật rất thích hợp người, nhìn qua hoàn mỹ cực kỳ. Giống như là vì ngươi lượng thân đặt làm giống nhau. Lễ phục trong tiệm công nhân tự đáy lòng ca ngợi, rất là cao hứng. Nàng vẫn là lần đầu tiên, nhìn đem các nàng trong tiệm lễ phục ăn mặc như thế hoàn mỹ người. Thực mỹ, phong miên đi đến thỉnh phong hoa trước mặt, chân thành ca ngợi. Tuy rằng, lúc này Thịnh phong hoa dùng không phải nàng nguyên lai like khuôn mặt, cũng không có nàng nguyên bản bộ mặt như vậy đẹp, nhưng mặc vào cái này lễ phục sau. Làm nàng cả người khí chất nháy mắt tăng lên vài cái cấp bậc. Thịnh phong hoa ăn mặc lễ phục, ở gương to trước xoay vài vòng, nhìn trong gương chính mình, vừa lòng gật gật đầu. Muốn chính là loại này hiệu quả. Nay trương xa lạ mặt, xứng với này bộ quần áo, phụ trợ ra nàng cùng phía trước hoàn toàn bất đồng khí chất, cho dù là quen thuộc người, cũng nhận không ra nàng tới. Liền phải cái này. Thịnh phong hoa quay đầu đối người phục vụ nói một tiếng, sau đó mở ra trên tay tiền bao chuẩn bị trả tiền. Không nghĩ, Phong Miên lại là nhanh một bước, trực tiếp đem tạp đưa cho đối phương, nói, mua đơn. Chương 703 Thiên Kinh Điệu Nghĩa Phong Miên Thịnh Phong Hoa nhìn, nhìn không được liền hô Phong Miên một tiếng, bọn họ chính là giả trang tình lữ, như thế nào làm cho hắn mua đơn đâu. Nhưng mà, Phong Miên lại phản phất biết Thịnh Phong Hoa muốn nói gì giống nhau, nhắc nhở một câu nói, Phong Hoa, đừng quên. Ngươi hiện tại là bạn gái của ta, vì bạn gái mua đơn, kia chính là Thiên Kinh Địa Nghĩa Sự Tình. Hào đi. Thịnh Phong Hoa không hề nói cái gì, tùy ý Phong Miên mua đơn. Thịnh Phong Hoa đem quần áo thay đổi xuống dưới, sau đó cùng Phong Miên đi ăn cái cơm, lại nghỉ ngơi hai cái giờ. Lúc này mới trở lại phía trước Phong Miên Chung Cư, đem lễ phục thay, sau đó đem muốn mang đồ vật đều mang lên. Lúc này mới hướng tới Ám Dạ Tổng Bộ mà đi. Trong đêm tối Tổng Bộ có một cái tiểu lễ đường, thực thích hợp tổ chức một ít tiến hội. Lần này đến hội, chính là ở tiểu lễ đường cử hành. Nơi này là ám dạ địa bàn, đối phong miên cùng thịnh phong hoa phải làm sự tình tới nói, có lợi có tệ. Lợi phương diện là, bởi vì là trong đêm tối tổng bộ, cho nên những cái đó nguyên láo thậm chí là ám dạ thủ lĩnh đều sẽ không hoài nghi, bọn họ sẽ yên tâm lớn mặt tới. Tệ đoan chính là, nơi này là ám dạ địa bàn. Đối với phong miên cùng Thịnh Phong Hoa tới nói, hành sự khả năng sẽ chịu chút trở ngại. Thì như nói, Thịnh Phong Hoa chính mình những người đó, không dễ dàng mang tiến vào. Bất quá, cũng may Thịnh Phong Hoa biết ám dạ tổng bộ có một cái địa đạo, nối thẳng bên ngoài. Mà nàng đúng là mượn dùng cái kia địa đạo, đem người cấp mang tiến vào. Hai người đổi hảo quần áo, lúc này mới hướng tới ám dạ tổng bộ mà đi. Một đường phía trên, mặc kệ là Thịnh Phong Hoa, Vẫn là phong miên đều có chút khẩn trương. Lúc này đây, nếu không thành công, như vậy chờ đợi bọn họ, rất có thể chính là chết. Vì thế, hai người tâm tình đều không quá bình tĩnh. Chết đối với thỉnh phong hoa tới nói, cũng không đáng sợ. Rốt cuộc, nàng đã chết quá một lần, nhưng nàng luyến tiếp tư chiến bắc, không nghĩ như thế dễ dàng liền chết đi. Cho nên, lúc này đây, cần thiết thành công. thịnh phong hoa âm thầm tưởng, quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh phong miên. Nói: "Không cần lo lắng, chúng ta sẽ thành công." "Ta không lo lắng." Phong Miên cười cười, miệng là nói không lo lắng, kia có chút cứng đờ biểu tình, vẫn là bán đứng hắn. Nhìn hắn như vậy, Thịnh Phong Hoa nhịn không được liền vươn tay đi, nhẹ nhàng cầm hắn tay, nói: "Phong Miên, tin tưởng ta." Cảm nhận được trong tay ấm áp, Phong Miên quay đầu nhìn Thịnh Phong Hoa, nhìn nàng cặp kia thanh triệt thấy đáy đôi mắt, chậm rãi gật gật đầu. Không biết là thịnh phong hoa nói nổi lên tác dụng, vẫn là tay nàng truyền lại cho hắn lực lượng, phong miên tâm tình bình tĩnh xuống dưới, khẩn trương cảm giác chậm rãi biến mất. Hai người đi tới ám dạ tổng bộ, trực tiếp tiến vào tiểu lễ đường. Đưa hai người tay nắm tay đi vào thời điểm, nguyên bản có chút náo nhiệt lễ đường, tức khác gan tĩnh xuống dưới, từng đôi ánh mắt đồng thời dừng ở thịnh phong hoa cùng phong miên trên người. Cảm giác được đại ra ánh mắt. Thịnh Phong Hoa giả bộ một bộ thẹn thùng lại sợ hai bộ dáng, hướng Phong Miên phía sau né tránh. Nhìn đến nàng như vậy, những cái đó ánh mắt dần dần thu trở về, sau đó cười đối Phong Miên treo kẹo nói, Phong Miên, ngươi đây là từ nơi nào tìm tới cô nương, nhìn rất thẹn thùng A. Đâu chỉ là thẹn thùng A này Phong Miên không biết là đã tu luyện mấy đời phúc khí, thế nhưng tìm một cái như thế xinh đẹp cô nương. Phong Miên, ngươi bạn gái tên gọi là gì, mau đừng làm cho nàng trốn tránh. Chúng ta lại không ăn thịt người. Đúng vậy, Phong Miên, làm ngươi bạn gái lộ lộ mặt bái, làm chúng ta đại gia hảo hảo nhìn một cái. Đến tột cùng là cái dạng gì cô đương, thế nhưng có thể thu ngươi tâm. Chính là A. Ở đại gia ồn ào trong tiếng, Phong Miên quay đầu thấp giọng cùng thịnh Phong Hoa nói cái gì. Nói xong, lúc này mới chậm rãi đem thân mình rời đi, nắm tay nàng, hoàn toàn bại lộ ở chúng trước mặt. chương 704 Kinh Diễm Toàn Trường Phía trước, hai người tiến vào thời điểm, ly có chút xa, đại gia không có xem đến rất rõ ràng, lại như cũ nhìn ra thịnh phong hoa thật xinh đẹp. Mà lúc này, đương thịnh phong hoa một thân lễ phục dạ hội, duyên dáng yêu kiều, mặt mang thẹn thùng gần gươi đứng ở đại gia trước mặt khi, mọi người đôi mắt đều thẳng. Mỹ, thật sự là quá Mỹ. Một hồi lâu, đại gia mới hồi phục tinh thần lại, sau đó vẻ mặt hâm mộ nhìn phong miên, nói, phong miên... Ngươi tiểu tử này thật là chó săn phân vận. Chính là a. Diễm Phúc không cặn a. Mỹ nữ, ngươi có bằng hữu sao? Có thể hay không cho ta giới thiệu một cái a? Một cái nam tử đột nhiên đi tới Thịnh Phong Hoa trước mặt, hỏi. Phong Miên nhìn đối phương dựa Thịnh Phong Hoa thân cận quá, vì thế đem Thịnh Phong Hoa hướng chính mình bên người lôi kéo, nói, nhà ta Phong Hoa không có gì bằng hữu, cho nên ngươi có thể tẩy tẩy ngủ. Phong Hoa Nghe được phong miên kêu thịnh phong hoa tên, kêu nam tử ngây người ngẩn ngơ, sau đó có khắc thâm ý nhìn phong miên liếc mắt một cái, tránh ra. Người không sao chứ? Phong miên nhìn chính mình đồng bạn tránh ra, lúc này mới thấp giọng hỏi thịnh phong hoa, nói, ngươi thế nào? Có hay không bị hắn dọa đến? Không có. Thịnh phong hoa lắc lắc đầu. Nhìn hai người chi giàn có hỗ động, nhìn phong miên như thế cẩn thận che chở thịnh phong hoa tiếng ngay từ đầu cầm hoài nghi thái độ một ít nguyên lao nhóm chậm rãi buông xuống cảnh giác làm ám giả tổ chức nguyên lão bọn họ mặc kệ đối bất luận cái gì sự tình đều sẽ không trăm phần trăm tin tưởng đây là bọn họ xử thế triết học cũng là bọn họ bảo mệnh phương pháp nguyên nhân chính là vì hoài nghi bởi vì không tin cho nên bọn họ mới có thể để cao cảnh giác mới có thể ở một lần lại một lần nhiệm vụ chung còn sống hướng chi phía trước phong miên thích thỉnh phong hoa sự tình ai đều biết hiện tại hắn lại đột nhiên nói muốn đem chính mình bạn gái giới thiệu cho đại gia nhận thức còn muốn thỉnh đại gia ăn cơm cái này làm cho bọn họ không thể không hoài nghi phong miên có phải hay không có cái gì âm mưu không chỉ có nguyên lão nhóm như vậy tưởng liền ám giả thủ lĩnh cũng giống nhau vì thế cho tới bây giờ hắn như cũ ở trong văn phòng ngồi từ theo dõi trông được tiểu lễ đường phát sinh hết thảy Hắn không tin vẫn luôn thâm chịu thịnh phong hoa, vì nàng thậm chí liền chết còn không sợ nam nhân, lại đột nhiên chi gian liền yêu người khác. Nhưng nhìn phong miên đối mang đến nữ tử như thế cẩn thận cùng che chở, hắn lại có chút khó hiểu. Hơn nữa, phong miên trong mắt đối nữ tử thâm tình, không giống như là làm bộ, càng là làm thủ lĩnh tưởng không rõ. Chẳng lẽ phong miên thật sự di tình biệt luyến, yêu hắn mang đến nữ nhân này? Nếu thật là nói như vậy, đảo cũng là một chuyện tốt. Ít nhất, về sau sẽ không lại có người ở hắn trước mặt nhắc tới thỉnh phong hoa. Nói thật, đối với thỉnh phong hoa chết, hắn cũng thật đáng tiếc, thực tiếc hợp. Chẳng qua, có người muốn nàng mệnh, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Rốt cuộc, so với người khác mệnh tới nói, vẫn là chính mình mạng nhỏ quan trọng một ít. Hắn chính là cái tích mệnh người, như thế nào sẽ vì người khác mạng nhỏ, mà hy sinh chính mình đâu. Thủ lĩnh nhìn một hồi. Không thấy ra cái gì sân phơi, lúc này mới đứng dậy, chuẩn bị đi tiểu lễ đường nhìn xem. Mặc kệ nói như thế nào, phong miên đều xem như tổ chức lao nhân, tìm bạn gái, hắn cái này thủ lĩnh nên đi lộ cái mặt. Nhìn đến thủ lĩnh huyền thân, tiểu lễ đường mọi người đều đứng lên, hướng hắn kính chào cùng chào hỏi. Phong miên cũng vào lúc này nắm thịnh phong hoa tay, đi tới thủ lĩnh trước mặt, giới thiệu nói, thủ lĩnh, đây là bạn gái của ta, phong hoa. Phong Hoa. Thủ lĩnh nghe được Phong Hoa hai chữ sừng sốt, thầm nghĩ như thế nào cùng kia chết đi người giống nhau như lúc tên. Này Phong Miên không phải là bởi vì hai người tên tương đồng, cho nên mới thích thượng đi. Trưng 705 say góp tung. Thịnh Phong Hoa nghe được thủ lĩnh kêu tên của mình, sắc mặt có chút hồng, nho nhỏ thẹn thùng lên. Nàng này thẹn thùng bộ dáng, làm thủ lĩnh nhất thời xem ngây người. Mà phong miên nhìn thủ lĩnh thế nhưng thẳng lăng lăng nhìn thịnh phong hoa, bất động thanh sắc hướng trước mặt hắn một chán, nói, bạn gái của ta chưa thấy qua cái gì việc đời, làm thủ lĩnh chê cười. Nơi nào, nơi nào. Thủ lĩnh có chút xấu hổ, thu hồi ánh mắt, nhìn phong miên một bên, nói một câu, phong hoa tên này không tồi. đa tạ thủ lĩnh. Phong miên nói tạ, nhìn theo thủ lĩnh đi đến chủ vị ngồi xuống dưới. Đợi cho thủ lĩnh rời đi. Thịnh Phong Hoa cùng Phong Miên trao đổi một ánh mắt, sau đó cùng nhau đi tới lễ đường sân khấu thượng. Hôm nay, ta ở chỗ này mở tiệc chiêu đãi đại gia, đã là vì giới thiệu bạn gái của ta Phong Hoa cùng đại gia nhận thức, cũng là vì cảm tạ đại gia đối ta trợ giúp cùng chiếu cố, cảm tạ thủ lĩnh đối ta tài bồi, cảm tạ." Phong Miên nói một đống lớn cảm tạ nói, lúc này mới đi xuống đài tới, cùng Thịnh Phong Hoa cùng nhau, cho đại gia kính rượu. Hai người một bàn một bàn luận kính rượu. Một người một ly kính, thực mau liền uống say. Vì thế, phong miên hướng đại gia tố cáo một tiếng tội, mang theo thịnh phong hòa hướng một bên phòng nghỉ đi đến. Ám dạ mọi người uống đến tận hứng, đảo cũng không có để ý nhiều như vậy. Nhìn hai người vào phòng nghỉ, có người còn nói nổi lên ái muội nói, cùng với thiếu nhi không nên đoạn ngắn tử. Nhưng thật ra kỷ cảnh lâm nhìn hai người vào phòng nghỉ, lặng lẽ theo qua đi. Không biết vì cái gì. Hắn cảm thấy hôm nay phong miên cùng ngày đó đi xưởng chế dược khi có chút không giống nhau. Ngày đó phong miên, hắn chính là đối chết đi thịnh phong hoa một bộ tình thâm không di bộ dáng. Lúc này mới mấy ngày công phu, hắn thế nhưng liền đem thịnh phong hoa cấp đã quên, hơn nữa tìm một người bạn gái, hai người còn một bộ thâm tình chân thành bộ dáng, Cái này làm cho hắn có chút vô pháp lý giải. Hắn không phải không tin nhất kiến trung tình, hắn chỉ là không tin phong miên sẽ nhanh như vậy liền quên thịnh phong hoa. Nhanh như vậy liền đầu nhập nữ nhân khác ôm um ấp. Cho nên, hắn muốn đi nhìn một cái, muốn đi hỏi một câu hắn, phía trước đối thịnh phong hoa biểu hiện ra ngoài tình yêu có phải hay không giả. Nhưng mà, Kỷ cảnh lâm tiến vào phong nghỉ, lại không có nhìn đến phong miên cùng thịnh phong hoa, trong lòng hơi hơi có chút bất an lên. Bọn họ không phải uống say rượu sao? Như thế nào sẽ không ở phòng nghỉ đâu? Bọn họ đi đâu? Kỷ cảnh lâm nhìn nhìn phong nghỉ, Ánh mắt dừng ở kia phiến nhắm chặt cửa phòng thượng. Đó là một gian nhà ở, bên trong có một chiếc giường, có thể cùng người tiểu ngủ. Chẳng lẽ bọn họ vào phòng đi? Kỷ Cảnh Lâm vừa nghĩ, vừa đi tới rồi trước cửa phòng, cũng đem bên thai dán ở cửa phòng thượng. Đang chuẩn bị nghe một chút, bên trong có phải hay không có người khi, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Một cổ mạnh mẽ đem hắn lôi kéo, trực tiếp kéo vào trong phòng. Kỷ Cảnh Lâm hoảng sợ, bản năng liền phải phản kháng. Lúc này, một khẩu súng lục đỉnh ở hắn cái gái, làm hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kỷ cảnh lâm chậm rãi ngẩng đầu lên tới, nhìn đến kia bắt lấy chính mình người là phong miên khi, hơi hơi thả lỏng xuống dưới, nói, phong miên, ngươi làm gì vậy? lão kỳ, ta đang muốn hỏi ngươi làm cái gì đâu? Hảo hảo, như thế nào lén lút đi theo chúng ta? Hiểu lầm, hiểu lầm. Kỷ cảnh lâm nghe lén bị trào bao, nguyên bản liền có chút xấu hổ. Này sẽ còn bị phong miên giáp mặt chỉ trích, hắn càng là hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Là hiểu lầm sao? Ta xem không phải đâu. Thịnh Phong Hoa lạnh giọng nói, trên tay thương dùng sức đỉnh ở kỷ cảnh lâm trên đầu. Nghe được thịnh Phong Hoa thanh âm, kỷ cảnh lâm cả kinh, cũng bất chấp trên đầu đỉnh thương, mạnh đến quay đầu hướng tới thịnh Phong Hoa nhìn lại. chương 706 Cảnh Lâm Tri Tử Vừa mới thịnh Phong Hoa dùng chính mình nguyên thanh, Cho nên bị Kỷ Cảnh Lâm nghe xong ra tới. Hắn nhìn Thịnh Phong Hoa, đột nhiên hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Xem ra, ngươi là nghe ra tới. Thịnh Phong Hoa cười lạnh lên, ánh mắt lạnh băng nhìn Kỷ Cảnh Lâm. Ngươi, ngươi là Thịnh Phong Hoa. Kỷ Cảnh Lâm vẻ mặt khiếp sợ nhìn Thịnh Phong Hoa, lại nhìn nhìn Phong Miên, thất thanh nói, ngươi, các ngươi. Kỷ Cảnh Lâm, nếu chính ngươi đưa lên tới tìm chết, ta đây cũng chỉ hảo thành toàn ngươi. Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt nói xong, trực tiếp khấu động có súng, giết Kỷ Cảnh Lâm. Kỷ Cảnh Lâm trừng lớn hai mắt, chậm rãi ngã xuống trên mặt đất, sắp chết đều tưởng không rõ vì sao Phong Miên sẽ cùng Thịnh Phong Hoa làm ở bên nhau. Phong Miên nhìn Thịnh Phong Hoa đem Kỷ Cảnh Lâm giết, lập tức đem hắn thi thể nhét vào giường phía dưới, sau đó hai cùng nhau ra phòng nghỉ, hướng tới lễ đường mà đi. Lễ đường, mọi người đều uống đến không sai biệt lắm, một đám say khướt chẳng sợ một ít tiểu lượng tương đối tốt cũng không chút nào ngoại lệ đều uống say nhìn mọi người bộ dáng này thịnh phong hoa cong cong ngồi sau đó hướng tới âm thầm đánh mấy cái thủ thế theo nàng động tác một trận tiếng súng ở lễ đường vang lên tiếng súng một vang những cái đó nguyên bản uống say ám dạ thành viên tức khắc rượu tỉnh hơn phân nửa sau đó bay nhanh hướng trên người đi đào thương sờ máu lại phát hiện chính mình căn bản không có mang thương vì thế Một đám sắc mặt khó coi lên, nhìn chính mình đồng bạn ngã xuống, trong lòng lại kinh hoàng lại sợ hãi. Đến nỗi kia ám dạ thủ lĩnh, vừa thấy tình huống không đúng, lập tức ở mấy cái nguyên láo hộ tống hạ, bay nhanh rút lui lễ đường. đương thịnh phong hoa nhìn đến thủ lĩnh rời đi, lập tức đuổi theo. Chỉ là, đương nàng đuổi tới lễ đường bên ngoài thời điểm, lại phát hiện thủ lĩnh cùng mấy cái hộ tống nàng nguyên láo đã không thấy. Vì thế, thịnh phong hoa bực bội không thôi chỉ phải phản hồi lễ đường, trước xử lý bên trong những người đó. Lễ đường sớm đã lâm vào trong hỗn loạn, tiếng súng một vang, có chút không có tham gia yến hội ám dạ thành viên vọt tiến vào, cùng thịnh phong hoa người cùng phong miên thân tín nhóm đánh nhau lên. Ma phong miên, cũng ở cùng đối phương giao thủ. Thịnh phong hoa đi đến phong miên bên người, thấp giọng nói, thủ lĩnh chạy thoát, chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng. Hảo! Phong miên lên tiếng, sau đó đối với chính mình người hạ lệnh nói, mau chóng giải quyết chiến đấu. Nói xong, hắn không có lưu lại nơi này, mà là mang lên mấy cái thân tín, đuổi theo thủ lĩnh đi. Phong miên đầu tiên nghĩ đến, đó chính là thủ lĩnh văn phòng. Chẳng qua, đường hắn dẫn người đi vào thời điểm, bên trong lại là dông tuyết, căn bản không có người. Không tìm được người, phong miên mang theo người lui ra tới, sau đó lại chạy về phía ám dạ địa đạo. Nay địa đạo phía trước thỉnh phong hoa người dùng quá, còn cố ý để lại vài người ở nơi đó thủ. Chẳng qua, đường phong miên dẫn người đi vào thời điểm, lại phát hiện thịnh phong hoa thủ hạ ngã xuống trên mặt đất. Nhìn đến này đó ngã trên mặt đất người, phong miên còn có cái gì không rõ. Kia xác định vững chắc là thủ lĩnh đã đào tẩu. Vất vả bố cục một hồi, thế nhưng làm thủ lĩnh cấp chạy thoát, phong miên rất là không cam lòng, tức giận đến một quyền đánh vào vách tường phía trên. Thịnh phong hoa đã đến thời điểm, vừa lúc nhìn đến phong miên phát tiết dường như một quyền đánh vào vách tường phía trên. Không khỏi bay nhanh đi ra phía trước, nói, phong miên, ngươi làm gì vậy? Thủ lĩnh chạy. Phong miên nhìn thỉnh phong hoa, có chút tự trách. Cảm thấy là chính mình không có an bài hảo, cho nên mới sẽ làm thủ lĩnh chạy. Nguyên tưởng rằng, hôm nay có thể giết thủ lĩnh cấp thỉnh phong hoa báo thủ, lại vẫn là làm hắn trốn thoát. Chạy liên chạy. Lần sau có cơ hội chúng ta lại tìm hắn tính sổ là được. Thịnh Phong Hoa tuy rằng cũng có chút bực bội, nhưng lại không nghĩ tại đây chuyện thượng dối dám. chương 707 thủ lĩnh đang lần trốn. Ít nhất, hôm nay mục đích đã đạt tới. Ám giả nguyên Lão trừ bỏ đi theo thủ lĩnh chạy trốn, mặt khác đều đã bị bọn họ giải quyết. Kế tiếp ám giả, đem từ bọn họ định đoạn. Phong Hoa, thực xin lỗi. Nghe xong Thịnh Phong Hoa nói, Phong Miên Như cũ cảm thấy hay nấy. Phong miên, không cần cho chính mình áp lực quá lớn, chỉ cần chúng ta đều hảo hảo, sớm hay muộn có một ngày có thể báo thủ. Phong miên thật sâu nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái, nhìn nàng thật sự không có trách cứ chính mình, lúc này mới yên lòng, nói, ngươi nói đúng, chúng ta sớm hay muộn có một ngày sẽ báo thủ. Đi thôi, còn có tản cục chờ chúng ta thu thập đâu. Thịnh phong hoa vô vỗ phong miên bả vai, dẫn đầu rời đi địa đạo. Đợi cho hai người lại lần nữa trở lại lễ đường, chiến đấu đã kết thúc. Trừ bỏ phong miên thủ hạ, hòa thân tin, cùng với thịnh phong hoa người, ám giả những người khác đều đã chết. Phong miên làm đại gia đi quét tức chiến trường, sau đó mang theo thịnh phong hoa tới rồi thủ lĩnh văn phòng, đăng nhập máy tính, điều ra một ít cơ mật tư liệu. Hai người xem qua tư liệu lúc sau, lập tức đối ám dạ tổng bộ an bảo hệ thống tiến hành rồi sửa chữa. Cũng may phong miên tại đây phương diện là cao thủ, thực mau liền cấp ám dạ tổng bộ thay đổi một bộ tân an bảo hệ thống. Đổi mới hào an bảo hệ thống, phong miên lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Về sau liền tính thủ lĩnh bọn họ lại sát trở về, cũng không có biện pháp làm được thần không biết quỷ không hay. Đợi cho phong miên đem an bảo hệ thống sửa đổi lúc sau, hai người lại xem xét một ít cơ mật tư liệu, đem chính mình yêu cầu đồ vật đều nhớ xuống dưới sau, lúc này mới rời đi. Tiểu lễ đường thực mau đã bị quét tước sạch sẽ, phong miên đem đại gia tập hợp lên. Từ hôm nay trở đi, ta phong miên chính là này ám dạ tổ chức thủ lĩnh. Về sau, đại gia hảo hảo đi theo ta làm, ta sẽ không bạc đái các ngươi. Giữ lại những người này, nguyên bản chính là phong miên người, lại hoặc là thân cận phong miên người, cho nên đối với hắn thượng vị, mọi người đều không có gì nghị. Ám dạ tổ chức thay đổi thủ lĩnh sự tình, phong miên trước tiên cấp trên đường đã phát thông chi. Mà lúc này, kia chạy ra ám giả tổng bộ thủ lĩnh cũng thấy được phong miên phát thông chi, tức giận đến muốn chết. Hắn đem trụ địa phương đồ vật hung hăng tạm một lần, như cũ chưa hết giận. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, phong miên sẽ bị phản bội hắn. Đáng chết phong miên, thế nhưng tưởng lấy hắn mà đại chi, không có cửa đâu. Nghĩ, ám giả thủ lĩnh lập tức lấy ra điện thoại, đả thông kỷ cảnh lâm điện thoại. Phía trước, hắn nhìn kỉ cảnh lâm trước rời đi. Cho rằng hắn hồi sưởng dược đi, mà sưởng dược bên trong vừa lúc là ám dạ huấn luyện căn cứ, nơi đó mặt còn có không ít người. Hắn muốn cho kỷ cảnh lâm đem những người đó mang lại đây, sau đó sát phong miên một cái trở tay không kịp. Điện thoại vang lên, lại là không có người tiếp nghe, thủ lĩnh sắc mặt trở nên khó coi lên. Thủ lĩnh, làm sao vậy? Kia hai cái bồi thủ lĩnh chạy ra tới ám dạ nguyên lão, phong dương cùng phong hải cùng nhau nhìn sắc mặt khó coi thủ lĩnh. Quan tâm hỏi. Điện thoại không ai tiếp nghe. Không ai tiếp nghe. Kỷ cảnh lâm sẽ không cũng đã xảy ra chuyện đi. Phong Dương nhìn nhìn thủ lĩnh, lại nhìn nhìn Phong Hải, nói. Mười có tám chín, vàng không hắn sẽ không không tiếp điện thoại. Thủ lĩnh vừa nói, một bên đem điện thoại thu lên. Thủ lĩnh, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Phong Hải nhìn thủ lĩnh, hỏi. Bọn họ hiện tại mới ba người. Muốn sát hồi ám dạ tổng bộ khẳng định là không có khả năng. Nếu không, chúng ta trực tiếp đi căn cứ, đem nơi đó người triệu tập lên. Phong Dương đề nghị nói. Không ổn, Phong Miên rất có thể đã ở nơi đó trương vong lấy đãi, chỉ chờ chúng ta chui đầu vô lưới. Phong Hải không đồng ý, bọn họ có thể nghĩ đến đi căn cứ, Phong Miên cũng khẳng định có thể nghĩ đến. Trương 708 sẽ không lại có. Nay sẽ, Hàn Phòng Trừng đã sớm chờ bọn họ tiến đến nhưng mà bọn họ lại là tưởng sai rồi chân chính ở căn cứ trương võng lấy đãi người cũng không phải phong miên mà là thịnh phong hoa ở phong miên xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc thời điểm thịnh phong hoa mang theo chính mình người chạy tới căn cứ trong căn cứ cũng có không ít phong miên người trong đêm tối tổng bộ hành động thời điểm căn cứ bên này cũng ở rửa sạch cho nên đương thịnh phong hoa dẫn người quá khứ thời điểm dư lại đều là phong miên người vì thế Nàng đem đại gia tổ chức lên, chuẩn bị chờ thủ lĩnh bọn họ tiến đến. kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta liền như vậy tính? Phong Dương đầy mặt không cam lòng. Chẳng lẽ liền dễ dàng như vậy đem ám dạ chắp tay nhường lại? Giữ được rừng xanh thì sợ gì không tuổi lốt? Phong Hải nói một câu, sau đó nhìn thủ lĩnh, nói, thủ lĩnh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi mới là. Bằng không, chờ phong miên không ra tay tới khẳng định sẽ hạ huyền thường lệnh đến lúc đó chúng ta lại muốn đi liền khó khăn thủ lĩnh nghe xong phong hải nói trầm ngâm lên chính như phong dương nói hắn không cam lòng không cam lòng liền như vậy đem chính mình một tay phát triển lên ám dạ chấp tay nhường cho người khác không cam lòng liền như vậy rời đi nhưng phong hải nói đúng nếu hiện tại không đi chờ phong miên đằng ra tay tới bọn họ chưa chắc có thể rời đi nghĩ nghĩ thủ linh quyết định vẫn là trước nhịn xuống khẩu khí này Chờ hắn đông sơn tái khởi thời điểm, lại đến thu thập phong miên. Chúng ta đi. Thủ lĩnh. Phong Dương manh đến ngường đầu, nhìn thủ lĩnh, có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới, thủ lĩnh thế nhưng lựa chọn nhịn xuống khẩu khí này. Phong Dương, đừng nói nữa. Phong Hải nhìn Phong Dương liếc mắt một cái. Cộng sự mấy năm nay, hắn như thế nào sẽ không biết hắn suy nghĩ cái gì. Nhưng hiện tại, bọn họ muốn người không ai, muốn thương không thương, này sẽ trở về không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ. Cho nên, bọn họ còn không bằng tạm thời trước nhẫn một hơi, chờ có người có thương, lại sát trở về là được. Phong Dương ngầm miệng lại, không nói chuyện nữa. Vì thế, một hàng ba người lập tức mua gần nhất nhất ban vé máy bay, rời đi em ở quốc. Thịnh Phong Hoa ở trong căn cứ đợi hơn phân nửa đêm đều không có chờ đến người khi, không khỏi thất vọng rồi lên. Nàng biết, thủ lĩnh bọn họ sẽ không tới hơn nữa rất có thể đã rời đi em mở quốc. Bất quá, nàng lại không có lập tức rời đi, mà là trực tiếp ngốc tới rồi hướng đông, thẳng đến phong miên cứ gọi điện thoại lại đây dò hỏi, lúc này mới ra căn cứ, về tới tổng bộ. Nhìn thịnh phong hoa một thân mỏi mệt, phong miên biết nàng cùng chính mình giống nhau, suốt một buổi tối đều không có nghỉ ngơi, đau lòng không thôi, nói, phong hoa, một hồi cơm nước xong, ngươi liền đi trước ngủ một giấc đi. Thịnh phong hoa nhìn phong miên liếc mắt một cái, Gật gật đầu, nói, hảo. Vì thế, ăn cơm xong, Thịnh Phong Hoa liền đi trước nghỉ ngơi đi, mà Phong Miên như cũ vội vàng xử lý dư lại sự tình. Đợi cho Thịnh Phong Hoa ngủ một giấc tỉnh lại, nhìn đến kia ngồi ở mép giường Phong Miên khi, hơi hơi sướng suốt, nói, ngươi vội xong rồi sao? Như thế nào không đi nghỉ ngơi? Ta đang định đi nghỉ ngơi, lại đây nhìn xem ngươi. Phong Miên cười cười, sau đó rôi tay giúp Thịnh Phong Hoa lôi kéo chăn. Nói: "Ngươi tiếp theo ngủ đi, ta cũng đi ngủ một hồi." Nói xong, hắn liền đứng dậy, về phòng của mình nghỉ ngơi đi. Vừa mới, kỳ thật hắn đã ngồi ở chỗ kia một hồi lâu, nếu có thể, hắn tình nguyện không ngủ được, liền như vậy vẫn luôn nhìn Thịnh Phong Hoa. Hắn biết, cơ hội như vậy về sau sẽ không lại có. Cho nên, hắn đặc biệt quý trọng cùng Thịnh Phong Hoa ở bên nhau thời gian, hắn thậm chí hy vọng thời gian có thể dừng lại. Nhìn Phong Miên rời đi bóng dáng, Thịnh Phong Hoa ánh mắt lóe lóe. Nàng kỳ thật đã sớm biết Phong Miên tới, chỉ là vẫn luôn ở giả bộ ngủ, không có mở to mắt. chương 709 dùng sức một ôm. Thịnh Phong Hoa biết Phong Miên sẽ không thương tổn chính mình, lại không nghĩ hắn xấu hổ, cho nên mới vẫn luôn không trởn mắt. Chẳng qua, Phong Miên ngốc thời gian có chút trường, hơn nữa hắn lại vẫn luôn không có nghỉ ngơi, cho nên Thịnh Phong Hoa có chút không đành lòng, lúc này mới mở bừng mắt. Phong Miên trở lại trong phòng. Nghĩ Thịnh Phong Hoa liền ngủ ở cách vách, nhìn không được liền rơ lên khỏe miệng, sau đó nhắm hai mắt lại. Thịnh Phong Hoa ngủ một giấc, tinh thần hảo rất nhiều, nghĩ đã lâu không có tiến không gian, mà này đó lại tương đối an toàn, vì thế duỗi tay ấn một chút ngực, tiến vào không gian. Tiến không gian, Thịnh Phong Hoa liền lắp bắp kinh hãi. Nàng chẳng qua hơn 10 ngày không có vào mà thôi, nhưng này không gian nhìn qua lại phản phất lớn không ít. Vì chứng thực chính mình ý tưởng. Thịnh phong hoa ở trong không gian đi lại lên. Một vòng xuống dưới, nàng đã xác định, này không gian là thật sự lớn. Này không gian lớn, không biết nàng dược phòng cùng phòng thí nghiệm có phải hay không cũng lớn. Như thế nghĩ, thịnh phong hoa nhanh hơn bước chân, hướng tới phòng thí nghiệm đi đến. Đương nàng nhìn đến suốt lớn gấp đôi phòng thí nghiệm khi, tức khác kinh hỉ không thôi. Này phòng thí nghiệm gia tăng rồi gấp đôi, không những có thể nhiều gửi rất nhiều dược vật, liên thủ thuật cũng phương tiện. Lại còn có đột nhiên nhiều ra mấy cái phòng. Thịnh phong hoa đi vào vừa thấy, thế nhưng là phong bệnh. Nói cách khác, về sau nếu có người bệnh, nàng không những có thể ở bên trong này làm phẫu thuật, còn có thể làm người bệnh trực tiếp ở trong không gian tĩnh dưỡng. Bất quá, nói như vậy, liền rất dễ dàng bại lộ nàng không gian. Cho nên, nếu không phải tình huống đặc thù, không phải chính mình đặc biệt tín nhiệm người, thịnh phong hoa cảm thấy vẫn là tận lực không cần lộng tới trong không gian tới. Cũng may, thịnh thế bệnh viện đã ở chu bị, phong thủy đã tìm hảo địa phương, chỉ còn chờ mặt trên phê duyệt xuống dưới, liền có thể khởi công bắt đầu kiến. Đến lúc đó, có chính mình bệnh viện, nàng sẽ ở bên trong kiến một cái cùng này phòng thí nghiệm giống nhau như lúc phòng giải phẫu. Bởi vậy, liền tính dùng đến không gian cứu người, người khác cũng nhất thời sẽ không nghĩ đến nhiều như vậy. Thịnh phong hoa ở phòng thí nghiệm dạo qua một vòng, sau đó lại đi dược điển hái một ít dược liệu trở về chuẩn bị chế một ít dược phẩm. Nàng như vậy một vội, liền đi qua ban ngày, thẳng đến nửa buổi chiều, Phong Miên đều đã tỉnh ngủ, tới gõ nàng phòng môn, lúc này mới tử trong không gian ra tới. Nhìn đến mở cửa ra tới Phong Hoa, Phong Miên vẻ mặt ý cười, hỏi, Phong Hoa, nghỉ ngơi đến Nhưng Hảo, đói bụng đi. Chúng ta ăn cơm đi. Thịnh Phong Hoa cười cười, nói, ngươi chờ ta một chút, ta còn không có rửa mặt. Nói xong hắn làm phong miên tiến vào chờ chính mình tắt vào toilet rửa mặt đi đi thôi nhìn thịnh phong hoa rửa mặt hảo phong miên đứng lên cùng nàng cùng đi ăn cơm chiều ăn qua cơm chiều sau thịnh phong hoa liền hướng phong miên cáo tử nàng cùng đái lệ ty phu nhân nói qua hôm nay sẽ trở về hiện tại đã là bữa chiều nàng cần phải trở về Ta đưa ngươi phong miên vừa nghe thịnh phong hoa phải đi về rất là không tha hắn không biết Thịnh phong hoa về sau còn có hay không thời gian ra tới, bọn họ còn có hay không cơ hội lại cùng nhau ăn cơm. Không cần, phong miên, ta chính mình trở về liền hảo. Ngươi hiện tại mới vừa tiếp nhận ám dạng, còn có rất nhiều sự tình chờ ngươi đi xử lý đâu. Thịnh phong hoa cười cự tuyệt. Nàng tạm thời không nghĩ để cho người khác biết, nàng cùng phong miên quan hệ. Phong miên nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái, có chút gật đầu bất đắc dĩ. Hắn biết thịnh phong hoa đang lo lắng cái gì cho nên không có kiên trì. Chẳng qua, ở thịnh phong hoa rời đi trước, hắn đột nhiên giữ nàng lại tay, sau đó đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực, dùng sức ôm nàng một chút, thấp giọng ở nàng bên tay nói, phong hoa, tai kiến. chương 710 gen tung quay cuồng. Thịnh phong hoa sừng sốt, sau đó ngẩn đầu nhìn phong miên, nở nụ cười, cũng nói một tiếng, tai kiến. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại rời đi. Phong miên nhìn theo thịnh phong hoa rời đi, nhìn nàng đi xa, lúc này mới hướng tương phản phương hướng rời đi. Nhưng mà, phong miên cùng thịnh phong hoa cũng không biết chính là, hai người ôm một màn này bị người chụp xung dưới, sau đó chuyển cho Tư Chiến Bắc. Đang chuẩn bị đi ăn cơm Tư Chiến Bắc, nghe được di động một vàng, tưởng thịnh phong hoa tin tức, bay nhanh điểm mở ra. Đường hắn mở ra nhìn đến bên trong ảnh chụp khi, sắc mặt nháy mắt liền âm trầm xuống dưới. Một thân lạnh băng hơi thở phát ra, làm kia đi ở hắn bên người đồng học hoảng sợ, một đám thối lui khoảng cách, không rõ nguyên do nhìn hắn. Chiến bác, người làm sao vậy? Một cái đồng học hảo tâm hỏi. Hảo hảo, như thế nào cảm giác tư chiến bắc cả người đều trở nên lạnh băng đầu? Chiến bác, xảy ra chuyện gì sao? Lại một cái đồng học hỏi, vẻ mặt quan tâm. Không có việc gì. Tư chiến bắc lắc lắc đầu, sau đó đôi các bạn học nói một tiếng ta đi gọi điện thoại. Nói xong, hắn đi đến một bên, trực tiếp bắt thông Thịnh Phong Hoa điện thoại. Lúc này Thịnh Phong Hoa đang ngồi ở trở về thành bảo trên xe, nghe được điện thoại vang, trực tiếp liền tiếp lên. Tức phụ, ngươi ở đâu? Trong điện thoại truyền đến Tư Chiến Bắc Thanh Âm, làm Thịnh Phong Hoa trong lòng vui vẻ, nói, ở trên xe. Ở trên xe A, ngươi vừa mới làm cái gì đi? Tư Chiến Bắc bất động thanh sắc hỏi, áp lực nội tâm cuồng táo. Hắn không nghĩ hiểu lầm chính mình tiểu thê tử, cũng không nghĩ hoài nghi nàng. Nhưng kia trương nàng cùng người khác ôm ảnh chụp như cũ đau đớn hắn mắt, làm hắn nhịn không được liền ghen tuông quay cuồng. Hắn không thể một cái tắt chụp chết cái kia ôm thỉnh phong hoa nam nhân. Nếu đối phương liền ở hắn trước mắt nói, hắn tuyệt đối sẽ nhịn không được tiến lên đem đối phương cấp ngoan tấu một đốn. Phía trước cùng phong miên đi ăn cơm. Thỉnh phong hoa đảo cũng không có nghĩ nhiều, cũng không có tính toán gạt từ trên bắc. Rốt cuộc, nàng không nghĩ hai người bởi vì người khác mà sinh ra hiểu lầm gì đó. Tư chiến bắc vừa nghe Thịnh phong hoa như thế thẳng thán, lại không biết muốn nói gì, chỉ phải thay đổi một cái đề tài, ngày đó ngươi nói kế hoạch, thực hành sao. Ân, đã giải quyết, ám giả tầy bài, phong miên thượng vị. Đáng tiếc chính là thủ lĩnh chạy thoát, để lại một đại thai hoàng ẩm, bất quá tạm thời nhưng thật ra không quan hệ. Ta cùng phong miên đem đối phương nhân mã đều giải quyết. Hắn liền tính muốn Đông Sơn tái khởi, không cái 3-4-5 phỏng trừng cũng không được. Tức phụ, người không sao chứ? Có hay không bị thương? Tư chiến Bắc vừa nghe Thịnh Phong Hoa bọn họ đã đối ám dạ xuống tay, nào còn có thời gian ghen, trong lòng lập tức lo lắng khởi Thịnh Phong Hoa tới. Rốt cuộc ám dạ chính là không phải bình thường tổ chức, phải đối nó no tiến hành tẩy bài, không trả giá điểm đại giới, sao được? Yên tâm đi, ta không có việc gì. Thịnh Phong Hoa cười nói. Phong miên chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa nàng những người đó biểu hiện cũng không tồi, cho nên nàng chính mình cũng không có như thế nào ra tay. Không có việc gì liên hảo. Bất quá, tức phụ, về sau loại này mạo hiểm sự tình liền không cần lại làm. Ta sẽ lo lắng. Tư chiến bắc hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối với thịnh phong Hoa không nghe lời cũng có chút bất đắc dĩ. Phía trước, hán minh sát tỏ vẻ chính mình không đồng ý nàng kế hoạch, nhưng nàng vẫn là đi làm. Cái này làm cho hắn đối thỉnh Phong Hoa thực không yên tâm. Cũng may, nàng không có việc gì. Nói cách khác, hắn cũng không biết phải làm sao bây giờ. Rốt cuộc, thỉnh Phong Hoa hiện tại không ở hắn bên người. Liền tính hắn tưởng giúp nàng, cũng không giúp được. Thậm chí, nếu nàng sinh bệnh, đã xảy ra chuyện, hắn cũng không có biện pháp đi chiếu cố nàng. chương 711 cận thủy lâu đài. Bất quá, cũng may, bên kia còn có một cái phong miên. Tuy rằng, Hắn đối phong miên thích thịnh phong hoa sự tình, thực không cao hứng, nhưng không thể không nói, có hắn ở bên kia, hắn vẫn là yên tâm một ít. Ít nhất, thịnh phong hoa có việc, phong miên sẽ không đứng nhìn bản quan. Chẳng sợ, phong miên trong lòng vẫn luôn nhớ thương hắn tiểu thê tử, hắn cũng tạm thời nhịn. Như thế nghĩ, tư chiến Bắc đối kia trương phiến sự tình cũng không như vậy để ý. Hắn không biết thịnh phong hoa vì sao sẽ cùng phong miên ôm nhau, bất quá hắn tin tưởng thịnh phong hoa cùng hắn giống nhau trong lòng chỉ có lẫn nhau. Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa thông qua điện thoại sau, tâm tình hảo không ít. Cắt đứt điện thoại sau, hắn lại điều ra kia bức ảnh, sau đó ấn xuống cắt bỏ kiện. Nếu hắn tin tưởng Thịnh Phong Hoa, kia này bức ảnh coi như không có tồn tại quá đi. An cơm xong, Tư Chiến Bắc cấp kia âm thầm bảo hộ Thịnh Phong Hoa người đi một chiếc điện thoại, hỏi đối phương Thịnh Phong Hoa tình huống. Thẳng đến xác định Thịnh Phong Hoa thật sự không có việc gì, lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Sau đó giao đài nói, giúp ta nhìn chầm chầm nam nhân kia, về sau tận lực đừng làm hắn cùng ta tức phụ ở bên nhau. Minh Bạch. Đối phương đáp ứng rồi xuống dưới, sau đó treo điện thoại. Đường thịnh phong hoa trở lại lâu đài thời điểm, sắc trời đã muốn đen. Sana nhìn đến nàng trở về, lập tức thu xếp đi đem đồ ăn lấy lại đây. Bất quá thịnh phong hoa cười cự tuyệt, nói, Sana, cảm ơn ngươi, bất quá ta đã ăn cơm xong. không khách khí Ta đây đi cùng bọn họ nói một tiếng, nói cho bọn họ đồ ăn không cần nhiệt. Cảm ơn, phiền thoái ngươi. Sana rời đi sau, thịnh phong hoa tắm rửa một cái, sau đó trực tiếp lên giường nghỉ ngơi đi. Ngày hôm qua một buổi tối không ngủ, hôm nay lại chỉ nghỉ ngơi hai cái giờ, còn ở trong không gian ngây người như vậy lớn lên thời gian. Tuy rằng có không gian thủy giảm bất mệt nhọc, nhưng giấc ngủ vẫn là có chút không đủ. Cho nên, nàng nằm ở trên giường. Thực mau liền ngủ rồi. Thịnh Phong Hoa ngủ đến nhưng thật ra rất hương, nhưng có người lại là như thế nào cũng ngủ không được. Mà người này, chính là Văn Giai Ninh. Đối với Tư Chiến Bắc, nàng có một loại bệnh trạng chấp niệm, từ mười mấy tuổi bắt đầu, từ nàng thích thủ trưởng Chiến Bắc kia một khắc bắt đầu, nàng liền thề người nam nhân này chỉ có thể là của nàng. Vì thế, ở biết được người khác cũng thích Tư Chiến Bắc thời điểm, nàng liền âm thầm đối những cái đó thích Tư Chiến Bắc người xuống tay. Vì hiếp, hiếp bức, ẩu đả, hủy người trong sạch, những việc này nàng đều đã làm. Chỉ vì làm những người đó không dám lại thích tư chiến bắc, không dám lại cùng nàng tranh, cùng nàng đoạn. Lại không nghĩ, nàng làm như vậy nhiều chuyện, cuối cùng vẫn là bị người khác nhanh chân đến trước. Nàng cũng muốn dùng đồng dạng thủ đoạn hủy hoại thịnh phong hoa, nhưng lại phát hiện thịnh phong hoa tuy rằng xuất thân thấp hèn, nhưng là bản thân năng lực rất mạnh, nàng tìm những người đó, căn bản là không gần không được thịnh phong hoa thân. Hơn nữa Thịnh Phong Hoa lại là một người quân nhân, ngày thường đều ở bộ đội bên trong, nàng người căn bản không có biện pháp tiến vào bộ đội bên trong đi xuống tay, cho nên việc này mới không giải quyết được gì. Văn Giai Ninh thậm chí còn động qua đi Tổng quân ý niệm, đáng tiếc vừa hỏi đối phương nói nàng tuổi quá lớn, không thể lại Tổng quân, chỉ phải từ bỏ. Đang ở nàng không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, lại được đến tư chiến Bắc đang ở thành phố B tiến tu tin tức. Tin tức này Làm nàng cao hứng không thôi. Đều nói gần quan được ban lộc, hiện tại nàng ly tư chiến bắc như vậy gần, còn sợ chị không được hắn. Chẳng sợ tư chiến bắc biểu hiện thật sự ái thực cái thịnh phong hoa, nhưng bọn họ lại cách xa nhau như vậy xa khoảng cách, lại thâm cảm tình, cũng sẽ đạm thời điểm. Huống chi, Văn Giai Ninh chưa bao giờ tin tưởng có cái nào nam nhân là có thể chân chính chịu được dụ hoặc. Nàng không tin, chính mình như vậy một cái đại người sống. Mỗi ngày ở Tư Chiến Bắc trước mặt hoảng, hắn sẽ vẫn luôn không động tâm. chương 712 ôm có ảo tưởng. Văn Giai Ninh tin tưởng chính mình mỹ lực, cho nên lúc này mới một lần lại một lần đi trường quân đội, cũng nói cho Tư Chiến Bắc trưởng quân đội đồng học, nàng là hắn bạn gái. Nguyên tưởng rằng, loại này dư luận thế công, có thể làm Tư Chiến Bắc túi đầu, thậm chí thừa nhận bọn họ quan hệ, lại hoặc là có thể làm Tư Chiến Bắc chủ động tới tìm nàng, làm nàng không cần xuất hiện ở hắn trước mặt không cần xuất hiện ở trường quân đội. Vì thế, nàng thậm chí chuẩn bị một ít đồ vật, chỉ còn chờ tư chiến bắc tiến đến, sau đó thiết kế hắn cùng ở nàng ở bên nhau, cuối cùng buộc hắn cùng thịnh phong hoa chia tay, cưới nàng làm vợ. Lại không nghĩ, tư chiến bắc căn bản liền không có chủ động quá, còn đối nàng ác ngự tương hướng. Văn Giai Ninh không rõ, vì cái gì tư chiến bắc sẽ như vậy đối nàng? Chẳng lẽ là nàng mị lực giảm xuống? Không nên a. Mặc kệ là trước đây, vẫn là hiện tại, hướng nàng xun xoe nam nhân chưa từng có thiếu quá. Nàng trở về mới 2 tháng thời gian không đến, liền thu được không ít hoa tươi cùng với ước nàng xem điện ảnh, thậm chí là ăn cơm điện thoại. Nhưng đều bị nàng cấp nhất nhất cự tuyệt, nàng đang đợi, chờ tư chiến bắt cho nàng đưa hoa, thậm chí ước nàng xem điện thoại, hoặc là ăn cơm. Chẳng sợ nàng biết rõ, đây là không có khả năng sự tình, nhưng như cũ ôm ảo tưởng. Văn Giai Ninh nằm ở trên giường, chuyển triển nghiêng trở lại, không biết nên lấy Tư Chiến Bắc làm sao bây giờ. Nếu Tư Chiến Bắc sẽ phản ứng nàng, chẳng sợ hơi vẻ mặt ôn hòa một ít, nàng cũng có biện pháp làm hắn liền phạm. Nhưng cố tình Tư Chiến Bắc mềm cứng không ăn, nàng đều như vậy ra mặt giày đưa tới cửa đi, hắn như cũ thờ ơ. Chẳng lẽ, nàng thật sự liền phải như vậy từ bỏ Tư Chiến Bắc, thật sự phải đáp ứng ra ra nãi nãi, đi thân cận, gả cho nam nhân khác. Không. Nàng không cam lòng. Không cam lòng chính mình ái mười mấy hai mươi năm nam nhân trở thành người khác trượng phu, mà chính mình lại cấp gả cho một cái không yêu người. Nhưng có biện pháp nào, như thế nào mới có thể làm Tư Chiến Bắc không như vậy chán ghét nàng, mới có thể đem ánh mắt phóng tới nàng trên người đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, Văn Giai Ninh cảm thấy vẫn là đến từ thịnh phong hoa trên người xuống tay mới được. Tư Chiến Bắc để ý thịnh phong hoa, cũng chỉ có thịnh phong hoa có thể khơi mào Tư Chiến Bắc sở hữu cảm xúc. Một khi đã như vậy, vậy đừng trách nàng hạ nhẫn tâm. Muốn trách thì trách tư chiến bắt chính mình, ai làm hắn không để ý tới nàng, không yêu nàng. Nàng không chiếm được đồ vật, người khác cũng mơ tưởng được. Trong lòng có quyết định, Văn Giai Ninh lập tức liền hành động lên. Nàng từ trên giường bỏ lên, mở ra máy tính, liên hệ một cái ở nước ngoài nhận thức bằng hữu. Đó là một cái mở quốc nam tử, đã từng theo đuổi qua nàng. Bất quá, bị nàng cự tuyệt. Nhưng đối phương như cũ đối nàng nhớ mãi không quên, thậm chí đối nàng nói, chỉ cần nàng nguyện ý, tùy thời đều có thể đi tìm hắn. Cho nên, Văn Giai Ninh hiện tại chuẩn bị tìm hắn hỗ trợ. Bởi vì, nam nhân ở Mở quốc cũng coi như có chút thế lực, trong nhà điều kiện cũng thực không tồi, phụ thân là Mở quốc quá lớn, mẫu thân cùng đái lệ tì phu nhân lại là bằng hưu. Hắn như vậy thân phận, thực dễ dàng tiếp xúc đến thỉnh phong hoa. Cho nên... Văn Giai Ninh muốn cho đối phương giúp chính mình đối phó Thịnh Phong Hoa. Nàng cảm thấy, chỉ cần Thịnh Phong Hoa đã chết, hoặc là hủy hoại, tư chiến bắt nhất định sẽ chuyển đầu nàng ôm ốc. Văn Giai Ninh tìm nam tử kêu hưu, phụ thân là em ở quốc nội các đại thần, mẫu thân cũng là em ở quốc danh môn khuê tú, là đái lệ ti phu nhân tương đối chơi thân bằng hưu trí nhất. Đương hưu nhìn đến Văn Giai Ninh chủ động liên hệ chính mình, chính là cao hứng hỏng rồi, nói, thân ái. Ngươi rốt cuộc chủ động liên hệ ta, thật là quá làm ta cao hứng. Nhìn Bill như thế cao hứng, Văn Giai Ninh cũng đi theo nở nụ cười, nói, Bill, ta tưởng ngươi. Thật vậy chăng? Thật tốt quá, thân ái, ngươi rốt cuộc sẽ tưởng ta. Ta cũng tưởng ngươi, vẫn luôn tưởng, mỗi ngày tưởng. Ta thật muốn bay đến hoa hạ đi, mỗi ngày bồi ngươi. chương 713 bồi đèn phong hoa. Bill nhiệt tình nói, nếu không phải việc học còn không có hoàn thành. Hắn thật sự liền phải đuổi theo Văn Giai Ninh đến Hoa Hạ tới. Nghe Điệu nói, Văn Giai Ninh hư vinh tâm đắc tới rồi cực đại thỏa mãn, nói, Điệu, Hoa Hạ hoan nên ngươi, ta sẽ chờ ngươi đến tìm ta kia một ngày. Bất quá, ta hôm nay tìm ngươi, là tưởng thỉnh ngươi giúp ta một cái vội. Thân ái, vui vì ngươi cống hiến sức lực, không biết ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì. Điệu cười hỏi, Văn Giai Ninh là hắn cảm nhận chung nữ thần, vì nàng mặc kệ làm cái gì. Hắn đều nguyện ý, gần nhất đái lệ ti phu nhân bên người có phải hay không có một cái hoa hạ quốc bác sĩ, ta cùng nàng có thủ hoán, người nghĩ cách giúp ta hủy hoại nàng. Thân ái, người nói cái gì? Điều cho rằng chính mình nghe lầm, hắn nữ thần như thế nào sẽ làm hắn đi hủy hoại một nữ nhân khác đâu? Theo hắn biết, mang lệ ti phu từ hoa hạ mang về bác sĩ, chính là một vị phi thường mỹ lệ, y thuật tinh vi bác sĩ, ơn cách kéo bác sĩ mỗi lần nhắc tới nàng thời điểm. Đều là vẻ mặt kính nể. Ta nói là người giúp ta ra tay đối phó Tên kia hoa hạ bác sĩ Nàng là một cái ác độc nữ nhân Là một cái hồ ly tinh Là tiểu tam Đoạt đi rồi ta bằng hưu bạn trai Vì làm biệu trợ giúp chính mình Văn dai ninh cực lực bôi đen thịnh phong hoa Không thể nào Biệu có chút không tin Hắn cùng ân cách kéo bác sĩ là bằng hữu, Hắn cảm thấy một cái bị ân cách kéo Như thế tôn sùng cùng kính nể người không có khả năng là Văn Giai Ninh trong miệng người như vậy. Điều, ngươi là không tin ta sao? Văn Giai Ninh sắc mặt có chút khó coi, hơi hơi trầm xuống dưới. Nhìn nàng thay đổi sắc mặt, Điều biết nàng sinh khí, vì thế nói khởi khiển tới, thân ái, ngươi đừng nóng giận, ta không có không tin ngươi. Bất quá, ngươi nói vị kia bác sĩ, ở chúng ta bên này dành tiếng thực hảo, đái lệ ti phu nhân cũng thực thích nàng. Ừ, nàng chính là nhất Sẽ trang. Văn Giai Ninh hừ lạnh một tiếng, nói, Điều, ngươi nhưng đừng bị nàng cấp lửa. Nàng chính là một cái hư nữ nhân, một cái phá hư người khác cảm tình nữ nhân. Ngươi là không biết, ta kia bằng Hữu bởi vì nàng mà thất tình, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, còn kém một chút tự sát. Nếu không phải phát hiện sớm, ta kia bằng hưu đã có thể đã chết. Cho nên, ta phải vì ta kia bằng hưu báo thù, thỉnh ngươi giúp ta. Thân ái, chính là Điều có chút do dự cũng không có lập tức đáp ứng. Rốt cuộc, thỉnh phong hoa hiện tại chính là mang lệ ti phu chuyên trách bác sĩ, là duy nhất một cái có thể trị hảo đái lệ ti phu nhân bệnh người. Nếu lúc này, nàng đã xảy ra chuyện, như vậy tạo thành ảnh hưởng, chính là cực đại. Điều, người do dự cái gì? Là không nghĩ giúp ta sao? Nói xong lời này, Văn Giai Ninh liền giả bộ một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng, nói, Điều, Ta liền biết ngươi nói yêu ta chỉ là ngoài miệng nói nói mà thôi. Ngươi xem, ta chẳng qua thỉnh ngươi giúp cái tiểu vội mà thôi, ngươi đều không muốn. Tính, tính, liền tính ta đã nhìn sai người đi. Ta tìm người khác đi, chúng ta về sau cũng không cần lại liên hệ. Văn Giai Ninh vừa nói, một bên làm bộ muốn đóng cửa liên hệ phương thức. Lúc này, Biêu luôn cuống, lập tức nói, thân ái, ngươi đừng như vậy. Ta đáp ứng ngươi. Thật sự. Văn Giai Linh trên mặt vui vẻ, không xác định hỏi. Thật sự, Điêu gật gật đầu. Vì chính mình âu hiếm nữ nhân, chẳng sợ biết rõ sẽ tạo thành không tốt hậu quả, hắn cũng nhận. Điêu, cảm ơn ngươi. Ngươi thật sự là quá tốt, ta yêu ngươi. Văn Giai Linh cao hứng lên, một bên hướng tới bưu quảng hôn, một bên nói. Nghe được Văn Giai Linh trong miệng ta yêu ngươi ba chữ, bưu cả người đều lâng lâng lên. Cảm thấy chính mình cuối cùng là chờ đến mây tan thấy trăng sáng. chương 714 chuẩn bị hành động. Lúc này Điêu căn bản không biết, hắn chỉ là Văn Giai Ninh lợi dụng một quả quân cờ mà thôi. Đến nỗi những cái đó lời ngon tiếng ngọn, cũng chỉ bất quá là vì làm hắn cam tâm tình nguyện vì nàng làm việc mà thôi. Văn Giai Ninh lại cùng Điêu Hàn Huyên một hồi, nói một ít dễ nghe lời nói, lúc này mới nói tái kiến, cúp video. Mà ở M. Cúp Điêu, ở ngoài rất video lúc sau trước tiên liền bắt đầu hiểu biết Thịnh Phong Hoa mỗi ngày công tác cùng với làm việc và nghỉ ngơi thời gian hắn nếu đáp ứng rồi Văn Giai Ninh liền nhất định sẽ làm được nếu muốn hủy hoại Thịnh Phong Hoa hắn trước hết cần đối nàng một ít tình huống tiến hành rồi giải lúc này mới có thể hữu hiệu nhằm vào nàng sau đó một kích tất Chung đợi cho bưu đem Thịnh Phong Hoa làm việc và nghỉ ngơi thời gian gì đó hiểu biết thấu lúc sau. Lập tức liền đi tìm chính mình mẫu thân An Đức Phu Nhân. Mẫu thân, người gần nhất muốn đi lâu đài xem đái lệ tì Phu Nhân sao. biểu đi vào mẫu thân trước mặt, hỏi thăm lên. Nếu chính hắn một người đi lâu đài nói, vô cớ xuất binh. Nhưng, nếu là đi theo chính mình mẫu thân đi nói, vậy khác nói. Không có A, làm sao vậy nhi tử. An Đức Phu Nhân nhìn chính mình nhi tử, có chút khó hiểu. Hắn luôn luôn không quan tâm chính mình sự tình như thế nào hôm nay lại đột nhiên hỏi tới đâu. Ta muốn đi xem ân cách kéo bác sĩ, gần nhất đều không có nhìn đến hắn, cũng không biết hắn gần nhất quá đến được không. Biệu tìm một cái cớ. An Đức Phu Nhân Đảo cũng không có hoài nghi, chính mình Nhi Tử luôn luôn cùng ân cách lôi đi đến gần, nàng là biết đến. Cho nên, nghe xong Biệu nói sau, ản giờ giả Phu Nhân cho rằng Nhi Tử tưởng ân cách kéo, vì thế nói, Nhi Tử, ngươi có phải hay không tưởng ân cách kéo? Nếu ngươi tưởng hắn cứ gọi điện thoại cho hắn không phải được rồi. Điêu cười cười, nói, ta cũng tưởng à, bất quá gần nhất ân cách kéo giống như rất vội, cũng không biết ở vội chút cái gì. Đái lệ ti phu nhân bệnh đều không cần hắn trị, hắn còn thường xuyên ngốc tại lâu đài không ra, làm hại ta hiện tại muốn gặp hắn một mặt đều khó. Nghe được Điêu nói như vậy, An Đức phu nhân nghĩ nghĩ cũng là, này ân cách kéo đại bộ phận thời gian đều là ngốc tại lâu đài, khó được ra tới. Liên tính hắn ra tới, cũng là xem bệnh làm phẫu thuật gì đó, căn bản không có dư thừa thời gian. Cho nên, nàng nghĩ nghĩ sau, nói, nếu không ta trước cùng đái lệ ti phu nhân ước một chút, nhìn xem nàng khi nào có thời gian, đến lúc đó đi gặp nàng thời điểm, thuận tiện đem ngươi cũng mang lên. Thật tốt quá, cảm ơn mẫu thân. Điều cao hứng lên, ở An Đức phu nhân trên mặt hồn một cái. An Đức phu nhân nhìn nhi tử cao hứng, cũng đi theo cao hứng lên. Sau đó tiến đến phòng khách, cấp Đái Lệ Ti Phu Nhân gọi điện thoại, hẹn tiến đến bái phòng thời gian. Đái Lệ Ti Phu Nhân nhận được An Đức Phu Nhân điện thoại, rất là cao hứng, nói cho nàng mấy ngày nay đều có rảnh, khi nào đi đều có thể. Bất quá, An Đức Phu Nhân nghĩ nghĩ, đem thời gian ước ở ba ngày sau buổi chiều. Buổi chiều thời điểm, tương đối nhàn rỗi, hai người có thể hảo hảo trò chuyện. Ước hảo thời gian, An Đức Phu Nhân liền nói cho điều. Cái này làm cho điệu cao hứng không thôi, lập tức hành động lên. Hắn đã nghĩ kỹ rồi như thế nào đối phó Thịnh Phong Hoa, cho nên hắn muốn đi ra ngoài mua một ít đồ vật. Ba ngày thời gian thoảng qua, từ ám dạ tẩy bài lúc sau, Thịnh Phong Hoa đều không có lại đi ra ngoài, mỗi ngày thời gian trừ bỏ xem bệnh bên ngoài, chính là nhìn xem thư, sau đó đi bảo toàn sân huấn luyện luyện luyện thân thủ, hoặc là thuận tiện cùng bảo toàn nhóm quá so chiêu gì đó. Nhật tử quá đến nhưng thật ra còn tính thoải mái cũng không có gì phiền não ba ngày sau buổi chiều An Đức phu nhân đúng hẹn tới rồi lâu đài đi theo còn có con trai của nàng Hịu nếu nguyên bản là muốn đi học nhưng vì trong lòng nữ thần vì giúp Văn Giai Linh làm việc hắn lần đầu tiên hướng giáo thụ thỉnh giả chương 715 chạy nhanh từ bỏ An Đức phu nhân đến thời điểm quản gia đã ở cửa chờ An Đức phu nhân người đã đến rồi quản gia tiến lên Giúp đỡ đem cửa xe mở ra, cười cùng An Đức Phu Nhân đánh lên tiếp đón. Làm phiên ngươi. An Đức Phu Nhân khách khí hướng quản gia gật gật đầu, sau đó xuống xe. Biệu cũng theo sau xuống xe, cùng quản gia đánh một tiếng tiếp đón. Phu Nhân đã đang chờ, nhị vị mời theo ta tới. Quản gia lanh An Đức Phu Nhân cùng Biệu tiến đến tiếp khách địa phương. Đưa hai người tiến vào phòng tiếp khách, Đái lệ ti Phu Nhân đang ở nấu cà phê. Mẫu tử hai người hướng đái lệ ti phu nhân hỏi hảo, lúc này mới ở một bên ngồi xuống. Đái lệ ti phu nhân nhận thức điệu, nhìn đến hắn tùy an đức phu nhân cùng nhau, cũng không ngoại ý muốn, vây vây hắn ngồi xuống uống cà phê. Đợi cho hắn đem cái ly cà phê uống xong, lúc này mới đứng dậy nói muốn đi tìm ân cách kéo bác sĩ. Đi thôi đi thôi. Đái lệ ti phu nhân phất phất tay, sau đó làm người hầu mang điệu tiền đến. Ân cách kéo ở lâu đài có một gian nho nhỏ phòng y y tế, bưu tiến đến thời điểm, hắn đang ở phòng y y tế cùng thịnh phong hoa giao lưu y y thuật thượng vấn đề. Lại nói tiếp, cũng là vừa vặn, thịnh phong hoa khó được tới một lần ân cách kéo phòng y y tế, thế nhưng làm bưu đụng phải. Đương biêu nhìn đến thịnh phong hoa ánh mắt đầu tiên, giật mình lên. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến thịnh phong hoa, trước kia chỉ là nghe nói qua. Lại trước nay không biết. Thịnh Phong Hoa nhìn qua thế nhưng giống một cái tiểu cô nương, cho nên Dương Ân Cách kéo giới thiệu bọn họ nhận thức thời điểm Biêu đã phát thật lớn trong chốc lát ốc, liền bắt tay đều quấn mất. Nhìn Biêu như vậy, Ân Cách kéo hướng tới Thịnh Phong Hoa tế tế mặt mày, cười nói một câu: Thịnh tiểu thư, ngươi mỹ lực không người có thể chán a. Thịnh Phong Hoa cười lắc lắc đầu, sau đó thu hồi tay, đợi cho Biêu phản ứng lại đây, Thịnh Phong Hoa đã đi một bên vội đi. Ân Cách kéo. Nàng chính là cái kia hoa hạ tới bác sĩ. Điêu đem ân cách kéo kéo đến một bên, nhỏ giọng dò hỏi. Hắn quả thực không thể tin được, một cái y lý thuật bị ân cách kéo như thế tôn sùng bác sĩ, thế nhưng sẽ là một cái tiểu nữ sinh. Xem thịnh phong hoa bộ dáng này, so với hắn cảm nhận chung nữ thần còn nhỏ a. Hơn nữa, thịnh phong hoa cho hắn ấn tượng, một chút cũng không giống như là văn giai ninh miêu nói như vậy à. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Có phải hay không Văn Giai Ninh lầm đối tượng A? biểu tưởng không rõ, Thịnh Phong Hoa đôi mắt như thế thanh triệt, thấy thế nào cũng không giống như là Văn Giai Ninh trong miệng kia ác độc nữ nhân A. Hơn nữa, biểu chính mình ánh mắt đầu tiên đã bị Thịnh Phong Hoa hấp dẫn ở, huống chi vẫn là người khác. Hắn cảm thấy, Thịnh Phong Hoa căn bản không cần thiết đi đoạt lấy người khác nam nhân, đi đường cái gì tiểu tam. Chỉ cần nàng nguyện ý, nhất định sẽ có bò lớn nam nhân đuổi theo nàng. Đến tột cùng là nơi nào làm lỗi đâu. Biu, ngươi làm sao vậy? Không phải là yêu thịnh tiểu thư đi. Ta nhưng cảnh cáo ngươi Nga, thịnh tiểu thư chính là đã kết hôn. Nếu ngươi yêu nàng, chú định là không có kết quả, cho nên vẫn là chạy nhanh từ bỏ đi. Ngươi nói cái gì? Nàng kết hôn. Biu lắp bắp kinh hãi, nhìn ân cách kéo, có chút không tin. Đương nhiên, nghe nói thịnh tiểu thư trượng phu chính là một người phi thường ưu tú quân nhân. Cho nên, ngươi vẫn là sớm một chút đánh mất theo đuổi nàng ý niệm đi, bằng không bị nàng trượng phu đã biết, nhưng không ngươi hảo trái cây ăn. Ân cách kéo sợ bưu thật sự sẽ thích thượng thịnh phong hoa, vì thế nhỏ giọng đem hắn biết đến tình huống nói cho hắn. Nàng thế nhưng kết hôn. Kia văn giai ninh nói nàng đoạt nàng bằng hữu nam nhân lại là sao lại thế này. Biêu càng thêm mắt hồ đồ, ánh mắt rừng ở thịnh phong hoa trên người, bức thiết muốn một phần đáp án. Chương 716 muốn hỏi cái gì? Vì thế, hắn nhìn ân cách kéo liếc mắt một cái, sau đó đi tới Thịnh Phong Hoa trước mặt, nói, Thịnh Tiểu Thư, ta có nói mấy câu muốn hỏi ngươi. Ngươi muốn hỏi cái gì? Thịnh Phong Hoa dừng trên tay động tác, nhìn Điệu. Nàng có chút tò mò, vị này Điệu tiên sinh muốn hỏi nàng cái gì vấn đề? Rốt cuộc, bọn họ chính là lần đầu tiên gặp mặt đâu. Không biết Thịnh Tiểu Thư nhưng nhận thức một vị tên là Văn Giai Ninh Tiểu Thư. Bịu không biết vì sao, đột nhiên liền hỏi ra vấn đề này. Hắn cảm thấy, Thịnh Phong Hoa hẳn là nhận thức Văn Giai Ninh. Hơn nữa, trực giác nói cho nàng hai người chi gian quan hệ khả năng không tốt lắm, bằng không Văn Giai Ninh cũng sẽ không làm hắn ra tay hủy hoại Thịnh Phong Hoa. Nhận thức, làm sao vậy? Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt nhìn Bịu, trong lòng càng thêm không rõ. Vị này Bịu hảo hảo như thế nào sẽ hỏi nàng vấn đề này, chẳng lẽ là Văn Giai Ninh ở Bịu trước mặt nói gì đó? Không thể không nói, Thịnh Phong Hoa chấn tướng. Nhưng còn không phải là Văn Giai Ninh ở biểu trước mặt chửi bới nàng sao. Không biết Thịnh Tiểu Thư đối Văn Tiểu Thư thấy thế nào? Bưu lại hỏi một câu, hắn biết Văn Giai Ninh không thích Thịnh Phong Hoa, tưởng xác định một chút Thịnh Phong Hoa có phải hay không cũng không thích Văn Giai Ninh. Xem nghe một chút nàng sẽ như thế nào đánh giá Văn Giai Ninh. Biểu tiên sinh, ngươi vấn đề này nhưng xem như khó đến ta. Ta cùng với Văn Tiểu Thư chỉ thấy quá một hai mặt, cũng không quen thuộc, cũng không biết nàng làm người đến tột cùng như thế nào. Bất quá, nhìn dáng vẻ Bill tiên sinh nhưng thật ra cùng Văn Tiểu Thư quen biết, nàng làm người thế nào, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng mới đúng. Thịnh Phong Hoa cười cười, đem vấn đề ném về cấp Bill. Tuy rằng, nàng không biết Bill vì cái gì hỏi như vậy, bất quá nhưng thật ra nhìn ra một chút tên tuổi, biết này Bill hôm nay có thể là hướng nàng tới. Chỉ là không biết, hắn đến tuột cùng muốn làm cái gì. Thịnh phong hoa nghĩ, âm thầm để phong lên. Nay đảo không phải nàng làm người quá mức với cẩn thận, mà nàng cảm thấy nhưng phàm là cùng văn giai ninh nhắc lên quan hệ người, đều không phải là cái gì người tốt. Đều nói vận hợp theo loài, người phân theo nhóm. Cái dạng gì người, mới có thể cùng cái dạng gì người ở bên nhau. Cho nên, đối với cùng văn giai ninh hòa mình người, nàng vẫn là ly xa một chút hảo miễn cho một không cẩn thận, đã bị tinh kế. Điệu không nghĩ tới Thỉnh Phong Hoa sẽ nói như vậy, hắn cho rằng hai người rất quen thuộc mới là, bằng không Văn Giai Ninh nói lên thịnh Phong Hoa tới, cũng không phải là một bộ oán hận bộ dáng. Nhưng hiện tại, Thỉnh Phong Hoa lại nói cho hắn, hai người căn bản không thế nào quen thuộc. Đã là như vậy, kia Văn Giai Ninh đối Thỉnh Phong Hoa hận ý, lại là từ đâu mà đến? Chẳng lẽ, thật là bởi vì bằng hữu? Biêu lần đầu tiên đối Văn Giai Ninh nói sinh ra hoài nghi. Hắn rôi tay sở sờ trong túi chuẩn bị đồ vật, do dự lên. Thịnh Phong Hoa vẫn luôn lấy âm thầm quan sát đến hiệu, nhìn đến hắn bắt tay vói vào túi tiền khi, ánh mắt hơi ngừng, sau đó đối một bên ân cách kéo nói, ân cách kéo bác sĩ, nếu ngươi có khách nhân, ta đây liền đi về trước. Tốt, thịnh tiểu thư đi thông thả. Ân cách đánh đổ cũng không có giữ lại, cười cùng thịnh Phong Hoa nói tái kiến sau nhìn theo nàng rời đi. Đợi cho thịnh phong hoa đi rồi, ân cách kéo lúc này mới vẻ mặt khó hiểu nhìn Bill, hỏi, Bill, ngươi làm sao vậy? Như thế nào sẽ hỏi thịnh tiểu thư như vậy vấn đề, là ai đối với ngươi nói gì đó sao? Ân cách kéo cùng Bill là bằng hữu, đối với hắn là cái gì tính tình, vẫn là hiểu biết. Cho nên, hôm nay Bill khắc thường, hắn cũng xem ở trong mắt. Bill nhìn ân cách kéo liếc mắt một cái, ở bên ghế trên ngồi xuống. Sau đó hỏi, ân cách kéo, thịnh tiểu thư đến tuột cùng là cái thế nào người? chương 717 Cha Văn Giai Ninh. Như thế nào, tiểu tử ngươi sẽ không thật sự ở đánh nàng chủ ý đi? Ân cách kéo vẻ mặt cảnh giác nhìn yêu, phản phất muốn đem hắn nhìn thấu giống nhau. Người suy nghĩ nhiều. Điều trắng ân cách kéo liếc mắt một cái, nói, ta sao có thể sẽ đối một cái phụ nữ có chồng cảm thấy hứng thú? Không phải tốt nhất, nếu không đừng trách chúng ta liền bằng hữu cũng chưa đến làm tấn cách kéo lại lần nữa cảnh cáo điệu một tiếng sau đó lúc này mới nói ra chính mình đối Thịnh Phong Hoa đánh giá Thịnh tiểu thư là một cái phi thường có mỹ lực người nàng không chỉ có y y thuật hảo người cũng hiền hòa đối ai đều khách khách khí khí hơn nữa nàng cũng không giống giống nhau phương Đông nữ hải tiểu nhu động bất động liền bày ra một bộ nhu nhược bộ dáng người khả năng không biết toàn bộ lâu đài bảo toàn không có một cái là nàng đối thủ nàng có lợi hại như vậy Điều thâm biểu hoài nghi, thịnh phong hoa nhìn qua chính là nhu nhu thực. Ta nhưng không có lừa ngươi, không tin ngươi đi hỏi hỏi những cái đó bảo toàn, thịnh tiểu thư có phải hay không rất lợi hại. Dù sao, hiện tại, toàn bộ lâu đài bảo toàn, đối thịnh tiểu thư đều thực sùng bái, thực kính nể. Nếu bọn họ biết, ngươi dám đánh thịnh tiểu thư chủ ý, nói không chừng sẽ đem ngươi tấu một đốn. Điều nghe xong lời này, cảm giác có chút sống lưng lạnh cả người A hắn suy nghĩ. Nếu hắn thật sự đối thịnh phong hoa xuống tay, những cái đó bảo toàn có thể hay không đem hắn tấu đến liền cha mẹ đều không quen biết. Nàng thật sự có người nói như vậy hảo. Điều vẫn là có chút hoài nghi, tất hắn vẫn luôn đối văn giai ninh thực tín nhiệm, hơn nữa văn giai ninh cho hắn ấn tượng cũng vẫn luôn thực hảo. Cho nên, đối với nàng lời nói, hắn trước nay đều là tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng hôm nay, ở thịnh phong hoa chuyện này thượng, làm hắn lần đầu tiên đối văn giai ninh sinh ra hoài nghi đương nhiên loại này hoài nghi thực nhẹ thực nhẹ cũng không đủ để cho hắn đối Văn Giai Ninh ấn tượng thay đổi quá nhiều hắn chỉ là cảm thấy có thể hay không là Văn Giai Ninh bị chính mình Bằng hữu lừa gạt nghĩ đến này Biêu quyết định tạm thời không đối Thịnh Phong Hoa xuống tay vẫn là trước cùng Văn Giai Ninh lại câu thông một chút nhìn xem đến tột cùng vấn đề ra ở nơi nào hắn không nghĩ Văn Giai Ninh bị Bằng hữu cấp che mắt, do đó gan nhuội người tốt Thịnh tiểu thư chỉ so ta nói càng tốt Ấn cách kéo trắng biệu liếc mắt một cái, sau đó hỏi, tiểu tử, ngươi hôm nay là tới xem ta sao? Đương nhiên, nhưng ta như thế nào cảm thấy ngươi đối thịnh tiểu thư so đối ta cảm thấy hứng thú? Ấn cách kéo vui đùa nói một câu, làm biệu trong lòng cả kinh, trên mặt lại là không hiện, nói, ta này không phải nghe ngươi thường xuyên khen nàng, tò mò sao? Hành, là ta sai. Ấn cách kéo vì chính mình hiểu lầm biệu mà xin lỗi. Lại làm biêu chuột dạ không thôi, lập tức rời đi đề tài. Lại nói Thịnh Phong Hoa về tới chính mình trụ địa phương, sau đó đánh một chiếc điện thoại cấp Ninh Thủy Vũ. Tam Tẩu, ngươi hôm nay nghĩ như thế nào nổi lên cho ta gọi điện thoại? Ninh Thủy Vũ nhận được Thịnh Phong Hoa điện thoại, nếu cao hứng, lại ngoài ý muốn. Tiểu Vũ, ta sự tìm ngươi. Tam Tẩu, chuyện gì, ngươi nói. Ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta trang một chút văn giai ninh. Cha nàng ở nước ngoài mấy năm nay, đến tột cùng làm chút cái gì? Tam Tổ, ngươi như thế nào đột nhiên muốn cha nàng? Ninh Thủy Vũ có chút ngoài ý muốn, không khỏi hỏi nhiều một câu. Tay nàng rôi đến quá dài. Nghĩ đến Điêu, thịnh phong hoa thanh âm lạnh xuống dưới. Nếu nàng không có đoán sai nói, cái này Điêu khẳng định là văn giai ninh người. Hơn nữa hắn hôm nay tiếp cận nàng cũng mang theo không thể cho ai biết mục đích. Tuy rằng, Điêu hiện tại cũng không có làm cái gì. Nhưng khó bảo toàn về sau sẽ không làm ra cái gì đối nàng bất lợi sự tình tới. Cho nên, nàng biết được đã biết bị, như vậy mới có thể lập với bất bại chi địa chương 718 bàn tay quá dài. Bằng không, thật sự chờ hoặc là khác người nào đối nàng làm ra gì đó thời điểm, cũng đã muộn. Tam cầu, sao lại thế này? Ninh Thủy Vũ lập tức nhìn thẳng vào lên. Tư chiến bắc đối thịnh Phong Hoa có bao nhiêu để ý, bọn họ này đó huynh đệ đều biết. Hiện tại, nghe Thịnh Phong Hoa ý tứ, này Văn Giai Ninh là muốn đối phó nàng, lại còn có bắt tay rỗi tới rồi nước ngoài. Này sao được? Thấy Ninh Thụy Vũ do hỏi, Thịnh Phong Hoa đại khái đem biêu sự tình nói một chút. Cái này làm cho Ninh Thụy Vũ càng thêm minh bạch sự tình nghiêm trọng tính, vì thế đối Thịnh Phong Hoa nói, Tam đầu yên tâm, ta sẽ mau chóng đem sự tình điều tra rõ. Bất quá, chính ngươi một người ở bên ngoài, muốn cẩn thận một chút. Có việc nhớ do gọi điện thoại cho chúng ta. Ta sẽ. Việc này liền làm ơn ngươi. Treo điện thoại, Ninh Thủy Vũ nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định cấp tư chiến Bắc thông cái khí, cho hắn biết văn giai Ninh bất an hảo tâm, muốn nói thêm phòng. Vì thế, Ninh Thủy Vũ đem sự tình giao đái đi xuống sau, lập tức cấp tư chiến Bắc đã phát một cái tin tức, ước hắn tan học sau thấy cái mặt. Tư chiến Bắc nhận được tin tức sau, hướng chính trị viên thỉnh cái giả, liền ra trường học đi. Ngoài cổng trường, Ninh thủy Vũ xe ngừng ở một bên, đang chờ hắn. Đợi cho Tư Chiến Bắc lên xe sau, Ninh thủy Vũ đem xe chạy đến một nhà trà lâu, sau đó hai người ở phòng ngồi xuống. Ngươi vội vội vàng vàng tìm ta tới, chuyện gì? Tư Chiến Bắc cho chính mình cùng Ninh thủy Vũ đổ một ly trà, uống một ngụm, lúc này mới hỏi. Tam ca, tẩu tử vừa mới gọi điện thoại cho ta. Nàng tìm ngươi chuyện gì? Tư Chiến Bắc hơi hơi như mày, hỏi. Tức phụ cũng chưa gọi điện thoại cho hắn, như thế nào đánh cấp tiểu tám. Tam ca, tẩu tử làm ta cha một cha Văn Giai Ninh, nói tay nàng rôi đến quá giải, đều rồi đến nước ngoài đi. Người nói cái gì? Văn Giai Ninh bắt tay rỗi tới rồi nước ngoài, phải đối phó ngươi tẩu tử. Tư chiến Bắc cả kinh, tức phụ nhưng không có nói cho hắn việc này a? Chẳng lẽ, lần trước sự tình, tức phụ căn bản là không có ngôi giận, cho nên không nghĩ đem việc này nói cho hắn? nghĩ đến này, Tư Chiến Bắc sắc mặt có chút không tốt, trong lòng đối Văn Giai Ninh chán ghét lại thâm vài phần. Như nếu không phải nàng, chính mình cùng Tức Phụ lại như thế nào sẽ sinh ra hiểu lầm. Tuy rằng Tức Phụ nói tin tưởng chính mình, nhưng tâm lý hẳn là vẫn là có ngận đắp đi. Đúng vậy, Tam Ca, ngươi không biết sao? Linh Thủy Vũ nhìn Tư Chiến Bắc, trong mắt che kín quan tâm chi sắc. Như vậy trọng đại sự tình, Tam Ca thế nhưng không biết không phải là hai người náo mâu thuẫn đi nghĩ ninh thủy vũ trực tiếp hỏi ra tới nói tam ca ngươi cùng tam tẩu không có việc gì đi không có việc gì tư chiến bắc lắc lắc đầu không nghĩ đem văn giai ninh đi trưởng quân đội tìm chuyện của hắn nói cho ninh thủy vũ hắn sợ ninh thủy vũ nhất thời xúc động làm hạ cái gì không thể vãn hồi sự tình nhìn tư chiến bắc không nghĩ nói ninh thủy vũ đảo cũng không có hỏi nhiều nói tam ca Văn Gia Ninh không phải người tốt, nàng mục tiêu vẫn luôn là ngươi, hiện tại liền Tam Tẩu cũng thành nàng mục tiêu, chính ngươi vẫn là nhiều hơn để phòng đi. Nữ nhân này điên cùng lên, chính là chuyện gì đều có thể làm được. Ta đã biết. Nếu ngươi Tẩu tử làm người cha, ngươi phải hảo hảo giúp nàng cha, tốt nhất là đem Văn Giai Ninh từ nhỏ đến lớn làm những cái đó sự tình đều điều tra ra, sau đó cùng nhau nói cho ngươi Tẩu tử. Minh Bạch. Linh Thủy Vũ đáp ứng rồi xuống dưới cùng Tư Chiến Bắc lại nói trong chốc lát lời nói sau, đem hắn đưa về trường quân đội liền rời đi. Trở lại trường học, Tư Chiến Bắc sắc mặt vẫn luôn không tốt lắm. Tưởng tượng đến này Văn Giai Ninh thế nhưng đem hảo dỗi tới rồi nước ngoài, chuẩn bị đối phó hắn tiểu thế tử, trong lòng có liền một cổ xúc động, tưởng trực tiếp diệt đối phương. Chương 719 cấp cái giao hấn. Nguyên bản, hắn còn nghĩ, chờ từ khải thành bên kia động thủ, chậm rãi làm Văn Giai Ninh mất đi hết thảy. Nhưng hiện tại xem ra, đã trở không kịp. Vì thế, hắn quyết định vẫn là phải hảo hảo cấp Văn Giai Ninh một cái giáo hấn mới được, miễn cho nàng bắt tay dối đến quá giải. Tư chiến Bắc đánh một chiếc điện thoại đi ra ngoài, giao đại đối phương vài câu liền treo điện thoại. ngày hôm sau, thứ nhất về Văn Gia Ninh hộp đêm mua say, bị mấy cái nam tử dở cho ảnh chụp liền đăng ở thành phố B sớm báo đầu để phía trên. Văn Gia lão gia tử vẫn luôn có buổi sáng xem báo chí thói quen. Đương hắn nhìn đến báo chí thượng đầu đề, sắc mặt nháy mắt liền đen, đối văn mãi lại nói, ngươi đi đem ninh ninh kêu lên. Làm sao vậy? Văn mãi nãi nhìn ra bạn già cảm xúc không đúng, vì thế hỏi một câu. Chính ngươi xem. Văn Lão ra tử một bụng hỏa khí, trực tiếp đem báo chí ném vào văn mãi nãi trước mặt. Hắn vẫn luôn cho rằng văn Gia ninh là cái tốt, lại không nghĩ thế nhưng còn đi hộp đêm như vậy địa phương, đây là muốn đem bọn họ văn gia thể diện đều mất hết. Văn Mãi mãi hổ nghi nhìn bạn già liếc mắt một cái, không biết hắn hôm nay như thế nào đột nhiên liền nổi giận lên. Bất quá, vẫn là duỗi tay đem báo chí cầm lên, sau đó nhìn thoáng qua. Chỉ liếc mắt một cái, liền nhìn đến kêu báo ra hình đang ảnh chụp, đúng là chính mình bảo bối cháu gái. Đương nàng thấy rõ chính mình cháu gái đang làm cái gì thời điểm, sắc mặt nháy mắt liền khó coi lên. Cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao bạn già sẽ tức giận như vậy. Không nói bạn già Nàng nhìn đến như vậy ảnh chụp cũng sinh khí. Này giống cái gì? Một cái cô nương ra, đi hộp đêm không nói, thế nhưng còn có vài cái nam nhân lôi lôi kéo kéo. Cái dạng này nếu làm những cái đó thế ra trưởng bối nhìn đi, ai còn nguyện ý cưới nàng vào cửa a Nghĩ đến này, văn mãi mãi lập tức đứng dậy, hướng văn giai ninh phòng mà đi. Gần nhất văn giai ninh bởi vì tư chiến bắc mà tâm tình không tốt, cho nên đêm qua liền đi theo mấy cái bằng hữu đi ban đêm cuồng hoan một chút phát tiết cảm xúc. Vì không cho người nhận ra tới, các nàng còn cố ý tìm một cái tương đối thiên, tương đối sẽ không đụng tới người quen hộp đêm. Cho nên, lúc này nàng căn bản không biết chính mình bất nhã ảnh chụp đã truyền lưu ra tới, còn ở trên giường ngủ đại giác đâu. Thằng đến văn mãi mãi gõ vang lên nàng cửa phòng, lúc này mới mở bừng mắt, giấc ngủ không đủ hỏi, ai à. Nàng trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn, ngày hôm qua trở về quá mượn, căn bản không ngủ đủ. Này sẽ bị tiếng đập cửa đánh thức, nàng ngữ khí có thể hảo mới là lạ. Ninh ninh, là ta, mãi mãi. Văn mãi mãi nghe văn giai ninh không kiên nhận thanh âm sắc mặt có chút không tốt, lại như cũ kiểm nén lửa giận. Nàng tin tưởng chính mình cháu gái, cho nên ở không có biết rõ ràng sự tình chân tướng phía trước, nàng không nghĩ phát hỏa. Nãi mãi, có việc sao? Văn giai ninh vừa nghe là văn mãi mãi, có chút không tình nguyện từ trên giường bỏ lên. Đem cửa phòng mở ra. Linh ninh, ngươi đêm qua làm cái gì đi, này đều vài giờ, như thế nào còn một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng. Mãi mãi nhìn phi đầu tán phát văn gia ninh, có chút không vui. Mãi mãi, ngươi làm sao vậy? Văn dai ninh là mẫn cảm, nàng trước tiên liền nghe ra văn mãi mãi ngựa khí không đúng, không khỏi hỏi một câu. Linh ninh Linh, đêm qua ngươi cùng ai ở bên nhau? Văn mãi mãi không có trả lời văn dai ninh vấn đề mà là lại hỏi một câu. Nãi nãi, ngươi đến tuột cùng làm sao vậy? Ngươi không phải chưa bao giờ quản chuyện của ta sao? Ta ngày hôm qua liền cùng mấy cái bằng hữu đi ra ngoài chơi một chút. Văn Giai Ninh nhìn văn mãi nãi liếc mắt một cái, nhỏ giọng giải thích nói. Nàng cũng không dám nói cho văn mãi nãi chính mình đi hộp đêm, cho nên nói được rất là có lệ, căn bản không biết đã sự việc đã bại lộ. chương 720 càng thêm sinh khí, Văn mãi mãi nhìn văn giai ninh không nói lời nói thật, sắc mặt trầm xuống, nói, ninh ninh, ngươi đi trước rửa mặt, sau đó đổi thân quần áo đến phòng khách tới, ra ra mãi mãi có lời muốn nói với ngươi. Nói xong, văn mãi mãi căn bản không cho văn giai ninh nói chuyện cơ hội, trực tiếp xoay người ra nàng phòng. Văn giai ninh ngẩn ngờ, nhìn văn mãi mãi bóng dáng, trầm tư sau khi, xoay người vào toilet. Hôm nay văn mãi mãi thực không thích hợp. Cho nên chẳng sợ nàng thật sự còn thực đây, cũng không dám cãi lời nàng mệnh lệ. Rốt cuộc, nàng sở dĩ ở văn gia địa vị như vậy cao, nói một không hai, toàn ỷ vào ra Gia nãi nãi thích. Một khi hai người đối nàng có ý kiến, không hề thích nàng, như vậy nàng địa vị liền sẽ thẳng tắp giảm xuống. Văn Gia ninh vừa nghĩ, một bên nhanh hơn tốc độ. Thực mau, văn Gia ninh liền xuất hiện ở phòng khách. Ra ra, nãi nãi, sớm. Văn Giai Ninh đi đến hai vị lão nhân bên người, ngoan ngoãn hô một tiếng. Nếu là trước đây, nghe được nàng lời nói, mặc kệ là Văn Gia Gia, vẫn là Văn Mãi Mãi nhất định sẽ cười tủm tỉm làm nàng ngồi xuống nói chuyện. Văn Mãi Mãi thậm chí còn sẽ cười tủm tỉm lôi kéo tay nàng, làm nàng ngồi ở chính mình bên người. Nhưng hôm nay, lại là cái gì cũng không có. Hai vị lão nhân phảng phất không có nghe được nàng lời nói giống nhau, trực tiếp đem nàng lượng ở một bên. Văn Giai Ninh tức khắc minh bạch, hai vị lao nhân đây là sinh khí. Vì thế nàng vẻ mặt lấy lòng tiến đến Văn Mai Nãi Nãi cùng Văn Gia Gia trước mặt, hỏi: Gia Gia Nãi Nãi, làm sao vậy? Ai chọc các ngươi sinh khí? Nói cho Ninh Ninh được không? Ninh Ninh giúp các ngươi đi giáo huấn bọn họ. Nghe được Văn Giai Ninh nói, Văn Gia Gia hỏa khí tức khắc liền lên đây, lạnh lùng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói: Ngươi còn có mặt mũi nói? Chúng ta Văn Gia mặt đều bị ngươi cấp mất hết. Văn giai ninh nghe xong lời này, vẻ mặt có không rõ nguyên do, đảo mắt liền hợp lại thượng một mặt thủy khuất chi sắc, nói, ra ra, ta khi nào ném văn ra mặt, ta như thế nào không biết. Hào một cái không biết. Văn Lão ra tử càng thêm sinh khí, hắn lần đầu tiên nghiêm túc xem kỹ chính mình vị này cháu gái nhi. Từ nhỏ, miệng nàng liền ngọn, cũng thực ngoan ngoãn, cho nên đặc biệt thảo bọn họ thích. Vì thế, bọn họ còn cố ý đem nàng ôm đến bên người tới dưỡng. Nguyên tưởng rằng, bọn họ định có thể đem Văn Giai Ninh giáo dưỡng biết được thư đặc lý, ưu tú vô cùng. xác thật, Văn Giai Ninh cũng như bọn họ hy vọng như vậy rất là ưu tú. Từ tiểu học bắt đầu liền các phương diện đều thực xuất sắc, việc học nổi bẩn, cầm kỳ thư họa, mọi thứ đều lấy đến ra tới, còn thông minh hiểu chuyện. Nàng cho tới nay đều là bọn họ kiêu ngạo, vì thế bọn họ còn cố ý đưa nàng đi ra ngoài lưu học. Nhưng lại không nghĩ, bọn họ nhìn đến đều chỉ là nàng một mặt. Nàng một khắc mặt, lại là như thế bất ham, không chỉ có cách bọn họ kỳ vọng tiểu thư khuê các, thế ra danh viện kém không xa lắm, càng là liền văn ra mặt mà đều mất hết. Nếu nói, biết sai có thể sửa, hắn đảo cũng sẽ không tức giận như vậy, ít nhất nàng còn có chỗ đáng khen. Nhưng nàng thế nhưng cho hắn trang vô tội, thật chính là hắn hảo cháu gái A. Ngần ấy năm, hắn thế nhưng không có phát hiện, văn dai ninh tâm kế như thế sâu, như thế sẽ trang là bọn họ già cả mắt mờ, thế nhưng vẫn luôn không có nhìn thấu nàng. Ra Ra, gia. Văn Gia Ninh trong lòng bất an lên. Ra Ra ánh mắt quá mức với sắc bén, làm nàng có một loại không chỗ nào che giấu cảm giác. Nhưng nàng lại không biết chính mình rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề, làm hắn như thế sinh khí. Không cần kêu ông nội của ta, ta Văn Gia không có người như vậy cháu gái. Văn Lão Ra tử giống lớn một tiếng, sau đó nói, từ hôm nay trở đi. Ngươi dọn về đi cùng cha mẹ ngươi cùng nhau trụ đi. Chương 721 quỷ cầu tha thứ. Cái gì? Văn Gia Ninh cả kinh, nhìn Văn Lão Gia Tử, sắc mặt biến đổi, hướng tới hắn trước mặt một quỳ, nói: ra ra, không cần a, ta đã quyết định, ngươi đi đi. Văn Lão Gia Tử nhìn Văn Gia Ninh, vẻ mặt đau lòng, hắn nguyên tưởng rằng Văn Gia Ninh chẳng qua là kêu căng một ít, lại không bỏ trong lòng. Rốt cuộc. Cái nào thế ra nữ tử không tiêu căng. Nhưng nàng ngàn không nên, vạn không nên làm ra như vậy sự tình tới, lại còn có bị người cấp trụ tới rồi, phóng tới báo chí thượng. Này báo chí vừa bước, hắn đều cảm thấy không mặt mũi gặp người. Nguyên bản, hắn hôm nay là tính toán ra cửa sẽ lao Hữu hiện tại nào còn có mặt mũi mặt đi ra ngoài. Ra ra, ninh ninh nơi nào sai rồi, ngươi nói cho ninh ninh được không? Nếu ninh ninh làm sai, chọc ngài sinh khí. Ngươi muốn đánh Ninh Ninh, mắng Ninh Ninh đều được, chính là không cần đuổi Ninh Ninh đi, được không? Văn Giai Ninh cầu xin lên, nàng tuyệt đối không thể rời đi nơi này, không thể bị đuổi ra đi, bằng không về sau nàng huynh đệ tỷ muội, cùng với trong tộc những người đó, ai còn sẽ cho nàng mặt mũi? Ta không nghĩ lại nhìn đến ngươi. Văn Lão Gia Tử nói xong, trực tiếp đứng dậy, trở về phòng đi. Nhìn đến Văn Lão Gia Tử đi rồi. Văn dai ninh lại đem ánh mắt chuyển tới văn mãi nãi trên người, nàng quy chuyển qua văn mãi nãi trước mặt, nói, nãi nãi, ninh ninh đừng rời khỏi các người, ninh ninh luyến tiếp các người, cầu nãi nãi không cần đuổi ninh ninh đi. Ninh ninh à, không phải ra Gia nãi nãi nhận tâm, thật sự là ngươi quá thương ra Gia nãi nãi tâm. Chúng ta hoa như vậy đại tâm tư bồi giữa ngươi, từ nhỏ đến lớn ngươi muốn cái gì, chúng ta liền cấp cái gì. Nhưng ngươi là như thế nào báo đáp chúng ta đem chúng ta dạy cho ngươi đồ vật đều đã quên. Mãi mãi, ninh ninh sai rồi, ninh ninh biết sai rồi. Thỉnh mãi mãi lại cấp ninh ninh một lần cơ hội, ninh ninh nhất định sửa, được không? Văn giai ninh kỳ thật căn bản không biết chính mình sai ở nơi nào, nhưng vì lưu lại, nàng cần thiết nhận sai. Văn mãi mãi nhìn văn giai ninh như vậy, quyết định cho nàng một cái cơ hội, vì thế hỏi một câu. Vậy ngươi cùng ta nói một câu, sai nào? Lời này vừa nói ra. Văn Giai Ninh ngây ngẩn cả người, căn bản trả lời không ra. Nàng chính mình sai nào, căn bản không biết, làm nàng như thế nào trở về. Ta, ta Văn gia Ninh nói nửa ngày, đều không có nói ra chính mình sai ở nơi nào. Nhìn như vậy Văn gia Ninh, Văn mãi mãi lắc lắc đầu, lòng tràn đầy thất vọng, nàng căn bản không biết chính mình sai ở nơi nào. Xem ra, vẫn là nàng đối nàng kỳ vọng quá cao. Ai, ai có thể nghĩ đến? Nàng tận tâm bồi dưỡng ra tới thế gia danh viện, lại là cái dạng này. Văn mãi mãi thở dài một hơi, đem một bên báo chí lấy lại đây, phóng tới Văn Giai Ninh trước mặt sau, liền đứng dậy rời đi. Văn Giai Ninh không rõ nguyên do nhìn Văn mãi mãi. Nhưng Văn mãi mãi lại không xem nàng, mà là lập tức đi rồi. Rơi vào đường cùng, Văn Giai Ninh đành phải túi đầu đi xem báo chí. Đương nàng nhìn đến báo chí thượng đầu đề nhìn đến chính mình cùng mấy nam nhân lôi lôi kéo kéo, thậm chí còn có một ít đại trưởng mực động tác khi, sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Nàng rốt cuộc minh bạch nhị lao vì sao sẽ sinh khí. Chính là, nàng tưởng không rõ chính là, này ảnh chụp là như thế nào truyền lưu ra tới. Kia chính là nàng vì tránh né người quen cô ý chọn một nhà hẻo lánh hộp đêm, như thế nào còn sẽ có ảnh chụp truyền lưu ra tới đâu. Đến tuột cùng là ai, ở cùng nàng đối nghịch, Văn Giai Ninh một bên ở trong đầu lọc khả năng người, một bên âm trầm mặt. Xem ra, lúc này đây nhị lao sẽ không dễ dàng như vậy ngu giận. Ở bọn họ bên người ngây người hai mươi mấy năm, đối với bọn họ tính tình Văn Giai Ninh vẫn là rõ ràng. Bằng không, cũng không có khả năng có thể thảo được bọn họ niềm vui, làm chính mình địa vị ở Văn Gia hết sức quan trọng. Nhưng hiện tại, nàng phải làm sao bây giờ? Rời đi khẳng định là không được. Chương 722 Giai Ninh cầu xin. Nàng biết, chỉ cần nàng chân trước rời đi, sau lưng liền sẽ bị bỏ đá xuống giếng, bị trong nhà người nhạ bán. Cho nên, nàng hiện tại duy nhất có thể làm, chính là nhận sai, thỉnh cầu nhị lao tha thứ. Nghĩ, Văn Giai Ninh đứng dậy, sau đó đi tới Văn gia nhị lão phòng cửa quỳ xuống. Ra ra, mãi mãi, ta sai rồi. Cầu các ngươi tha thứ ta lúc này đây, ta rốt cuộc dám Ra ra, mãi mãi, ta cho các ngươi dập đầu, ta thật sự biết sai rồi, các ngươi tạm tha ta lúc này đây đi. Ra ra, mãi mãi, ta tưởng bồi các ngươi, ta không nghĩ rời đi các ngươi. Ra ra, mãi mãi, ta thể về sau không bao giờ sẽ đi loại địa phương kia, thỉnh các ngươi tin tưởng ta. Ra ra, mãi mãi, là ta không biết nhìn người, bị bọn họ tính kế. Ra ra, mãi mãi, ta là các ngươi từ nhỏ mang đại. Ta là cái dạng gì người, các ngươi chẳng lẽ còn sẽ không rõ ràng làm sao. Ta làm việc trước nay đều là có trường mực, cho nên thỉnh các ngươi tin tưởng ta, ta thật là bị nhân thiết kế. Gia Gia, nãi nãi. Văn Giai Ninh không ngừng ở bên ngoài nói, trong phòng Văn gia Nhị lao lại là ai cũng không nói gì, một đám đều ở giận dỗi đâu. Đối với Văn Giai Ninh, bọn họ thật đúng là lại ái lại hận á đau nhiều năm như vậy người, nơi nào là nói từ bỏ là có thể từ bỏ. Nhưng nàng làm được sự tình, lại thật sự làm cho bọn họ sinh khí. Hơn nữa, bọn họ biết qua không bao lâu, khẳng định sẽ có người tới cửa tới thảo cách nói. Rốt cuộc, Văn Giai Ninh vứt nhưng không ngừng là bọn họ này một phòng mặt, mà là toàn bộ văn thị ra tổ mặt. lão nhân, làm sao bây giờ? Ninh Ninh còn ở bên ngoài quỷ đâu? Văn mãi mãi tâm vẫn là tương đối mềm, nàng trên cơ bản đã tin Văn Giai Ninh nói, cảm thấy nàng có thể là thật sự bị người cấp tính kế. Rốt cuộc, Văn Giai Ninh từ nhỏ liền thông minh, lại hiểu chuyện, như thế nào sẽ không biết loại địa phương kia không thể đi đâu. Hơn nữa, kêu báo chí thượng ảnh chụp chụp đến như thế rõ ràng, vừa thấy chính là thập phần có nhầm vào hoặc là nói là dự mưu đã lâu sự tình. Như vậy tưởng tượng, một phân tích, Văn mãi mãi càng thêm cảm thấy Văn Giai Ninh xác thật là bị người cấp tính kế. Kể từ đó, nàng liền có chút mềm lòng. Làm nàng quỳ. Văn lão gia tử lạnh lùng nói, hắn vẫn là tương đối lý trí. Liên tính Văn Gia Ninh là bị người tính kế thì thế nào, nếu nàng chính mình không muốn đi, người khác còn có thể cưỡng bách nàng đi không thành. Đừng quên, nàng chính là Văn gia đại tiểu thư. Lấy Văn gia ở thành phố B thế lực cùng danh vọng, ai còn có thể cưỡng bách được nàng. Cho nên, Văn gia gia cũng không có bị Văn Gia Ninh nói cấp che giấu hai mắt, ngược lại càng thêm thấy rõ Văn Gia Ninh bản chất. Nhưng cái này Hắn lại không hảo cùng bạn già nói. Hắn một người thất vọng là được, cũng không tưởng bạn già đi theo hắn cùng nhau thất vọng. Bất quá, văn lão gia tử lại là càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình, không thể lại làm văn giai ninh ngốc tại nơi này. Nếu không, nàng vĩnh viễn sẽ không biết chính mình sai ở nơi nào. Chính là văn mãi mãi còn tưởng lại khuyên một khuyên bạn già, lại bị bạn già trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, sau đó không dám nói thêm nữa. Văn Giai Ninh nói xong những cái đó vì chính mình cầu tình cung biện giải nói sau, liền vẫn luôn thành thành thật thật quỷ. Nhưng nàng lô thai lại ngưng thần yên lặng nghe, muốn bắt giữ trong phòng động tính. Nàng xác thật nghe được trong phòng nói truyền thanh, nhưng nói chính là cái gì, lại là nghe không rõ ràng lắm. Bất quá, nàng nội tâm vẫn là ôm một đường hy vọng. Rốt cuộc, nàng theo nhị lão nhiều năm như vậy, cùng bọn họ cảm tình cũng sâu nhất. Nàng cảm thấy bọn họ không có khả năng thật sự liền từ bỏ chính mình, thậm chí thật sự đem nàng đuổi ra đi. Nhưng mà, Văn Gia Ninh vẫn là quá thiên chân một ít, lại hoặc là quá mức tự tin một ít. Chương 723: biểu Sinh bệnh. Nàng không biết, lúc này Văn lão gia tử đang ở cùng nàng phụ thân gọi điện thoại, làm hắn tới đem Văn Gia Ninh tiếp đi. Văn gia phát sinh sự tình, Thịnh Phong Hoa cũng không biết, nàng nhật tử như cũ tiếp bộ liền ban quá. Bất quá Ở hai ngày sau, nàng nhận được Ninh Thủy Vũ điện thoại. Tiểu Vũ. Tam Tẩu, ngươi đổ vật ta đã phát ngươi hồng thư, ngươi nhớ rõ kiểm tra và nhận một chút. Tốt, cảm ơn ngươi, Tiểu Vũ. Tam Tẩu, chúng ta là ai với ai a, ngươi hà tất cùng ta khách khí. Ninh Thủy Vũ cười rộ lên, nói. Hành, ta liền không cùng ngươi khách khí, trở về thỉnh ngươi ăn cơm. Thịnh Phong Hoa cũng nở nụ cười, đối với Ninh Thủy Vũ tính tình này vẫn là rất thích hảo a ta đây chính là chờ tẩu tử thịnh linh thụy vũ một bộ thực chờ mong bộ dáng sau đó đột nhiên nghĩ đến phía trước chính mình quan tâm vấn đề vì thế nhịn không được liền hỏi một câu tam tẩu ngươi cùng ngươi tam ca còn hảo đi thực hảo a làm sao vậy thịnh phong hoa sửng sốt có chút không rõ nguyên do không không có gì hai người các ngươi hảo là được linh thụy vũ cũng không biết muốn nói như thế nào Rốt cuộc hắn cùng Thịnh Phong Hoa cũng không phải quá thủ, có chút lời nói cũng thật sự không hảo hỏi. Được rồi, chúng ta không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Thịnh Phong Hoa cười nói một câu, sau đó nhìn đến ân cách kéo chính hướng tới chính mình đi đến, vì thế nói, ta còn có một chút sự tình muốn xử lý, liền trước không cùng ngươi hàn huyên. Treo điện thoại sau, Ninh Thụy Vũ có chút hối hận vừa mới hỏi chuyện, rồi tay tản nhẫn gõ một chút chính mình đầu nói, ngươi này nhị hóa. Lại nói Thịnh Phong Hoa mới vừa treo điện thoại sau, ân cách kéo liền đi tới hắn trước mặt. Thịnh tiểu thư, ta không quấy rầy đến ngươi đi. Nhìn Thịnh Phong Hoa đem điện thoại thu hồi tới, ân cách kéo có chút xin lỗi hỏi. Không có, có việc sao? Thịnh Phong Hoa cười lắc lắc đầu, mấy ngày nay này ân cách kéo mỗi ngày đều sẽ tới tìm nàng. Mỹ Kỳ danh rằng thảo luận học thuật thượng vấn đề, kỳ thật đều là đang hỏi nàng một ít về trung ý y thuật sự tình. Tỷ Tì như... Nhân thể huyệt đạo như thế nào nhận, tỉ như nói châm cứu một ít nguyên lý. Thịnh tiểu thư là cái dạng này lời nói, ta có một cái bằng hưu bị bệnh, tưởng thỉnh ngươi đi giúp hắn nhìn xem. Ngươi bằng hữu thịnh phong hoa vẻ mặt hồ nghi nhìn ân cách kéo, chính hắn y đi thuật liền không tồi, vì sao còn muốn tìm nàng đâu. Đúng vậy, cái này bằng hưu ngươi cũng nhận thức, chính là lần trước gặp qua một mặt điều. Ân cách kéo lo lắng thỉnh phong hoa cự tuyệt, cho nên giải thích một câu. Điều có điểm ấn tượng, không biết hắn được bệnh gì, vì sao phóng ngươi vị này chuyên gia cấp bác sĩ không cần, ngược lại muốn ta đi đâu? Thịnh Phong Hoa vẻ mặt khó hiểu hỏi, nàng nhưng không có quên, lần trước bưu nhìn thấy nàng khác thường, cùng với hắn cùng Văn Giai Ninh nhận thức sự tình, Thịnh Phong Hoa lo lắng này một cái cục, một cái nhằm vào nàng cục, cho nên nàng bản năng có chút kháng cự, không nghĩ sờ chạm, ơn cách kéo nghe xong Thịnh Phong Hoa nói, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Điêu kia tiểu tử, nói muốn thử một lần các ngươi hoa hạ trung ý hề thuật, cho nên không cần ta cho hắn xem. Thịnh phong hoa nhíu mày, không cần ân cách kéo cấp xem bệnh, lại muốn nàng, hơn nữa này lấy cớ cũng tìm đến không tồi. Nếu không phải nàng biết văn giai ninh làm người nói, có lẽ sẽ thật sự cho rằng Điêu là đối chung ý thì cảm thấy hứng thú. Nhưng hiện tại, nàng đã trăm phần trăm xác thật, đây là Điêu một cái cục, một cái nhằm vào nàng cục. Biết rõ là cái cục. Nàng còn muốn đi sao? Thịnh Phong Hoa do dự lên. Đều không phải là nàng sợ Bill, chỉ là nàng không quá thích phiền thoái. Nhưng ân cách kéo lại nói, Bill thế nào cũng phải muốn nàng đi trị. Liên tính nàng hôm nay cự tuyệt, như vậy Bill vì đạt tới mục đích, rất có thể sẽ làm đái lệ ti phu nhân ra mặt. Đến lúc đó, nàng căn bản là không có biện pháp cự tuyệt. chương 724 tới cửa xem bệnh. Nghĩ nghĩ sau, Thịnh Phong Hoa vẫn là gật đầu đồng ý sau đó đối ân cách kéo nói ta đi về trước lấy một chút hồng thuốc người giúp ta hướng đái lệ ti phu nhân nói một tiếng tốt cảm ơn ngươi thịnh tiểu thư ân cách kéo vừa nghe thịnh phong hoa đồng ý cao hứng không thôi cùng nàng tách ra sau liền đi tìm đái lệ ti phu nhân nói đi thịnh phong hoa trở lại chính mình phòng nhanh chóng mở ra máy tính sau đó đem linh thủy vũ chia nàng biểu kiện cấp điều ra tới nhanh chóng xem lên Nàng trọng điểm nhìn Văn Giai Ninh ở nước ngoài sinh hoạt, trước kia kết giao bằng hữu. Thức mau sẽ biết này Bưu là Văn Giai Ninh kẻ ái mộ, vẫn luôn ở theo đuổi nàng. Nhưng Văn Giai Ninh nhưng vẫn không có đồng ý, thẳng đến mấy ngày trước, Văn Giai Ninh chủ động liên hệ bưu. Nhìn đến nơi này, Thịnh Phong Hoa còn có cái gì không rõ, khẳng định là Văn Giai Ninh cho bưu cái gì ngon ngọt, làm bưu giúp nàng đối phó chính mình chắc không được ngày đó bưu sẽ hỏi nàng về Văn Giai Ninh sự tình, nguyên lai là lại là một cái bị Văn Giai Ninh lừa não tàn. Thịnh Phong Hoa đem liên quan tới bưu tư liệu nhớ xuống dưới, sau đó đóng lại máy tính, dẫn theo chính mình hỏng Thuốc đi cùng Ân Cách kéo hội hợp. Ân Cách kéo mang theo Thịnh Phong Hoa tới rồi bưu trong nhà, một chỗ ở vào lương chừng núi biệt thự. Nghe nói nơi này trụ đều là em ở quốc quan lớn, mà bưu phụ thân đúng là quan lớn chi nhất. Nhìn đến Ân Cách kéo xe. Bảo vệ cửa lập tức đem cửa mở ra, làm xe khai đi vào. Xe khai vào biệt thự, Thịnh Phong Hoa cùng ân cách kéo từ trên xe xuống dưới, lập tức có người đón ra tới, đem hai người mời vào đại sảnh. Đại sảnh bên trong, An Đức Phu Nhân nhìn đến ân cách kéo mang theo Thịnh Phong Hoa tiến đến, lập tức đứng dậy, nói, ân cách kéo tiên sinh, các ngươi tới. An Đức Phu Nhân, ngươi hảo. Ân cách kéo hướng An Đức Phu Nhân đánh một tiếng tiếp đón sau đó lại đem Thịnh Phong Hoa giới thiệu cho nàng nhận thức, nói, vị này chính là Thịnh tiểu thư, đái lệ ty phu nhân chuyên trách bác sĩ. Thịnh tiểu thư, ngươi hảo, cửu ngưỡng đại danh, An Đức phu nhân. Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt gật gật đầu, không kiêu ngạo không xỉm định, tự nhiên hào phóng. làm An Đức phu nhân âm thầm gật gật đầu, nói, này Thịnh tiểu thư quả nhiên như đái lệ ty phu nhân nói giống nhau, không lấy lòng, không định nội. An Đức phu nhân không biết biểu hiện tại thế nào. Ân cách kéo mang Thịnh Phong Hoa là tới xem bệnh, cho nên cũng không có nhiều hàn viên, trực tiếp liền mở miệng hỏi. Tình huống không tốt lắm, hắn vẫn luôn lại chịu đi bệnh viện, cho nên còn phải phiền toái Ân cách kéo tiên sinh. Nói xong, An Đức Phu nhân hô một tiếng, người tới, mang Ân cách kéo tiên sinh đi thiếu gia phòng. Là, phu nhân. Gia Phó lên tiếng, sau đó đối Ân cách kéo cùng Thịnh Phong Hoa nói, nhị vị xin theo ta tới. Hai người đi theo người hầu lên lầu hai, hướng điệu trụ phòng mà đi. Gia phó gõ gõ cửa phòng, bên trong truyền ra một đạo khàn khàn thanh âm, ai? Thiếu ra, ân cách kéo tiên sinh tới. Thỉnh bọn họ tiến vào. Nhị vị thỉnh. Gia phó đẩy ra môn, đối hai người làm một cái thỉnh thủ thế. Thỉnh phong hoa cùng ân cách lôi đi đi vào, liếc mắt một cái liền nhìn đến kia nằm ở trên giường, tinh thần có chút hề vải không phân chấn yêu. Hôm nay yêu. Nhìn qua so mấy ngày hôm trước tiểu tụy rất nhiều, một bộ bệnh ưởng ưởng bộ dáng Ân cách kéo bác sĩ, thịnh tiểu thương, các ngươi tới. Mời ngồi. Biêu nhìn hai người, có chút cố sức nói. Ân cách kéo nhìn ra biêu bệnh cũng không nhẹ, không khỏi đau lòng lên, tiến lên nhìn hắn, hỏi, biêu, ngươi như thế nào đem chính mình làm thành như vậy? Trước hai ngày nhiễm phong hàn, cũng không để ý, không đi xem bác sĩ. Ai ngờ kéo hai ngày, liền thành như vậy. Bill có chút bất đắc dĩ nói. Thịnh phong hoa lẳng lặng đứng ở một bên, đánh giá bưu hơi hơi như mày. chương 725 ám sát phong hoa. Nay bưu bệnh nhìn không giống như là trang A chẳng lẽ, là nàng suy nghĩ nhiều. Phát sốt sao? Ân cách kéo vừa nói, một bên rũi tay đi sờ Bill cái chán. Kia nóng bỏng độ ấm đem hắn hoặc sợ, nói, như thế nào như vậy năng? Ân cách kéo thu hồi tay, sau đó mở ra một bên chính mình hồng thuốc đem nhiệt kế đem ra cấp biểu lượng nhiệt độ cơ thể. Mà bưu lúc này lại là hướng tới Thịnh Phong Hoa xem ra, nói, Thịnh tiểu thư, nghe nói các ngươi trung y là dựa vào bắt mạch tới phán đoán bệnh tình, không biết có không vì ta bắt mạch. Thịnh Phong Hoa nhìn bưu liếc mắt một cái, sau đó gật gật đầu, liền tính biểu không nói, nàng cũng sẽ giúp hắn đem cái mạch nhìn xem, bởi vì chỉ có đem mạch mới có thể xác định hắn là thật bệnh, vẫn là giả bệnh. Ấn cách kéo đem một bên vị trí làm mở ra, làm Thịnh Phong Hoa tiến đến giúp Biu bắt mạch. Thịnh Phong Hoa ngồi xuống, sau đó thật sâu nhìn Biu liếc mắt một cái, lúc này mới rối tay giúp hắn bắt mạch. Đã có thể ở Thịnh Phong Hoa rối tay nháy mắt, kia nằm ở trên giường Biu đột nhiên liền động. Hắn manh đến sốc lên chăn, trong tay nắm truy thủ, liền hướng tới Thịnh Phong Hoa ngực thọc tới. Cũng may Thịnh Phong Hoa sớm có đề phòng, ở Biu một hiên chăn thời điểm, hai chân một ngồi sổ mà ngồi ghế dựa, bay nhanh sau này rời đi. Một kích không trúng, Diệu thủ hạ động tác lại là không ngừng, lại lần nữa hướng tới Thịnh Phong Hoa đánh tới. Mà lúc này, một bên Ân Cách kéo đã sớm dọa ngây người, nửa ngày không có phản ứng lại đây. Diệu không phải nói sinh bệnh sao? Còn cố ý làm hắn đem Thịnh tiểu thư mang đến. Nhưng hiện tại, hắn đây là đang làm cái gì? Thế nhưng cầm truy thủ muốn sát Thịnh tiểu thư, nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Ân cách kéo một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, sau đó thay đổi sắc mặt, hồ, biêu, ngươi làm gì, mau dừng tay. Có thể so ngươi như thế nào sẽ nghe ân cách kéo, hắn vì cơ hội này, chính là cô ý trang bệnh đâu. Hiện tại, cơ hội ở trước mắt, hắn như thế nào sẽ vứt bỏ. Nhưng thật ra Thịnh Phong Hoa, nói cái gì đều không có nói, không ngừng trốn tránh, nhìn qua có chút chật vật. Kỳ thật, Thịnh Phong Hoa nếu muốn ra tay... Đã sớm đem biêu cấp chế trụ. Nàng sở dĩ không ra tay, cũng chỉ bất quá là muốn nhìn một chút này biêu đến tột cùng là có mấy cân mấy lượng. Thời gian một chút một chút qua đi, biêu liền thịnh phong hoa góc áo đều không có sở đến. Hắn tuy sẽ chút quyền cước, nhưng như thế nào là thịnh phong hoa đối thủ. Ở thịnh phong hoa không muốn cùng hắn lại chơi đi xuống sau, trực tiếp ra tay, đem hắn truy thủ cấp trước, cũng đem hắn cấp chế trụ. Thịnh phong hoa thưởng thức trên tay truy thủ. Lạnh lùng nhìn bị chính mình chế trụ Điêu, nói, Điêu tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Mà lúc này, ân cách kéo cũng đến gần tiền đến, nhìn Điêu vẻ mặt phẫn nộ cùng thất vọng, nói, Điêu, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Hắn hảo tâm đem thịnh phong hoa mang đến cho hắn xem bệnh, nhưng hắn lại làm cái gì? Ám sát! Nếu việc này bị đái lệ ti phu nhân đã biết, không chỉ có là hắn, liền Điêu cha mẹ đều ăn không hết gói đem đi. Thịnh Phong Hoa không chỉ có riêng là bác sĩ đơn giản như vậy, nàng vẫn là hoa hạ quân nhân. Nếu Thịnh Phong Hoa một khi xảy ra chuyện, hai nước quan hệ thế tất sẽ khẩn trương. Kể từ đó, này bưu chính là hai nước tội nhân. Bưu nhìn ân cách kéo liếc mắt một cái, sau đó cúi đầu, nói, ân cách kéo, thực xin lỗi. Ân cách kéo chừng mắt nhìn bưu liếc mắt một cái, không biết muốn nói gì. Quay đầu, hắn nhìn Thịnh Phong Hoa nói, Thịnh tiểu thư. Việc này ngươi tính toán xử lý như thế nào? Nếu Thịnh Phong Hoa bắt lấy không bỏ nói, đái lệ ti phu nhân thế tất phải cho nàng một công đạo. Mà này công đạo, Biệu khẳng định muốn trả giá đại giới. Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt quét ơn cách kéo liếc mắt một cái, sau đó nhìn Biệu, hỏi, Biệu tiên sinh, có không nói cho ta, là ai sai xử ngươi? chương 726 bên vực kẻ yếu. Biệu đem đầu xoay qua đi, không nói gì. Hắn không thể bán đứng văn Gia linh. Bằng không về sau nàng sẽ không bao giờ nữa sẽ lý chính mình. Cho nên, Biêu tính toán trầm mặt rốt cuộc. Thịnh Phong Hoa nhìn Biêu một bộ không nghĩ nói bộ dáng cười lạnh lên, thay đổi một cái hỏi pháp, nói, không biết văn giai ninh cho ngươi cái gì chỗ tốt, thế nhưng làm ngươi không tiếc trang bệnh tới dụ ta cắn câu. Ngươi như thế nào biết? Biêu vẻ mặt khiếp sợ nhìn Thịnh Phong Hoa, hắn giống như cái gì đều không có nói đi. Nàng lại như thế nào đoán được? Ngươi lần trước hỏi ta hay không nhận thức văn tiểu thư, mà văn tiểu thư vẫn luôn xem ta không vừa mắt, cho nên trừ bỏ nàng ta không thể tưởng được còn sẽ là ai. Thịnh phong hoa lạnh lùng nhìn điệu, không thể không nói này văn giai ninh bản lĩnh thật đúng là không nhỏ, thế nhưng có thể làm điệu vì nàng chí hai nước bang giao với không màng. Văn tiểu thư đó là thế nàng bằng hưu bên vực kẻ yếu. Điệu giảo biện nói, lần trước từ lâu đài sau khi trở về, hắn lại liên hệ văn giai ninh. Hỏi nàng có phải hay không lầm, nói Thịnh Phong Hoa nhìn qua không giống như là người như vậy. Bất quá, Văn Giai Ninh nói cho hắn, chi nhân chi diện bất chi tâm, lại còn có đem Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc ở bên nhau ảnh chụp cho hắn nhìn. Đương nhiên, Văn Giai Ninh cũng không có nói cho hữu, nam nhân kia là Thịnh Phong Hoa trợ phu, mà là nói đó là nàng bằng hữu nam nhân, bị Thịnh Phong Hoa cấp đoạt đi rồi. Vì thế, bưu lại một lần tin Văn Giai Ninh, cũng quyết định đối Thịnh Phong Hoa xuống tay. Chẳng qua hắn tạm thời không có biện pháp đi lâu dài, cho nên mới nghĩ tới trang bệnh biện pháp, mượn dùng ân cách kéo đem Thịnh Phong Hoa cấp lửa ra tới. Hơn nữa hắn đã hỏi tham qua Trung y lý thuật cấp người bệnh xem bệnh, cái thứ nhất chính là bắt mạch. Cho nên hắn liền nghĩ sấn Thịnh Phong Hoa bắt mạch thời điểm, cho nàng một đòn chí mạng. Bởi vì Văn Giai Ninh nói tốt nhất là có thể giết Thịnh Phong Hoa, cho nên hắn ở trong chân ẩn giấu truy thủ. Nguyên tưởng rằng chính mình có thể một kích tất trung, ai có thể nghĩ đến thịnh phong hoa phản ứng nhanh như vậy. Hắn mới vừa sốc lên tràn, nàng liền phản ứng lại đây. Hiện tại, chính mình không chỉ có không có thể thương đến thịnh phong hoa, ngược lại bị nàng cấp chế trụ, thật là quá vô dụng. Điều cảm thấy chính mình thực xin lỗi Văn Giai Ninh, không có thể hoàn thành nàng giao cho chính mình nhiệm vụ. Đương nhiên, hắn càng lo lắng chính là, Văn Giai Ninh về sau không hề để ý đến hắn thế bằng hưu bên vực kẻ yếu. Thịnh Phong Hoa cười lạnh lên, trực tiếp đem ta rất bưu một con cánh tay, sau đó buông lỏng tay ra, ở một bên ghế trên ngồi xuống, nói, chẳng lẽ nàng không có nói cho ngươi, nàng vẫn luôn mơ ước ta trợ phù, cầu mà không được, cho nên mới làm ngươi giúp nàng hết giận sao. Ngươi nói cái gì? Biệu sát mặt biến đổi, nhìn Thịnh Phong Hoa nói, ngươi là gạt ta đúng hay không? Văn tiểu Thư không phải là người như vậy. Lừa ngươi, Thịnh Phong Hoa vẻ mặt trào phúng nhìn điệu, nói, ngươi cho rằng ngươi là ai, ta cần thiết lừa ngươi sao? Không, ta không tin, ngươi khẳng định là gắt ta. Văn tiểu thư ái chính là ta, sao có thể sẽ mơ đước người trượng phu Chuyện này không có khả năng. Điệu lớn tiếng nói, hắn không tin Thịnh Phong Hoa nói. Bởi vì, không lâu trước đây, Văn Giai Ninh còn đối hắn nói qua yêu hắn, lại như thế nào sẽ đi mơ đước người khác trượng đầu? Hơn đầu? Văn giai Ninh nói, nàng ghét nhất chính là kẻ thứ ba, lại sao có thể sẽ đi đương kẻ thứ ba đâu? Cho nên, nhất định là Thịnh Phong Hoa ở lừa hắn, ở chửi bới hắn cảm nhận chung nữ thần. Ái ngươi." Thịnh Phong Hoa cười lạnh lên, nói, "Nếu Văn tiểu thư là ái ngươi, vì sao các ngươi không có ở bên nhau? Vì sao nàng không trở về phía trước không nói ái ngươi, ngược lại là hiện tại muốn ngươi giúp nàng làm việc thời điểm mới nói ái ngươi." Chương 727 căn bản không bệnh. Thịnh Phong Hoa hỏi chuyện, làm Bill á khẩu không trả lời được, ngốc ngốc nhìn nàng. Nhưng thật ra một bên ân cách kéo nghe ra một ít tên tuổi. Hắn nhìn Bill vẻ mặt thất vọng, nói, Bill, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Vì một nữ nhân, ngươi liền phải đi thương tổn một nữ nhân khác. Không nói thịnh tiểu thư hiện tại thân phận, liền tính nàng là một cái bình thường nữ nhân, ngươi cũng không nên làm như vậy. Ta không biết ngươi trong miệng cái kia văn tiểu thư là cái dạng gì người. Nhưng ta tin tưởng thịnh tiểu thư, nàng sẽ không lừa gặp ngươi. Bởi vì nàng là một cái chân thành người. Nói xong, hắn nhìn thịnh phong hoa, vẻ mặt xin lỗi nói, thịnh tiểu thư, thực xin lỗi, làm ngươi bị sợ hãi. Nếu hắn sớm biết rằng Bill là lừa bọn họ, lại còn có ôm như vậy mục đích, hắn là tuyệt đối sẽ không cầu thịnh phong hoa tới giúp hắn xem bệnh. Không quan hệ, ngươi cũng là bị che giấu ở cổ. Thịnh phong hoa lắc lắc đầu. Tỏ vẻ không thèm để ý đối với ân cách kéo là người, nàng vẫn là rất thưởng thức. Nguyên nhân chính là vì thưởng thức hắn là người mới có thể cùng hắn làm bằng hữu. Nói là như thế này nói, nhưng ta còn là thực đáy náy, thực xin lỗi. Ân cách kéo hướng tới Thịnh Phong Hoa thật sâu cúc một cùng, sau đó nói, ta đại biểu hướng ngươi xin lỗi. Ân cách kéo tiên sinh, ngươi không cần như vậy, nên xin lỗi người là hắn, không phải ngươi. Hơn nữa, hắn làm ra chuyện như vậy tới ta cũng không tính toán tha thứ. Lời này vừa nói ra, ân cách kéo sắc mặt biến đổi, nhìn Thịnh Phong Hoa nói, Thịnh tiểu thư, có không xem ở. Nhưng mà hắn nói còn chưa nói xong, đã bị Thịnh Phong Hoa đánh gãy, nói, này không phải chuyện khác, đây là cánh mạng du quan đại sự, ta không có biện pháp lựa chọn tha thứ. Cho nên ta sẽ đem việc này đúng sự thật hướng đái lệ ti phu nhân báo cáo. đương nhiên chuyện này chú ta cũng sẽ áp dụng một ít thi thố. Thịnh Phong Hoa không phải bánh bao, loại chuyện này tuyệt đối không thể tha thứ. Nếu không phải bởi vì biểu thân phận tương đối là thù, ở hắn ở sát nàng thời điểm, thịnh Phong Hoa liền trực tiếp động thủ giết chết hắn. Hiện tại, nàng chỉ là tá hắn một con cánh tay, đã là lớn nhất dung nhẫn. Thực xin lỗi. Ấn cách kéo trừ bỏ nói xin lỗi ngoại, cũng không biết muốn nói gì. Bởi vì hắn biết thịnh Phong Hoa nói rất đúng, loại chuyện này thật sự không có biện pháp tha thứ. Vừa mới nếu không phải nàng thân thủ hảo đổi thành bất luận cái gì một người này sẽ đã sớm bị thương nằm trên mặt đất thịnh phong hoa nhìn ân cách kéo liếc mắt một cái lại nhìn nhìn kia vẻ mặt đau đớn lại không biết suy nghĩ gì đó điều, đem chỉ thủ dùng một cái túi trang hảo nói nếu không có việc gì nói ta liền đi trước nói xong nàng liền nhắc tới hong thuốc cầm dùng túi trang tốt vật chứng ra phòng vừa ra phòng liền nhìn đến an đức phu nhân nhen diện mà đến Thịnh tiểu thư, ngươi đây là phải rời khỏi sao? An Đức Phu Nhân nhìn Thịnh Phong Hoa, hỏi. Đúng vậy, Phu Nhân. Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, sau đó sai thân phải đi. Không nghĩ An Đức Phu Nhân lại hỏi, không biết biểu bệnh tình thế nào. Thịnh Phong Hoa nhìn An Đức Phu Nhân liếc mắt một cái, nói, Phu Nhân đi vào vừa thấy liền biết. Nói xong, Thịnh Phong Hoa cũng không quay đầu lại rời đi. An Đức Phu Nhân nhìn Thịnh Phong Hoa liền như vậy rời đi có chút không vui, đảo cũng không nói thêm gì, mà là trực tiếp vào điệu phòng. tiến phòng, nàng liếc mắt một cái liền thấy được kia ngồi dưới đất, không biết suy nghĩ cái gì biểu, hỏi, biểu, người làm sao vậy? biểu không nói gì, an đức phu nhân lo lắng không thôi, quay đầu nhìn ân cách kéo hỏi, ân cách kéo bác sĩ, biểu đây là có chuyện gì? ân cách kéo nhìn biểu liếc mắt một cái, lúc này mới quay đầu lại nhìn an đức phu nhân, nói, phu nhân. Bưu căn bản không bệnh. Chương 728 biết sai hối hận. Cái gì? Không bệnh? An Đức phu nhân cũng là lắp bắp kinh hãi, phía trước Bưu nói hắn sinh bệnh, rồi lại không chịu đi xem bác sĩ, còn nói cái gì muốn xem hoa hạ trung y liệ. Vì thế, bọn họ lúc này mới thông qua ân cách kéo đem Thịnh Phong Hoa thỉnh lại đây, lại không nghĩ ân cách kéo thế nhưng nói Bưu không bệnh. Sao có thể? Nàng phía trước chính là thử qua, Bưu ở phát sốt đầu vẫn luôn thực năng. đúng vậy, không bệnh. ân cách kéo gật gật đầu. kia hắn hiện tại. an đức phu nhân nhìn nhi tử liếc mắt một cái, thực mau liền phát hiện hắn khác thường, vì thế chỉ vào hắn kia chỉ bị thịnh phong hoa rỡ xuống tới tay, nói, đây là có chuyện gì? an đức phu nhân, ngươi trước đừng kích động, nghe ta từ từ cùng ngươi nói. ân cách kéo chân an an đức phu nhân, sau đó đem phía trước phát sinh sự tình nói cho nàng. Nghe Song Ân cách kéo nói, An Đức phu nhân nửa ngày không có phản ứng lại đây, thật lâu sau mới hỏi nói, "Ân Cách kéo bác sĩ, ngươi nói đều là thật sự?" Thiên chân vạn xác. "Như thế nào xe đâu?" An Đức phu nhân vẫn là có chút không thể tin được, sau đó đi tới Bưu trước mặt, chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, cùng hắn nhìn thẳng, hỏi, "Bưu, ngươi nói cho ta, Ân Cách kéo nói có phải hay không thật sự?" Bưu ngẩng đầu nhìn chính mình mẫu thân liếc mắt một cái, có chút hổ thẹn. Sau đó gật gật đầu. Điều, ngươi quá làm ta thất vọng rồi, ngươi sao lại có thể làm ra chuyện như vậy tới đâu? Ngươi chẳng lẽ đã quên chính mình thân phận sao? Vẫn là nói, ngươi tưởng khơi mào hai nước chiến tranh. An Đức Phu Nhân vẻ mặt đau lòng nhìn Điều, như thế nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ làm ra chuyện như vậy. Nói thật, đối với chính mình nhi tử sẽ làm ra chuyện như vậy, An Đức Phu Nhân không có biện pháp tiếp thu. Mẫu thân, thực xin lỗi. Điều nhìn An Đức Phu Nhân trong mắt thất vọng, càng thêm ấy nấy. Hắn phía trước căn bản không có tưởng nhiều như vậy, chỉ nhớ rõ Văn Giai Ninh nói qua, nếu hắn có thể giúp nàng giải quyết rất thịnh phong hoa, như vậy hai người liền có thể ở bên nhau. Hắn đuổi theo Văn Giai Ninh như vậy nhiều năm, thật vất vả nàng nhả ra, đáp ứng hắn ở bên nhau, hắn như thế nào có thể không cao hứng. Nay một cao hứng, hắn đương nhiên đến đáp ứng Văn Giai Ninh, đáp ứng giúp nàng diệt trừ thịnh phong hoa. Nhưng Thịnh Phong Hoa lại nói cho hắn, Văn Giai Ninh chỉ là ở lợi dụng hắn, cái này làm cho hắn nhất thời như thế nào tiếp thu được. Đợi cho hắn chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, nghĩ lại Thịnh Phong Hoa nói, lại phát hiện nàng thật sự không có nói sai, Văn Tiểu Thư thật sự chỉ là ở lợi dụng hắn. Cái này nhận chi, làm hắn đau lòng, làm hắn khổ sở không thôi. Hắn lại như vậy ái nàng, như vậy thích nàng, thậm chí vì nàng thiếu chút nữa làm ra không thể vãn hồi sự tình nhưng nàng vì cái gì muốn lợi dụng hắn đâu? rõ ràng nàng ấy chính là người khác, vì sao còn phải đối hắn nói yêu hắn đâu? Biêu, ngươi không có thực xin lỗi ta, ngươi thực xin lỗi chính là chính ngươi. còn có thịnh tiểu thư, an đức phu nhân cũng không phải một cái không rõ lý lẽ người, ở biết được chính mình nhi tử phạm vào sai, chẳng sợ liền tính là thịnh phong hoa bị thương hắn, tá hắn một cánh tay, nàng cũng không có trách thịnh phong hoa. không chỉ có như thế. Nàng còn vì này trước thịnh phong hoa lập tức rời đi, mà chính mình sinh ra không vui cảm xúc tỏ vẻ tự trách. Nếu đổi thành là nàng, đụng tới này nhóm sự tình, phòng trưng liếc cũng không thèm liếc một cái nàng đi. Mẫu thân, ta biết sai rồi, ngươi yên tâm, ta sẽ đi hướng thịnh tiểu thư xin lỗi. Biểu ngẩng đầu nhìn An Đức Phu Nhân, vẻ mặt chân thành nói. ân cách kéo nghe xong lời này, hơi hơi yên lòng, thầm nghĩ, này bưu cuối cùng không có làm hắn quá thất vọng. Bất quá hắn muốn lấy được thịnh tiểu thư tha thứ phỏng trừng có chút khó khăn. Bởi vì, hắn biết, thịnh phong hoa là một cái trong mắt không chấp nhận được hạt các người. chương 729 hạ tàn nhẫn tay. Lần trước bắt cóc sự tình, cho tới bây giờ nàng còn cùng quản gia cùng với đái lệ ti phu nhân chi gian có ngăn cách. Cũng mặc kệ nói như thế nào, biểu có thể chủ động nói đi xin lỗi, nhưng thật ra một kiện đáng giá vui mừng sự tình. vì thế Hắn nhịn không được nhắc nhở nói, điều, thịnh tiểu thư chưa chắc sẽ tha thứ ngươi, ngươi tốt nhất làm tốt chuẩn bị tâm lý. Ta minh bạch, phía trước gân cách kéo cùng thịnh phong hoa nói, hắn đều không phải là không có nghe được, cho nên, đã có tư tưởng chuẩn bị. Hơn nữa, hắn biết chính mình lần này khả năng còn liên lụy phụ mẫu của chính mình, cho nên trong lòng vẫn là thực tự trách. Ngươi nếu làm tốt chuẩn bị, ta đây cũng không nói nhiều cái gì. Ta hiện tại giúp ngươi bắt tay cấp tiếp trở về, miễn cho ảnh hưởng ngươi hành động. Ân cách kéo nói xong, tiến lên giúp đỡ bưu bắt tay tiếp trở về. Hán động tác thực mau, có thể so ngươi như cũ đau đến thiếu chút nữa rất đôi mắt. Một bên An Đức Phu Nhân cũng là đau lòng không thôi, hận không thể đại biêu chịu quá. Cũng may, này đau cũng chỉ là trong nháy mắt, thực mau thì tốt rồi, An Đức Phu Nhân lúc này mới yên lòng. Thịnh Phong Hoa ra biệt thự lúc này mới nhớ tới chính mình cũng không có lái xe tiến đến, cho nên vẫn là phải đợi ân cách kéo. Nhưng nàng lại không nghĩ chờ, vì thế trực tiếp gọi điện thoại, làm một cái thủ hạ tới đó nàng. Cho nên, nàng ở bên ngoài không chờ bao lớn một lát sau, thủ hạ liền tới rồi. Vì thế, thịnh Phong Hoa ngồi trên xe, trực tiếp rời đi. Nàng trực tiếp ngồi xe về tới lâu đài, sau đó đem đi làm sự tình nói một lần. Lại đem kia vật chứng giao cho đái lệ ti phu nhân, lúc này mới về phòng nghỉ ngơi đi. Đái lệ ti phu nhân nghe song thịnh phong hoa nói sau, có chút không tin, cho nên cô ý gọi điện thoại cấp ân cách kéo hỏi sự tình trải qua. Đợi cho nàng từ ân cách kéo trong miệng biết được biêu sắc thật làm chuyện như vậy khi, cả người đều không tốt. Nàng thực đau đầu, một cái là chính mình ngàn dặm xa xôi mời đến chuyên trách bác sĩ, một cái là nội các đại thần nhi tử nàng thật sự không biết muốn xử lý như thế nào. bất quá, thịnh phong hoa phía trước thái độ lại rất minh xác, đó chính là đến cho nàng một công đạo, muốn cho bưu đã chịu trừng phạt. cho nên, đái lệ ti phu nhân nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đem chuyện này giao cho tổng thống đi xử lý. đương tổng thống biết được chuyện này lúc sau, lập tức tìm được rồi Biểu phụ thân, giao trách nhiệm hắn mang theo nhi tử tự mình tới cửa cấp thịnh phong hoa bồi tội. cho nên, hai cái giờ sau. Điều một nhà ba người liền xuất hiện ở lâu đài, thành khẩn hướng Thịnh Phong Hoa xin lỗi, cũng đưa ra bồi thường đề nghị. Thịnh Phong Hoa tuy nói không thể tha thứ điệu, khá vậy biết chuyển biến tốt liền thu, cũng không có nhiều khó xử bọn họ, chỉ đề ra một cái yêu cầu, đó chính là về sau có nàng ở địa phương, điệu không thể xuất hiện. Đối với yêu cầu này, điệu phụ thân thực sản khoái liền đáp ứng rồi, cũng nhiều lần bảo đảm sẽ xem trọng điệu, tuyệt đối sẽ không lại làm hắn làm ra chuyện như vậy. Điều một nhà nhìn thịnh phong hoa tha thứ bọn họ, cũng không có nhiều nốc, thực mau trở về ra đi, cho rằng chuyện này liền như vậy bóc qua. Lại không nghĩ, ngày hôm sau bưu liền mất tích, thẳng đến hai ngày sau mới tìm về tới, hơn nữa bị người tấu đến một thân là thường, nếu không phải chính hắn nói là bưu liền an đức phu nhân đều nhận không ra. Cũng không biết là ai, hạ như vậy tàn nhẫn tay, đem Điều tấu đến liền cha mẹ đều không quen biết. Nhìn đến bưu như vậy, An Đức Phu Nhân ngay từ đầu tưởng Thịnh Phong Hoa hạ tay. Rốt cuộc Thịnh Phong Hoa là cái quân nhân, thân thủ ở nơi đó bãi. Nhưng đái lệ ti Phu Nhân lại giúp Thịnh Phong Hoa làm chứng, chứng minh nàng mấy ngày nay căn bản không có ra quá lâu đài, việc này chỉ có thể không giải quyết được gì. Kỳ thật liền Thịnh Phong Hoa chính mình đều không rõ ràng lắm, đến tột cùng là ai đem hiệu tấu một đốn. Tuy rằng, nàng kỳ thật cũng muốn làm như vậy, nhưng lại còn không có hành động. Trưng 730 phong hoa về nước. Thằng đến thật lâu về sau, nàng mới biết được cái này là ai làm, trong lòng tràn đầy đều là cảm động. Từ bưu sự kiện phát sinh sau, thịnh phong hoa càng thêm không yêu ra cửa. Mỗi ngày liền ngốc tại lâu đài, tận tâm vì đái lệ ti phu nhân chữa bệnh. Ở nàng dưới sự nỗ lực, đái lệ ti phu nhân bệnh căn trầm rãi bị diệt trừ, thân thể càng ngày càng tốt, hơn nữa cơ hồ không phát bệnh. Thằng đến cuối cùng một lần hành châm xong. Thịnh phong hoa cao hứng đối đái lệ ti phu nhân nói, phu nhân, bệnh của ngươi căn đã trừ bỏ, kế tiếp chỉ cần đúng hạn uống thuốc nửa năm, bệnh của ngươi liền vĩnh viễn sẽ không tái phạm. Thật vậy chăng? Thật tốt quá! Đái lệ ti phu nhân cao hứng lên, nắm thịnh phong hoa tay, vẻ mặt cảm kích, nói, thịnh tiểu thư, cảm ơn ngươi. Phu nhân không cần khách khí. Thịnh phong hoa cười vây vây tay, sau đó nói, phu nhân hết bệnh rồi. Ta nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành. Cho nên, ta tính toán gần mấy ngày về nước. Thịnh tiểu thư phải đi. Đái lệ ti phu nhân sử sốt, nhìn thịnh phong hoa, vẻ mặt không tha. Thịnh phong hoa ý thuật tốt như vậy, nàng thật sự luyến tiếc nàng rời đi, nàng tưởng đem thịnh phong hoa lưu lại. Đúng vậy, ta phải đi về. Thịnh phong hoa cười gật gật đầu, này hai tháng tới, nàng chính là vẫn luôn ngóng trông ngày này, ngóng trông cùng tư chiến bắc đoàn tụ. Ta phía trước đề nghị, thịnh tiểu thư liền không hề suy xét một chút. Đái lệ ti phu nhân hỏi, nàng phía trước có để qua làm thịnh phong hoa lưu lại. Phu nhân thịnh tình, phong hoa vô cùng cảm kích. Bất quá, ta khả năng muốn cô phụ phu nhân ý tốt, người nhà của ta, ta trượng phu còn ở hoa hạ chờ ta, cho nên ta cần thiết phải đi về. Xem ra, ta là lưu không được người. Đái lệ ti phu nhân có chút tiết nuối lại cũng không có cường lưu. nàng biết. Thịnh Phong Hoa quyết định sự tình, ai cũng thay đổi không được. Vì thế, 3 ngày sau, Thịnh Phong Hoa ngồi phi cơ rời đi M Quốc. Rời đi trước, nàng cùng Phong Miên thấy một mặt, hướng hắn từ biệt. Nói thật, đối với Thịnh Phong Hoa rời đi, Phong Miên rất là không tha. Tuy rằng, nàng ở M Quốc 2 tháng, bọn họ gặp mặt cơ hội cũng không nhiều, thêm lên, cũng chỉ bất quá mới 3 lần. Nhưng Phong Miên lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Bởi vì Thịnh Phong Hoa cùng hắn sinh hoạt ở cùng tòa thành thị. Nhưng hiện tại, Thịnh Phong Hoa phải đi, bọn họ gặp lại khi cũng không biết là khi nào, cho nên hắn đặc biệt đặc biệt không tha. Chỉ là hắn cũng biết, chính mình lưu không được Thịnh Phong Hoa, chỉ có thể làm nàng rời đi. Bất quá ở nàng rời đi thời điểm, hắn vẫn là lặng lẽ đi sân bay, âm thầm vì nàng tiễn đưa. Đương nhiên, cái này hắn cũng không có nói cho nàng, mà là ở một bên yên lặng nhìn chăm chú vào nàng. Thẳng đến nàng thượng phi cơ Thịnh Phong Hoa ngồi ở trên phi cơ Nghị thực mau liền phải nhìn thấy Tư Chiến Bắc Trong lòng rất là cao hứng Vì cấp Tư Chiến Bắc một kinh hỷ Thịnh Phong Hoa cũng không có gọi điện thoại đem tin tức này nói cho hắn Cho nên, lúc này Tư Chiến Bắc căn bản không biết chính mình tiểu thê tử đã ở trở về trên phi cơ Trải qua mười mấy giờ phi hành Thịnh Phong Hoa rốt cuộc về tới thành phố B trừ bỏ đệ nhất phu nhân cùng người lãnh đạo Ai cũng không biết nàng hôm nay sẽ trở về. Vì thế, đương nàng từ sân bay ra tới thời điểm, liền cái tiếp cơ người đều không có. Đối này, Thịnh Phong Hoa cũng không thèm để ý, trực tiếp đánh cái sĩ trở về Tư Chiến Bắc Chung Cư, tắm rửa một cái, thay đổi một bộ quần áo, lúc này mới gấp không chờ nổi đi tìm Tư Chiến Bắc. Tới rồi trường quân đội, Thịnh Phong Hoa cũng không gọi điện thoại cấp Tư Chiến Bắc, mà là thỉnh bảo vệ cửa thông chi hắn. Tư chiến bắc một nhận được bảo vệ cửa điện thoại, nói phòng bảo vệ có một nữ nhân tìm chính mình. Tư chiến bắc tưởng văn giai Ninh, cho nên căn bản không có để ý tới, cũng không có đi ra ngoài. Chương 731 hiểu lầm mọc lan tràn. Thịnh phong hoa căn bản không biết việc này, cho nên vẫn luôn ở cửa chờ ai chờ. Nhất đẳng chính là vài tiếng đồng hồ, mắt thấy thiên đều phải đen. Tư chiến bắc thế nhưng còn không có ra tới, tâm tình có chút không hảo. Nàng lại làm bảo vệ cửa đánh một chiếc điện thoại, hơn nữa yêu cầu tự mình cùng Tư Chiến Bắc trò chuyện. Không nghĩ, bảo vệ cửa đả thông điện thoại, vừa mới nói một câu, có người ở cửa chờ hắn. Tư Chiến Bắc liền trực tiếp trở về một câu, nói cho nàng, ta không rảnh. Nói xong, hắn liền trực tiếp cắt đứt điện thoại, lại không biết hắn lời này một chữ không rơi vào Thịnh Phong Hoa lô thai. Nghe được lời này, Thịnh Phong Hoa tức giận đến cả người phát run. Trong mắt nước mắt khống chê không được chạy xuống dưới. Nàng cũng không có lại gọi điện thoại, càng không có lại chờ Tư Chiến Bắc, mà là trực tiếp khóc lóc chạy. Thẳng đến Tư Chiến Bắc cùng ký túc xá đồng học trở về, nhìn Tư Chiến Bắc còn ở trong ký túc xá ốc, không khỏi hỏi. Tư Chiến Bắc, phòng bảo vệ có cái cô nương tìm ngươi, ngươi như thế nào không đi gặp nàng a Thấy cái gì thấy, một cái chán ghét nữ nhân mà thôi. Tư Chiến Bắc sắc mặt thật không tốt, hắn vẫn luôn tưởng văn giai ninh. Cho nên ngự khí cũng thật không tốt. Tư chiến bắc, người thấy cũng chưa đi gặp, như thế nào biết là cái kia chán ghét nữ nhân. Bạn cùng phòng nhịn không được muốn hỏi nói. Hắn vừa mới chính là đi ngang qua phòng bảo vệ, nhìn thoáng qua cũng không giống như là văn giai ninh a. Không cần thấy cũng biết, trừ bỏ cái kia chán ghét nữ nhân, còn có ai sẽ đến. Tư chiến bắc vẻ mặt chán ghét, đối với văn giai ninh, hắn thật là một chút hảo cảm đều không có. Nhưng nữ nhân kêu lại là cái da mặt dày, động bất động liền tới tìm hắn, phiền đều phiền đã chết. Nguyên tưởng rằng, hắn phía trước nho nhỏ làm người khiển trách nàng một chút, nàng có thể thu liễm một ít, lại không nghĩ nàng thế nhưng làm trầm trọng thêm, cơ hồ mỗi cái cuối tuần đều phải tới tìm hắn. Cho nên, hắn mới có thể muốn nhận được phòng bảo vệ điện thoại sau, liền canh đều không nghĩ lý, càng đừng nói đi ra ngoài gặp người. chiến bắc, ngươi có phải hay không lầm? bạn cùng phòng nhìn tư chiến bắc hơi hơi như mày nói ta vừa mới trải qua phòng bảo vệ nhìn thoáng qua giống như không phải văn tiểu thư mà là một cái tiểu cô đường nhìn giống như là mới vừa ở vào học sinh viên người nói cái gì không phải văn giai Linh. tư chiến bắc sắc mặt biến đổi nhìn kia bạn cùng phòng có chút vội vàng hỏi nói bởi vì từ bạn cùng phòng miêu tả đi lên xem rất có thể là chính mình tiểu thế tử tưởng tượng đến Kêu tới tìm chính mình có thể là thịnh phong hoa, tư chiến bắc lập tức liền kích động lên. Đúng vậy, không phải văn tiểu thư, là một cái thực thanh thuần cô nương. Không đợi đến bạn cùng phòng đem nói xong, tư chiến bắc đã trực tiếp chạy ra khỏi ký túc xá, hướng phòng bảo vệ mà đi. Đường hắn lấy trăm mét lao tới tốc độ chạy đến bảo vệ cửa khi, nơi nào còn có thịnh phong hoa thân ảnh. Nhìn một vòng, không có tìm được người, tư chiến bắc vì thế hỏi kêu bảo vệ cửa, nói, đồng chí. Ngươi hảo, ta là Tư Chiến Bắc, vừa mới có phải hay không có người tìm ta, nàng hiện tại người đâu? Kia bảo vệ cửa nhìn Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, nói, ngươi nói phía trước cái kia tiểu cô nương à, nàng khóc lóc đi rồi. Cái gì, nàng khóc lóc đi rồi? Tư Chiến Bắc vừa nghe, sắc mặt biến đổi, hỏi, nàng đi bên nào? Bên kia. Bảo vệ cửa chỉ một phương hướng, Tư Chiến Bắc lập tức đuổi theo. Hắn trong lòng đã xác định tới nhất định là thỉnh Phong Hoa. Chỉ là làm hắn không rõ chính là, vì sao thỉnh Phong Hoa không có cho hắn gọi điện thoại đâu. Nếu, nàng gọi điện thoại cho hắn, hắn đã sớm ra tới thấy nàng. Phải biết rằng, nay hơn một tháng tới, hắn chính là mỗi ngày đều nghĩ nàng. Tư chiến bắt đuổi theo một đường, căn bản không có nhìn đến thỉnh Phong Hoa. Lại cấp, lại sinh khí. Hắn là ở sinh chính mình khí, khi chính mình không hỏi rõ ràng, liền vọ đoán làm quyết định. Trưng 732 quán ba mua say. Tư chiến bắc rối tay hung hăng chụp một chút chính mình đầu, sau đó bình tĩnh xuống dưới. Lúc này mới nhớ tới cấp thỉnh Phong Hoa gọi điện thoại. Lấy ra di động, tư chiến bắc bắt thông thỉnh Phong Hoa dạy số. Điện thoại vang lên, thỉnh Phong Hoa vừa thấy điện báo biểu hiện là tư chiến bắc, nghĩ đến hắn phía trước nói câu nói kia, trực tiếp liền cắt đứt. Nếu hắn không rảnh, còn cho nàng đánh cái gì điện thoại? Thịnh Phong Hoa chỉ cần tưởng tượng đến chính mình đợi nửa ngày, nhưng Tư Chiến Bắc lại nói không rảnh thấy chính mình khi, trong lòng liền nhịn không được có rút đau đớn. Nàng vẫn luôn cho rằng Tư Chiến Bắc cùng nàng giống nhau, sẽ không thay đổi. Vẫn luôn cho rằng, Tư Chiến Bắc sẽ vẫn luôn ái chính mình, cũng vẫn luôn tin tưởng vững chắc bọn họ cảm tình kiên cố không phá vỡ nổi. Nhưng lúc này mới bao lâu thời gian, Tư Chiến Bắc thế nhưng liền thấy nàng một mặt cũng chưa không. Thời gian cùng khoảng cách, Thật sự có thể thay đổi một người sao? Thịnh phong hoa có chút mê mang, có chút khó hiểu. Nàng kiếp trước kiếp này, nàng là lần đầu tiên kết hôn, cũng chỉ từng yêu một người, cho nên đối với hôn nhân, đối với tình yêu, nàng thật sự không hiểu biết. Nàng chỉ biết, chính mình nếu yêu một người, đó chính là cả đời. Nguyên tưởng rằng, Tư Chiến Bắc cũng cùng nàng giống nhau. Nhưng hiện tại xem ra, hắn cùng nàng là không giống nhau. Bằng không, mới hơn một tháng không gặp, Hắn lại như thế nào sẽ nói ra nói như vậy tới đâu. Đều nói nam nhân nói đáng tin, theo mẹ đều có thể lên cây. Trước kia nàng còn không tin, hiện tại cuối cùng là tin. Thịnh phong hoa ở trên đường cái lang thang không có mục tiêu đi tới, bất chi bất giác liền tới tới rồi một nhà quán ba trước cửa. ngẩng đầu nhìn kia quán ba tên bóng đêm, thịnh phong hoa không khỏi nở nụ cười khổ. Nghĩ đến trước đó không lâu, nàng còn ở nơi này sửa trị văn dai ninh cùng quán ba lão bản. Hôm nay lại muốn tới nơi này mua say, quả nhiên nhân sinh thật là tràn ngập biến xô A. Nâng bước, Thịnh Phong Hoa đi vào quán ba, sau đó hướng tới quảy ba đi đến. Hai bình whisky. Thịnh Phong Hoa nói một tiếng, liền ở một bên trên ghế ngồi xuống. Phục vụ sinh thực mau liền cho nàng cầm hai bình rượu ra tới, đặt ở nàng trước mặt, cũng cho nàng cầm một cái cái ly. Nhưng mà, Thịnh Phong Hoa lại là vô dụng cái ly, trực tiếp cầm lấy bình rượu liền uống lên lên trước, nàng tiểu lượng liền không tuổi, nhưng lại cũng không thích uống rượu. Nay một đời cũng giống nhau, không quá thích uống. Nhưng hôm nay, nàng lại là đặc biệt muốn uống rượu, lại còn có muốn uống say. Từ trọng sinh tới nay, nàng đem Tư Chiến Bắc trở thành nàng toàn bộ, nàng sở hữu hỉ nộ ai nhạc tất cả đều là vì hắn. Nhưng hôm nay, Tư Chiến Bắc nói lại là đại đại bị thương nàng tâm. Cái này làm cho nàng, lại nhịn không được liền nhớ tới ngày đó câu nói kia Chiến Bắc. Ngươi bạn gái tới tìm ngươi. Tuy rằng, Tư Chiến Bắc qua đi cũng giải thích, hơn nữa nàng cũng nói qua tin tưởng Tư Chiến Bắc, nhưng tâm lý ngật đáp lại như cũ ở. Hơn nữa hôm nay nghe được Tư Chiến Bắc câu kia nói cho nàng, ta không rảnh, thỉnh phong hoa trong lòng càng thêm khó chịu lên. Càng khó chịu, nàng liền càng muốn phát tiết, uống rượu đến liền càng nhanh. Một không cẩn thận, liền sặc tới rồi, lớn tiếng khụ lên. Khu khu, nàng nước mắt liền chảy ra cảm giác được trên mặt lạnh lẽo, thịnh phong hoa dùng sức lau một chút. nàng có bao nhiêu lâu không có đã khóc, nàng đều mau nghĩ không ra. nhưng hôm nay, bởi vì tư chiến bắc, bởi vì hắn một câu, lại làm nàng khóc hai lần. nàng cảm thấy chính mình thật không tiền đồ, nói qua về sau chỉ cười không khóc, lại vẫn là nhịn không được liền khóc. có lẽ tình yêu thật sự có thể làm một người yếu ớt đi, có thể làm một người trở nên không giống như là chính mình. đã từng nàng. Có từng mềm yếu quá Nàng vẫn luôn là cường đại tồn tại Cho nên ở tổ chức Còn có một cái ngoại hiệu Đã kêu chủ nam nhân bà Cũng bởi vậy trừ bỏ phong miên Một người đối nàng nhớ mãi không quên Ai đến chết đi sống lại bên ngoài Người khác cũng không dám thích nàng chương 733 gặp được niệm thần Một hồi lâu Nàng mới cảm giác phổi bộ dễ chịu một ít Vì thế cầm rượu liền hướng trong miệng đào đi Lúc này Một bàn tay rỗi lại đây Cầm nàng bình rượu Khớp xương rõ ràng ngón tay, vô cùng toan dài, nhìn giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Thịnh Phong Hoa vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy xinh đẹp tay, không khỏi ngẩn ngơ, sau đó theo kia ngón tay nhìn về phía ngón tay chủ nhân. Đương nàng thấy rõ đối phương mặt khi không khỏi sứng sốt cả buổi không có phục hồi tinh thần lại. Thịnh Phong Hoa cảm thấy chính mình có thể là uống say, bằng không sao có thể sẽ nhìn đến hắn đâu. Đối, khẳng định là uống say. Quân Niệm Thần lúc này hẳn là ở thành phố A10 đúng, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu? Nhất định là nàng uống nhiều quá, sinh ra ảo giác. Nghĩ, Thịnh Phong Hoa lắc lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm, nói, "Ảo giác, nhất định là ảo giác." Quân Niệm Thần nhìn nhân uống xong rượu, hơn nữa vừa mới kia một trận khụ, mà gương mặt đỏ bừng Thịnh Phong Hoa, nghe miệng nàng trung nổ ra nói, vừa buồn cười vừa tức giận, càng có rất nhiều đau lòng. Hắn không biết thịnh phong hoa trên người đã xảy ra sự tình gì, cũng không biết nàng vì sao phải tới uống rượu, hơn nữa vẫn là uống loại này rượu mạnh. Hắn chỉ biết, nhìn như vậy thịnh phong hoa, hắn tâm chịu đau, hận không thể đem nàng kéo vào trong lòng ngực, hảo hảo thương tiếc, hảo hảo yêu thương. Nhưng hắn biết, hắn không thể, nàng là một cái có ra thất người, hơn nữa bọn họ vẫn là quân hôn, không dung hắn phá hư. Cho nên, hắn chỉ có thể đứng ở một bên nhìn, bảo hộ. Nhưng trước mắt, nhìn Thịnh Phong Hoa như vậy, hắn thật sự sắp nhịn không được. Này mấy tháng qua, ở hắn biết được Thịnh Phong Hoa vì tư chiến Bắc mà vào bộ đội lúc sau, hắn liền vẫn luôn cố tình không thèm nghĩ nàng, không đi liên hệ nàng. Thậm chí vì đem nàng bóng dáng từ nội tâm loại bỏ, hắn thậm chí còn đi thân cận. Nhưng kia căn bản vô dụng, hắn không chỉ có không có thể quên nàng, hơn nữa nhớ rõ càng thêm rõ ràng, đối nàng cảm tình càng thêm thâm. Có rất nhiều lần Hắn đều tưởng vọt tới bộ đội đi gặp nàng, chẳng sợ chỉ là xem một cái cũng hảo. Nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn cấp thẩn nhẫn xuống dưới, khắc chế. Bởi vì, hắn không nghĩ cho nàng tạo thành bồi dối, cũng không nghĩ phá hư bọn họ phu thê chi gian cảm tình. Nhưng hôm nay, đương hắn nhìn đến thịnh Phong Hoa một mình một người ở chỗ này mua say khi, kia thật vất vả áp xuống đi tình cảm, lại lần nữa bạo phát lên. Phong Hoa, đừng uống. Quân niệm thần rốt cuộc mở miệng. Đem Thịnh Phong Hoa trên tay bình rượu cầm xung dưới, một đôi con ngươi chứa đầy thâm tình, vô cùng thâm thúy nhìn nàng. "Quân, Quân Niệm Thần." Nghe quen thuộc thanh âm, Thịnh Phong Hoa chớp chớp mê mang hai mắt, nhìn Quân Niệm Thần, có chút ngoài ý muốn, có chút không xác định. "Là, là ta?" Quân Niệm Thần gật gật đầu, sau đó hơi hơi cong hạ eo, duỗi tay ôm lấy Thịnh Phong Hoa thân mình, nói: "Ngươi uống say, ta đưa ngươi trở về đi." "Không!" Ta không cần trở về, ta muốn uống rượu, ta còn không có uống đủ rồi. Thịnh Phong Hoa lắc lắc đầu, không biết có phải hay không quá mức với thương tâm. Mới bất quá uống lên một lọ nhiều rượu mà thôi, cũng đã say. Phong Hoa nghe lời, uống nhiều quá rượu, ngươi sẽ đau đầu, sẽ rất khó chịu. Chúng ta đi về trước, được không? Quân niệm thần ôn nhu hống thỉnh Phong Hoa, không nghĩ làm nàng nói nữa. Nay sẽ, cũng may là hắn ở chỗ này. Bằng không liền thịnh phong hoa bộ dáng này, nếu bị một ít lưu manh hoặc là chuyên môn tại đây quán ba săn diễm người thấy được, hậu quả không dám tưởng tượng. Không, ta liền không, ta còn muốn uống. Thịnh phong hoa lắc đầu, không muốn đi. Không chỉ có như thế, nàng ngược lại kéo lại quân niệm thần ống tay hào nói, Người, ngồi xuống, bồi ta cùng nhau uống. Ta hôm nay muốn uống cái thông khoái, nếu không say không về. chương 734 theo dõi chụp ảnh. Hảo hảo, ta bồi ngươi uống. Bất quá, không phải ở chỗ này, chúng ta tìm một hoàn cảnh tốt địa phương uống, được không? Quân niệm thần một bên đáp ứng Thịnh Phong Hoa, một bên hướng nàng, đồng thời trên tay hơi hơi dùng sức, đem nàng cả người đều ôm lên, sau đó hướng tới quán ba bên ngoài đi đến. Hắn ôm Thịnh Phong Hoa, có chút thấy không rõ lộ, cho nên ở ra cửa thời điểm, không cẩn thận cùng kia vào cửa người đụng phải một chút. Ai ra? Đối phương kêu một tiếng. Quân niệm thần cũng không có để ý, cũng không thấy đối phương là ai, nói thẳng một tiếng, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Văn Giai Ninh bị người đụng phải, đang muốn phát hỏa, ngẩn đầu vừa thấy, tức khắc ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn thấy gì? Nàng thế nhưng thấy được Thịnh phong hoa. Đương nhiên, này không phải trọng điểm, trọng điểm là nàng thế nhưng bị một người nam nhân ôm vào trong lòng ngực. Này! Văn Giai Ninh trừng lớn hai mắt, có chút không thể tin được nay Thịnh Phong Hoa không phải hẳn là ở M Quốc sao? Khi nào đã trở lại? Nàng như thế nào không biết? Đương nhiên, mấy vấn đề này chỉ ở Văn Giai Ninh trong đầu chợt lóe liền đi qua. Trọng điểm trọng điểm là, Thịnh Phong Hoa cùng nam nhân khác ở bên nhau. Cái này tin tức lượng có điểm đại, làm Văn Giai Ninh không khỏi hương phấn lên. Sau đó nhìn sai thân mà qua quân niệm thần cùng Thịnh Phong Hoa trực tiếp theo đi lên. Cho tới nay... Văn Giai Linh ở tư chiến bắc trên người đều tìm không thấy đột phá khẩu. Hơn nữa, trong nhà lại không ngừng thúc giục nàng thân cận, nàng đều sắp điên rồi. Không nghĩ, lúc này một cái như thế tốt cơ hội đưa đến nàng trước mặt, này thịnh phong hoa thế nhưng xuất quỹ, thế nhưng cùng nam nhân khác ở bên nhau. Hảo, thật sự là quá tốt. Như thế tốt cơ hội, nếu nàng còn không thể nắm chắc trụ, kia nàng liền thật là một đầu heo, một cái phê vật. Văn Giai Ninh cẩn thận đi theo hai người, một đường theo tới bãi đỗ xe, cũng cẩn thận chụp mấy tấm bọn họ mặt bên chiếu. Tuy là mặt bên, nhưng quen thuộc người lại như cũ có thể liếc mắt một cái nhìn ra, đó là thịnh phong hoa cùng quân nghiệm thần. Quân nghiệm thần tâm tư đều ở thịnh phong hoa trên người, căn bản không có phát hiện phía sau có người theo dõi, lại còn có chụp ảnh. Hắn thật vất vả đem thịnh phong hoa đỡ lên xe, sau đó lại hỏi trong nhà nàng địa chỉ. Nhưng Thịnh Phong Hoa này sẽ vượng đến lợi hại, căn bản nói không rõ chính mình ở nơi nào. Quân Niệm Thần nghĩ nghĩ, cũng không có hỏi lại, trực tiếp khởi động xe, hướng quân thị khách sạn lớn mà đi. Nếu Thịnh Phong Hoa hôm nay hồi không được ra, chỉ có thể đi trước khách sạn tạm chấp nhận một đêm. đương nhiên, hắn kỳ thật rất muốn mang Thịnh Phong Hoa hồi chính hắn ra, nhưng lại lo lắng Thịnh Phong Hoa sẽ sinh ra hiểu lầm, cho nên cuối cùng vẫn là quyết định đưa đến khách sạn đi. Văn Giai Ninh chụp được hai người ảnh chụp, nhìn xe sau khi rời đi, cũng không có lại cùng. Mà là biên tập một cái tin tức, đem mới vừa chụp này đó ảnh chụp cùng nhau chia Tư Chiến Bắc. Đang ở khắp nơi tìm Thịnh Phong Hoa Tư Chiến Bắc, nghe được tin tức nhắc nhở âm, tưởng Thịnh Phong Hoa, không chút suy nghĩ trực tiếp liền cờ lạc mở. Tin tức vừa mở ra, mấy chương ảnh chụp nhảy ra tới. Nhìn kia ảnh chụp, Tư Chiến Bắc mặt hoàn toàn đen. Hắn lập tức gọi điện thoại cấp Thịnh Phong Hoa. Nhưng nàng điện thoại lại là tắt máy trạng thái. Cái này làm cho Tư Chiến Bắc có chút phát cuồng, dùng sức đấm đánh ven đường vách tường. Tư vừa mới ảnh chụp chung, hắn đã nhìn ra Thịnh Phong Hoa uống say, hắn thực lo lắng nàng, bước thiết muốn tìm được nàng. Nhưng cố tình di động của nàng lại tắt máy. Đấm vài cái vách tường, Tư Chiến Bắc chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, sau đó đánh một chiếc điện thoại cấp Ninh Thủy Vũ phân phó nói: "Tiểu 8, giúp ta tra một chút quân nghiệm thần điện thoại." Cha được lập tức hồi ta. Nói xong, hắn liền trực tiếp cắt đứt điện thoại, liền một câu dư thừa vô nghĩa đều không có nói. Ninh Thủy Vũ nhìn tư chiến bắc kia vội vàng cắt đứt điện thoại, có chút khó hiểu, lại như cũ trước tiên đem quân niệm thần điện thoại chia hắn. chương 735 đánh lên. Có quân niệm thần điện thoại, tư chiến bắc lập tức đánh qua đi. Đang ở lái xe quân niệm thần vừa thấy là một cái xa lạ điện thoại, cũng không có tiếp. Mà là chuyên tâm lái xe. Hy vọng mau trong trở lại khách sạn, làm cho thịnh phong hòa hảo hảo ngủ một giấc. Tư chiến bắc liên tiếp đánh vài cái điện thoại, quân niệm thần đều không có tiếp, cái này làm cho hắn tức giận đến thiếu chút nữa đem điện thoại cấp quăng ngã. Cuối cùng, không có biện pháp, hắn chỉ phải lại lần nữa gọi điện thoại cấp Ninh Thủy Vũ, làm hắn tra một chút quân niệm thần hiện tại ở địa phương nào. Lại lần nữa nhận được tư chiến bắc điện thoại, Ninh Thủy Vũ nhịn không được lại hỏi, Tam ca. Ngươi hôm nay như thế nào đột nhiên liền phải tra quân nhập thần? Đừng Vô nghĩa, chạy nhanh cha, ta có việc gấp. Tư Chiến Bắc cũng không rảnh cấp ninh Thủy Vũ giải thích, tìm không thấy Thịnh Phong Hoa, hắn cả người đều phải điên rồi. Chưa bao giờ uống rượu Thịnh Phong Hoa thế nhưng chạy tới uống rượu, có thể thấy được hôm nay chính mình thương nàng có bao nhiêu lợi hại. Lúc này Tư Chiến Bắc hối hận cực kỳ, hận không thể thời gian có thể chạy ngược. Nếu sớm biết rằng ở bên ngoài chờ chính mình chính là Thịnh Phong Hoa, Hắn nói cái gì cũng sẽ không không ra đi, càng sẽ không nói ra nói vậy tới. Thật là đáng chết. Tư chiến bác hung hăng tấu chính mình mấy quyền, hận không thể một cái tắt chụp chết chính mình. Ninh Thủy Vũ Thực mau liền tra được quân niệm thần vị trí, vì thế đối tư chiến bác nói, Tam ca, quân niệm thần hiện tại ở quân thị khách sạn lớn. Hảo, đã biết. Tư chiến bắc treo điện thoại, chắn một chiếc taxi, lập tức hướng tới quân thị khách sạn lớn mà đi. lúc này. Quân thị khách sạn lớn, quân niệm thần đã ôm thịnh phong hoa tiến vào thang máy, hướng đỉnh tầng tổng thống phòng mà đi. Quân thị khách sạn công nhân, nhìn chính mình lão bản phá lệ ôm một nữ nhân trở về, lập tức liền bắt quái lên. Bất quá, bọn họ nhưng không ai dám đảm đương quân niệm thần mặt nói, mà là trong lén lút thảo luận. Trời ạ, ta nhìn thấy gì? Lão bản thế nhưng ôm một nữ nhân vào thang máy. Đây là ngàn năm cây vạn tuế rốt cuộc nở hoa rồi sao? Ta vừa mới nghe thấy được mùi rượu, phòng trừng kia nữ nhân uống rượu. Cái gì, không thể nào, kia nữ nhân không phải là bị lao bản cấp chuốc say đi. Nói bậy gì đó, lão bản không phải là người như vậy. Đối với công nhân nhóm nghị luận, quân niệm thần một mực không biết. Hắn đem thỉnh phong hoa ôm lên lầu lúc sau, liền trực tiếp đánh một chiếc điện thoại, làm phòng cho khách bộ nữ giám đốc đưa tới một bộ quần áo, cũng làm nàng giúp đỡ thỉnh phong hoa tắm rửa một cái, cũng thay đổi quần áo. Đợi cho phòng cho khách bộ nữ giám đốc rời đi, quân niệm thần nhìn kia đã đã ngủ thịnh phong hoa, nhẹ nhàng rối tay nàng dung nhan. Hắn động tác thực nhẹ, thực đu, sợ bừng tỉnh thịnh phong hoa. Hắn lặng lặng nhìn thịnh phong hoa một hồi, cảm giác trên người không thoải mái, lúc này mới đứng dậy đi cách vách phòng tắm rửa một cái, thay đổi một bộ quần áo. Đương quân niệm thần đổi hảo quần áo chuẩn bị đi thịnh phong hoa phòng nhìn xem, xem nàng ngủ đến thế nào khi, phòng môn bị gõ đến rung trời vang. Quân niệm thần nhịu như mày, thầm nghĩ nếu ai như vậy không lẽ phép. Hắn vừa nghĩ, một bên tiến đến cấp mở cửa. Cửa phòng một khai, chỉ một quyền đầu bay thẳng đến hắn mặt huy lại đây. Quân niệm thần cả kinh, quay đầu đi tránh đi đồng thời, sau này lui một bước. Tư chiến bắc thật vất vả gõ khai quân niệm thần cửa phòng, nhìn đến ăn mặc áo ngủ hắn, trong lòng ghen tuông cùng lửa giận trực tiếp bạo phát. Hắn cho rằng quân niệm thần đối thịnh phong hoa làm cái gì, vì thế không chút suy nghĩ liền bay thẳng đến hắn chém ra nắm tay. Không nghĩ, quân niệm thần tuy rằng là cái thương nhân, vừa vặn tay vẫn phải có. Cho nên, trực tiếp liền tránh đi. Hắn thế nhưng còn dám trốn. Tư chiến bắc càng thêm phẫn nộ rồi, lại lần nữa khi thân thượng tiền, cùng quân niệm thần đánh lên. chương 736 thủ hạ bại tướng. Nhìn ngươi tới 5 lần 7 lượt đối chính mình ra quyền, quân niệm thần cũng phát hỏa, trực tiếp cùng đối phương đánh lên. Ngươi tới ta đi tay đấm chân đá, hai người thực mau liền ở trong phòng đánh lên. Đương tiêu nhân tư chiến Bắc Cường sống khách sạn mà đuổi theo đi lên bảo an đã đến, nhìn đến chính là chính mình ra lão bản đang cùng một nam nhân xa lạ đánh đến khó hòa giải. Tư chiến Bắc dù sao cũng là quân nhân, thân thủ so quân niệm thần hảo quá nhiều, không nhiều lắm một lát sau, quân niệm thần đã bị hắn đánh ngã. Nằm trên mặt đất, quân niệm thần lúc này mới nghiêm túc nhìn vừa mới cùng chính mình đánh nhau nam nhân. Đương hắn nhận ra đối phương là Tư Chiến Bắc Kỳ, sắc mặt không hảo nói, như thế nào là ngươi, như thế nào không phải ta. Tư Chiến Bắc lệnh một khuôn mặt, trên cao nhìn xuống nhìn quân nghiệm thần, lạnh giọng hỏi, nói cho ta, ta tức phụ ở địa phương nào. Quân nghiệm thần nguyên bản tính toán nói cho Tư Chiến Bắc, Thịnh Phong Hoa liền ở cách lách. Nhưng cùng nhau đến phía trước Thịnh Phong Hoa mua say bộ dáng, lại nghĩ đến Tư Chiến Bắc chẳng phân biệt thanh hồng đen trắng liền phải tấu chính mình, sắc mặt trầm xuống. Nói, ta dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi. Hắn hạ quyết tâm, phải hảo hảo khí một hơi tư trên bắc. Cho nên tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền đem thịnh phong hoa ở địa phương nào nói cho hắn. Đến nỗi thịnh phong hoa chính mình có nguyện ý không thấy hắn, đó chính là thịnh phong hoa sự tình. Chờ nàng tỉnh, nếu nàng muốn gặp tư chiến bắc, hắn tự nhiên sẽ không ngăn cản. Bất quá hiện tại, nàng uống say rượu, đang ở nghỉ ngơi. Hắn là sẽ không làm tư chiến Bắc đi quấy rầy nàng. Người nói hay không? Tư chiến Bắc sụ mặt, tiến lên bắt lấy quân niệm thần cổ áo, lại lần nữa giơ lên nắm tay. Kia ngoại môn chạm bảo an nhìn tư chiến Bắc lại muốn tấu chính mình lão bản, có mấy cái thân mình giật giật, liền tưởng tiến vào cứu người. Không nghĩ lại nghe tư chiến Bắc nói, "Lan, nếu không liền các ngươi cùng nhau tấu." Lời này vừa nói ra, kia mới vừa vươn chân các nhân viên an ninh lại lập tức lui trở về sau đó đồng tình nhìn chính mình lão bản liếc mắt một cái, không dám trở lên trước. quân niệm thần cũng không có trông cậy vào những người đó có thể cứu hắn, càng không tính toán làm cho bọn họ ở chỗ này xem diễn. vì thế nói, các ngươi nên làm gì làm gì đi. nghe xong lời này, các nhân viên an ninh bay nhanh rút lui khai, cuối cùng đi người nọ, còn hảo tâm giúp đỡ giữ cửa cấp mang lên. cửa phòng một quan, tư chiến bắc trực tiếp đem quân niệm thần từ trên mặt đất nhấc lên. Sau đó ném tới trên sofa, lại lần nữa hỏi, ta hỏi lại một lần, ta tức phụ ở nơi nào? Quân nghiệm thần lạnh lùng nhìn tư chiến bắc liếc mắt một cái, trao phúng nói, ngươi hiện tại biết tìm tức phụ, sớm làm gì đi? Ở nàng thương tâm khổ sở thời điểm, ở nàng uống rượu mua say thời điểm, ngươi ở nơi nào? Ngươi hiện tại chạy tới tìm nàng, không chê chậm một chút sao? Chuyện của ta, không cần ngươi quản. Nói cho ta, ta tức phụ ở đâu? Tư chiến bắc sắc mặt thật không tốt, hắn chính hối hận đầu. Nhưng này quân niệm thần khen ngược, cái hay không nói, nói cái dở. Hắn đã đủ khó chịu, quân niệm thần thế nhưng còn hướng hắn trong lòng căm đao, hắn như thế nào có thể nhẫn, ruôi tay trực tiếp bắt lấy hắn cổ áo. Tư chiến bắc dùng chút lực, đem quân niệm thần cổ áo trào đến gắt gao, làm hắn có chút không thở nổi. Như thế nào, người còn muốn đánh sao? Quân niệm thần nhìn tư chiến bắc, lạnh giọng nói, Tuy rằng hắn thân thủ không có tư chiến bắc hảo, nhưng nếu tư chiến bắc còn muốn đánh nói, hắn đảo cũng phục bồi. Thủ hạ bại tướng mà thôi, lại đánh lại có thể như thế nào? Tư chiến bắc vẻ mặt khinh thường nhìn quân nghiệm thần, hắn đánh không lại hắn, liền tính hắn thích thịnh phong hoa thì thế nào, đó là hắn tức phụ. Cho nên, mặc kệ là quyền cước, vẫn là ở thịnh phong hoa chuyện này thượng, quân nghiệm thần nhiều nhất đều chỉ là thủ hạ bại tướng của hắn. Chương 737 nàng ở nơi nào? Người, thủ hạ bại tướng mấy chữ này kích thích quân niệm thần, làm hắn tức giận đến muốn mệnh. Hắn để ý không phải chính mình đánh không lại Tư Chiến Bắc, mà là chính mình gặp được Thịnh Phong Hoa thời điểm chậm một bước. Như thế nào? Không phục a. Tư Chiến Bắc khinh miệt nhìn quân niệm thần liếc mắt một cái, hắn hôm nay chính là một bụng hỏa khí không chỗ giải đâu. Tuy rằng vừa mới đánh một hồi, giải một ít, nhưng nhân tìm không thấy Thịnh Phong Hoa, hắn nổi tâm lại đôi không ít tích tụ chi khí. Quân niệm thần thật sâu nhìn hắn một cái, nói: "Ngươi ở trước mặt ta hoành có ích lợi gì? Có bản lĩnh ngươi đến nơi khác hoành đi a?" Quân niệm thần, ta hỏi lại ngươi một lần, ta tức phụ ở nơi nào? Tư Chiến Bắc vẻ mặt không kiên nhẫn, tìm không thấy Thịnh Phong Hoa, hắn sắp điên rồi. "Ta không biết." Quân niệm thần nhìn Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, tính toán tới cái chết cũng không nói. Hắn tuyệt không có thể nói cho Tư Chiến Bắc Thịnh Phong Hoa ở nơi nào. Tuyệt đối không thể lại làm hắn có cơ hội thương tổn Thịnh Phong Hoa. Tư chiến Bắc không phải không quý trọng Thịnh Phong Hoa sao? Không phải bị thương nàng tâm sao? Kiêu hảo, về sau khiến cho hắn tới quý trọng, làm hắn tới đem Thịnh Phong Hoa kia bị thương tâm một chút một chút bổ trở về. Về sau nhật tử, hắn muốn cho Thịnh Phong Hoa mỗi ngày cười, làm nàng không hề lưu một giọt nước mắt, làm nàng trên mặt mỗi ngày đều có tươi cười. Quân niệm thần, ta kiên nhẫn hữu hạ. Tư chiến bắc nhàn nhạt phun ra mấy chữ, kia bắt lấy quân niệm thần cổ áo tay càng thêm dùng sức, nhân lực đến thật chặt, quân niệm thần mặt trướng đến đỏ bừng. Ta nói không biết, ngươi không tin, ta cũng không có biện pháp. Quân niệm thần, có người thấy ngươi đem ta tức phụ mang đi, ngươi tốt nhất vẫn là đem nàng giao ra đây. Bằng không, đừng trách ta làm người đem ngươi khách sạn cấp hủy đi. Hủy đi khách sạn của ta, hảo a. Quân niệm thần vẻ mặt không để bụng, nói, tùy ngươi hủy đi. Dù sao ta sẽ không nói cho ngươi phong hoa ở nơi nào, sẽ không lại cho ngươi đi thương tổn nàng. Ngươi nói hiệu nói vượng, ta khi nào thương tổn ta tức phụ. Ta đau nàng còn không còn kịp rồi, như thế nào sẽ thương tổn nàng. Tư chiến bắt sắc mặt khó coi. Hắn nơi nào bỏ được thương tổn tức phụ, hắn hận không thể đem trên đời đồ tốt nhất đều phủng đến nàng trước mặt. Hắn càng hận không thể đem tức phụ mang ở trên người, đi đâu đều mang theo, lại như thế nào sẽ bỏ được thương tổn nàng. Chẳng sợ chính là thương tổn chính mình, hắn cũng sẽ không thương tổn nàng. Không có sao? Nếu không có, vì sao Phong Hoa sẽ khóc, sẽ một người đi quán ba mua say? Quân nghiệm thần rõ ràng không tin Tư Chiến Bắc nói, hơn nữa hắn cũng không nghĩ tin tưởng. Bởi vì, hắn một chút cũng không nghĩ đem thỉnh Phong Hoa còn cấp Tư Chiến Bắc. Hắn muốn cho thỉnh Phong Hoa trở thành hắn nữ nhân, hắn thế tử. Đó là hiểu lầm. Tư Chiến Bắc tức giận giống lên một câu giống xong sau hắn lại nhìn quân niệm thần liếc mắt một cái, nói: tính ta ở chỗ này cùng ngươi giải thích cái quỷ à ta đi cùng tức phụ giải thích đi, nhanh lên nói cho ta tức phụ ở nơi nào. tư chiến bắc nói xong, buông lỏng ra kia bắt lấy quân niệm thần cổ áo tay. không biết quân niệm thần như cũ không nghĩ nói, liền tính vì tư tâm cũng hảo, vì cấp tư chiến bắc một cái giáo huấn cũng hảo, hắn đều sẽ không nói cho hắn thịnh phong hoa ở địa phương nào. chẳng sợ nàng liền ở cách vách người Tư Chiến Bắc tức giận đến không được hung hăng chừng mắt nhìn Quân Niệm Thần liếc mắt một cái sau đó chính mình ở trong phòng tìm lên Quân Niệm Thần trụ chính là phòng bên trong có vài gian phòng ngủ Tư Chiến Bắc một gian một gian đẩy ra lại như cũ không có nhìn đến Thịnh Phong Hoa thân ảnh sắc mặt không khỏi lại lần nữa trầm xuống dưới hắn tức phụ thế nhưng không ở kia nàng sẽ ở nơi nào Quân niệm thần không phải cùng tức phụ cùng nhau trở về sao? Quân niệm thần ở chỗ này, kia tức phụ đâu? chương 738 hắn tưởng sai rồi. Phía trước, hắn gõ mở cửa nhìn đến quân niệm thần ăn mặc áo ngủ, cho rằng hắn đối thịnh phong hoa làm cái gì không tốt sự tình, cho nên muốn cũng chưa tưởng liền trực tiếp đánh người. Nhưng hiện tại, hắn tiểu thê tử lại không ở trong phòng này, chẳng lẽ là hắn tưởng sai rồi? Nàng rốt cuộc ở nơi nào? Tìm không thấy người. Tư Chiến Bắc đành phải lại lần nữa đi hỏi Quân Nghiệm Thần. Nhưng Quân Nghiệm Thần chỉ là nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, nói cái gì cũng chưa nói. Nhìn hắn một bộ đánh chết không nói bộ dáng, Tư Chiến Bắc tức giận đến không được, lại lần nữa huy nổi lên nắm tay. Nhưng Quân Nghiệm Thần như cũ không dao động, liền như vậy nhìn Tư Chiến Bắc nắm tay tới gần chính mình diễn mạo, một bộ tùy ý ngươi đánh bộ dáng. Tư Chiến Bắc nắm tay đang tới gần Quân Nghiệm Thần mặt thời điểm, ngừng lại. Chỉ cần hắn này một quyền đi xuống, Quân niệm thần bất tử cũng trọng thương. Chỉ là lý trí làm hắn này, một quyền như thế nào cũng đánh không đi xuống, hắn là một người quân nhân, chỉ có ở đối đãi địch nhân thời điểm mới có thể ra tay tàn nhẫn. Mà quân niệm thần không phải địch nhân. Đánh a, như thế nào không đánh, ngươi không phải thực có thể đánh sao? Quân niệm thần nhìn Tư Chiến Bắc Thu hồi nắm tay, nhịn không được liền đâm hắn vài câu. Quân niệm thần, đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi. Bất quá Ta nói cho ngươi, thịnh phong hoa vĩnh viễn là ta tức phụ. Trừ phi ta chết, nếu không nàng sẽ chỉ là ta tư chiến bắc Thế tử. Nói xong, tư chiến bắc không hề xem quân niệm thần liếc mắt một cái, trực tiếp ra phòng. Nếu thịnh phong hoa không ở quân niệm thần trong phòng, kia khẳng định liền ở phụ cận. Hắn không có khả năng đem thịnh phong hoa đặt ở qua xa, bằng không hắn không có biện pháp chiếu cố nàng. Như thế một phân tích, tư chiến bắc liền cảm thấy thịnh phong hoa rất có thể là ở phòng bên cạnh. Vì thế, ở hắn trên hành lang đứng một chút, sau đó hướng tới hành lang cuối phòng mà đi. Hắn đi đến trước cửa phòng, đầu tiên là gõ gõ môn, không có người hướng sau, trực tiếp dùng sức đẩy. Cửa phòng không có khóa, tư chiến bắc đi vào, sau đó hướng tới phòng ngủ chính đi đến. Đẩy ra phòng ngủ môn, quả nhiên nhìn đến trên giường có một người. Phu cận vừa thấy, đúng là hắn tiểu thê tử. Nhìn thịnh phong hoa ngủ ngon, tư chiến bắc cũng không có đánh thức nàng. Liền như vậy ngồi vẫn luôn nhìn nàng, liền đôi mắt đều không mang theo chớp một chút. Quân nghiệm thần hắc một khuôn mặt, đi đến, trong lòng hối hận không thôi. Sớm biết rằng hắn phía trước rời đi thời điểm, liền trực tiếp giữ cửa cấp khóa lại. Hiện tại khẽ ngược, tiện nghi tư chiến bắc, làm hắn dễ dàng liền vào được, còn gặp được thịnh phong hoa. Nàng uống say, ngươi đừng xảo nàng, làm nàng hảo hảo ngủ một giấc. Quân nghiệm thần tuy rằng xem tư chiến bắc không vừa mắt, Lại như cũ hảo tâm nhắc nhở một câu. Đà tạ. Tư chiến bắc nhìn quân nghiệm thần liếc mắt một cái, nói một tiếng tạ. Mặc kệ quân nghiệm thần điểm xuất phát như thế nào, hắn đem thỉnh phong hoa từ quán ba mang về tới, đây là sự thật. Bằng không, lấy thỉnh phong hoa hiện tại uống say trình độ, bị người mang đi liền thảm. Quán ba loại địa phương kia, chính là loạn thật sự, cái dạng gì người đều có. Cho nên đối với quân nghiệm thần đem thỉnh phong hoa mang về tới, còn an trí đến hảo hảo. Hắn thật sự thực cảm kích. Không cần. Quân niệm thần lạnh lùng hộp ra ba chữ, nhìn thịnh phong hoa ngủ ngon, xoay người liền đi rồi. Ta ở cách vách, có việc tìm ta. Đi tới cửa thời điểm, quân niệm thần ngừng lại, nói một tiếng, đóng cửa lại sau hồi cách vách đi. Tư chiến bắc thủ thỉnh phong hoa một hồi, nhìn thời gian không còn sớm. Lúc này mới gọi điện thoại hồi trường học thỉnh cái giả, sau đó lại gọi điện thoại cấp vũ thủy vũ, làm hắn đưa hai bộ quần áo lại đây. Một bộ chính mình xuyên, một bộ thịnh phong hòa xuyên. Nhận được Tư Chiến Bắc điện thoại, Ninh Thụy Vũ cũng không có hỏi nhiều, xách theo hai bộ quần áo liền đến quân thị khách sạn lớn. chương 739 sao lại thế này. tam ca. Ninh Thụy Vũ đẩy ra 8.008 phòng môn, nhìn đến ngồi ở trên sofa Tư Chiến Bắc, cười hô một tiếng. Tới, Tư Chiến Bắc nhìn Ninh Thụy Vũ liếc mắt một cái, sau đó rôi tay cho hắn đổ một ly trà phóng tới hắn trước mặt, Ninh Thủy Vũ ngồi xuống sau, uống một ngụm trà, lúc này mới hỏi Tam Ca, sao lại thế này? Đầu tiên là cha quân niệm thần điện thoại, sau lại là cha hắn bị trí, hiện tại lại là làm hắn đưa quần áo lại đây, này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, làm hắn có chút sở không được đầu óc. Ngươi Tam Tẩu đã trở lại. Tư Chiến Bắc nhàn nhạt mở miệng nói, cái gì? Tam Tẩu đã trở lại. Ninh Thủy Vũ cả kinh, nói. Không phải nói còn có một tháng sau. Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Lúc trước Thịnh Phong Hoa cấp thời gian là 3 tháng, hiện tại mới 2 tháng. Cho nên, nghe thấy cái này tin tức sau, Ninh Thủy Vũ có chút ngoài ý muốn. Ta cũng không biết. Tư Chiến Bắc lắc lắc đầu, hắn đều là còn không có cùng Thịnh Phong Hoa nói chuyện qua. Hơn nữa, phía trước hai người thông điện thoại thời điểm, Thịnh Phong Hoa cũng không có nói cho hắn phải về tới sự tình. Hiện tại xem ra, nàng là cố ý không nói cho hắn, tưởng cho hắn một kinh hỉ, Nhưng lại không nghĩ, bị hắn cấp làm tạp. kia tam tàu đâu? Ninh Thủy Vũ nhìn Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, nhỏ giọng hỏi. Hắn phía trước liền cảm thấy Tư Chiến Bắc cùng thịnh phong hoa chi gian có vấn đề, nhưng hỏi bọn hắn đều nói không có việc gì, hắn cũng không hảo nói nhiều cái gì. Nhưng hiện tại là chuyện như thế nào? Uống say, ở bên trong ngủ. Tư Chiến Bắc nhàn nhạt nói. Lòng có rất là tự trách cùng ấy nấy. Trước kia, hắn chưa bao giờ làm thịnh phong hoa uống rượu, nhưng hôm nay nàng lại bởi vì hắn mà uống say. Hắn thật là hỗn đản, vì cái gì không hỏi rõ ràng đâu. Vì cái gì muốn nói nói vậy đâu. Tư chiến bắt tự trách không thôi, duỗi tay bắt một phen chính mình đầu tóc. Nhìn tư chiến bắt như vậy, Ninh Thủy Ninh nhịn không được hỏi một câu, Tam ca, ngươi cùng tam tẩu chi gian cảm tình ra vấn đề. Không có. Tư chiến bắc lắc lắc đầu, hắn cũng không cảm thấy hai người cảm tình ra vấn đề. Cảm thấy chẳng qua là một cái hiểu lầm mà thôi, giải thích rõ ràng là được. Vậy ngươi ninh thủy vũ có chút lo lắng, nhìn tư chiến bắc. Bộ dáng của hắn nhìn qua, căn bản không giống như là không thành vấn đề a. Ta và ngươi tam tẩu có chút hiểu lầm, chờ năng tỉnh, giải thích rõ ràng liền không có việc gì. Tư chiến bắc giải thích một câu, sau đó đôi ninh thủy vũ nói, tiểu tám. Ta nơi này không có gì sự, ngươi đi vội đi. Kêu hành, Tam ca, ta liền đi về trước. Ninh Thủy Vũ đứng dậy, sau đó nhìn Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, nhắc nhở một câu, nói, Tam ca, nếu ngươi cùng Tam Tẩu có hiểu lầm, vẫn là sớm một chút đem hiểu lầm gởi bỏ hảo. Ta đã biết, Tư Chiến Bắc gật gật đầu, hắn cũng tưởng sớm một chút đem hiểu lầm cởi bỏ. Hắn một chút đều không nghĩ nhìn đến thịnh phong hoa thương tâm khổ sở, hắn muốn nhìn nàng cười. Nhìn nàng vui vẻ. ra đây đi rồi. Ninh Thụy Vũ cũng không nói thêm gì, hướng tới cửa đi đến. Từ từ. Lúc này, Tư Chiến Bắc lại đột nhiên kêu ở Ninh Thụy Vũ. Hắn đột nhiên nghĩ tới phía trước Văn Giai Ninh chia hắn ảnh trụ. Nếu Văn Giai Ninh đem ảnh trụ chuyển ra đi nói, đối thịnh phong hòa sẽ thực bất lợi. Tam ca, còn có việc. Văn Giai Ninh trên tay có một ít người tam tẩu ảnh trụ, người nghĩ cách đem những cái đó ảnh trụ hủy hoại. Hảo. Ninh Thủy Vũ cũng không hỏi là cái gì ảnh chụp trực tiếp gật đầu đáp ứng rồi đợi cho Ninh Thủy Vũ rời đi tư chiến Bắc lúc này mới cầm lấy hắn đưa tới quần áo đi vào tắm rửa tắm xong hắn bò lên trên giường đem Thịnh Phong Hoa ôm vào trong lòng ngực nhắm hai mắt lại vô cùng an tâm ngủ rồi chương 740 giai Ninh bác ý lại nói Văn Giai Ninh nhân chụp tới rồi Thịnh Phong Hoa bị quân nghiệm thần ôm rời đi ảnh chụp trong lòng cao hứng không thôi đi quán ba uống rượu thời điểm còn hứng thú ngẩn cao đi nhảy lên vũ. Nàng cảm thấy, có trên tay mấy thứ này, nhưng thật ra có thể hảo hảo cùng Tư Chiến Bắc làm giao dịch. Nếu Tư Chiến Bắc dám không đáp ứng, nàng liền đem thịnh phong hoa này mấy chương ảnh chụp công bố đi ra ngoài. Đến lúc đó, nàng đảo muốn nhìn một chút Tư Chiến Bắc sẽ như thế nào lựa chọn. Nghĩ đến chính mình khả năng dùng ảnh chụp uy hiếp Tư Chiến Bắc, có thể đạt tới mục đích của chính mình. Văn Giai Ninh càng thêm đắc ý lên. Nàng liên tiếp nhảy vài đầu khúc, mới từ sân khấu trên dưới tới, sau đó rôi tay tiếp nhận một vị đại hiến ân cần nam sĩ rượu, uống một ngụm sau, lại trả lại cho tên kia nam sĩ, nói, hương vị không tồi." Nam nhân ngốc ngốc nhìn Văn Giai Ninh quyến rũ rời đi, nửa ngày không có phản ứng lại đây. Văn Giai Ninh về tới các bằng hưu trung gian, sau đó ngồi xuống, cầm lấy một chai bia uống lên lên. Ninh Ninh, người hôm nay nhìn qua thật cao hứng. Một vị bằng hữu nhìn Văn Giai Ninh hứng thú không tồi, không khỏi cười hỏi. Còn hành đi. Văn Giai Ninh nhàn nhạt trở về một câu, kia hơi kiểu khỏe miệng lại đều bị tỏ vẻ nàng hảo tâm tình. Hôm nay xem như nàng theo đuổi tư chiến Bắc này hơn một tháng tới, vui mừng nhất một ngày. Nàng rốt cuộc cầm tư chiến Bắc nhược điểm. Rốt cuộc có thể uy hiếp hắn, có thể cho hắn dựa theo nàng ý tứ làm việc. Nàng có một loại xoay người nông nô đem ca sướng cảm giác. Nghĩ đến phía trước Tư Chiến Bắc đối nàng lạnh nhạt, còn có những cái đó trực tiếp đánh mặt nàng nói, Văn Giai Ninh liền hận đến không được. Hiện tại, nàng có này đó ảnh chụp, nàng nhất định phải làm Tư Chiến Bắc đem nàng muốn nghe nói đều nói một lần, thậm chí nàng còn tưởng bức Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa ly hôn, do đó cưới nàng. Chỉ cần nàng gả cho Tư Chiến Bắc, ra ra mãi mãi nhất định sẽ thay đổi thái độ. Nghĩ đến này, Văn Giai Ninh nhịn không được liền đắc ý lên. Hiện tại. Nàng bị ra gian mãi mãi đuổi ra ngoài, về tới chính mình cha mẹ trụ địa phương, mỗi ngày bị huynh đệ tỉ muội châm trọng niệm ai, nàng đã chịu đủ rồi. Chờ nàng thành tư thiếu phu nhân kia một ngày, nàng nhất định phải nhất nhất còn trở về, làm những cái đó mắt chó xem người thấp các thân nhân hảo hảo mở to hai mắt, nhìn nàng như thế nào nương tư ra thế tác vai tác phúc. Này cũng kêu còn hành. Có người treo kẹo lên, nói, ninh ninh, cùng chúng ta nói một câu bái đến tuột cùng là cái gì chuyện tốt, làm ngươi như vậy vui vẻ, lại là khiêu vũ, lại là uống rượu, bí mật. Văn Giai Ninh cố thần bí cười, cũng không tính toán nói ra. Nhưng này đó cơ hồ mỗi ngày cùng nàng quẹt với nhau người, nhiều ít cũng suy đoán tới rồi điểm, vì thế cười hỏi, không phải là tư thiếu thay đổi chủ ý đi? Văn Giai Ninh chỉ cười không nói. Nàng bộ dáng này xem ở những người đó trong mắt, lại là rõ như ban ngày. Vì thế u nào nói. Ninh ninh, nói nói bái, ngươi là như thế nào làm tư thiếu thay đổi chủ ý. Văn giai ninh vẫn là không nói gì, sau đó cúi đầu uống rượu. Nàng mới sẽ không nói cho đại gia, nàng nắm có thịnh phong hoa ảnh trụ, do đó có thể uy hiếp Tư chiến bắt đầu. Mọi người xem nàng không nói lời nào, cũng không có lại truy vấn, mà là tự hành bổ não, nói, vẫn là ninh ninh mị lực đại, thế nhưng có thể làm tư thiếu hồi tâm chuyển ý, thật là làm tốt lắm. Sắc thật! Ninh ninh mị lực quả thực không người có thể so sánh á các ngươi không thấy được, vừa mới nàng khiêu vũ thời điểm, những cái đó nam nhân một đám đôi mắt đều xem thẳng. Đó là, vừa mới còn có một người nam nhân bưng chén rượu vẫn luôn chờ ninh ninh đâu. Văn Gia ninh nghe đại gia ca ngợi, trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười. Truy nàng người sắc thật nhiều, nhưng trong đó lại không có tư trên bắc. chương 741 tỷ mỗi bất hòa. Bất quá lời nói lại nói trở về. Nếu Tư Chiến Bắc giống những người đó giống nhau, nàng có lẽ còn trướng mắt hắn đâu. Người này chính là như vậy, đưa tới cửa tới đồ vật, thường thường sẽ không quý trọng, ngược lại theo đuổi những cái đó khinh thường với chính mình đồ vật. Bất quá, thực mau, Tư Chiến Bắc nên thay đổi chủ ý. Nghĩ, Văn Giai Ninh nhịn không được nhẹ tay sờ soạn một chút chính mình túi tiền trung phóng di động. Lúc này Văn Giai Ninh căn bản không biết, nàng di động mặt đồ vật, đã bị Ninh Thủy Vũ dùng phần mềm cấp cắt bỏ con ở làm mộng đẹp đâu. Một đám người chơi đến 12 giờ về sau, mới từng người trở về. Hiện tại, Văn Giai Ninh không cùng ra ra mãi mãi ở cùng một chỗ, cũng không có người quản nàng, cho nên mặc kệ nàng là trở về sớm, vẫn là vẫn đều không có quan hệ. Văn Giai Ninh thay đổi giày, hướng tới lầu 2 chính mình trụ phòng đi đến. Có thể đi đến cửa thang lầu thời điểm, một cái đạo bóng đen chặn nàng đường đi. Có việc, Văn Giai Ninh nhìn cái này chính mình một mẹ đẻ ra muội muội, lạnh lùng hỏi: Có lẽ là bởi vì nàng từ nhỏ đi theo gia gia mãi mãi quan hệ, cho nên đối chính mình đệ đệ muội muội gì đó rất là xa cách, không có gì cảm tình. Tỷ tỷ, ngươi không cảm thấy mỗi ngày như vậy van trở về sẽ quấy rầy đại gia nghỉ ngơi sao? Văn Giai Tuệ dựa vào trên tường, lạnh lùng nhìn Văn Giai Ninh, nói thật, nàng đối với Văn Giai Ninh cái này tỷ tỷ không có gì hảo cảm. Tuy nói hai người là thân tỉ muội, nhưng từ nhỏ liền không ở cùng nhau sinh hoạt, không cảm tình không nói, còn có chút chán ghét. Bởi vì Văn Gia Ninh từ nhỏ cái gì cũng tốt, lại đến ra dàn ngoại lại thích, vẫn là duy nhất một cái bị gia dàn nãi nãi dưỡng tại bên người tiểu bối. Không chỉ có Văn Gia Tuệ ghen ghét Văn Gia Ninh, toàn bộ Văn Gia tiểu bối đều ghen ghét nàng. Dân gia, bọn họ cùng Văn Gia Ninh đều có ngăn cách, thậm chí ở trong lòng cừu hận nàng. Ngươi ngủ không được đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Văn Giai Ninh nhàn nhạt trở về một câu, sau đó không hề để ý tới Văn Giai Tuệ chiều chính mình phòng mà đi. Ngươi, Văn Giai Tuệ vẻ mặt tức giận, nguyên tưởng rằng này Văn Giai Ninh bị ra Gia mãi mãi đuổi ra ngoài, sẽ đối với các nàng ăn nói khép nép, sẽ kẹp chặt cái đuôi làm người. Nhưng lại không nghĩ, nàng như cũ là giống như trước đây, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Từ Văn Giai Ninh sau khi trở về, Nàng trước 12 giờ liền không ngủ quá. Mỗi lần sắp ngủ thời điểm, Văn Giai Ninh mở cửa thanh đều có thể đem nàng đánh thức. Bắt đầu, nàng còn nghĩ nhịn một chút liền đi qua. Hơn nữa cho rằng Văn Giai Ninh là ở nổi nóng, quá mấy ngày thì tốt rồi. Nhưng lại không nghĩ, này đều một tháng, nàng thế nhưng còn như vậy. Nhịn một tháng, Văn Giai Tuệ đã không thể nhịn được nữa, cho nên mới cố ý đứng ở chỗ này, chuẩn bị nói Văn Giai Ninh vài câu làm nàng chú ý một chút. Lại không nghĩ, Văn Giai Ninh thế nhưng nói ra nói vậy tới, thật là tức chết nàng. Văn Giai Ninh không hề để ý tới chính mình muội muội, móc ra chìa khóa, chuẩn bị khai cửa phòng. Văn Giai tuệ tưởng tượng đến chính mình bị Văn Giai Ninh đánh thức, mà nàng thế nhưng không có một tia ấy náy cùng hối ý, trong lòng liền hận đến không được. Vì thế, nàng đuổi tới Văn Giai Ninh trước mặt, trực tiếp hướng nàng trước cửa phòng một chăn nói, nếu ngươi không cho ta ngủ, như vậy ngươi cũng đừng nghĩ ngủ tránh ra văn gia ninh lạnh lùng nhìn văn gia tuệ liếc mắt một cái lạnh giọng nói liền cha mẹ cũng không dám quản nàng huống chi là muội muội nàng là bị gia gia mãi mãi đuổi ra ngoài nhưng nàng như cũng là văn gia đại tiểu thư là văn gia liên hôn đệ nhất nhân tuyển cho nên đối với nàng hành vi liền cha mẹ đều là có thể nhận tâm nhẫn nhưng này văn gia tuệ khen ngược thế nhưng còn tưởng quản nàng Nàng cho rằng chính mình là ai Không cho Văn Giai Tuệ tính toán bất cứ giá nào Liều mạng hôm nay buổi tối không ngủ được Cũng muốn trị một trị này Văn Giai Ninh Đỡ phải nàng mỗi lần xảo đại gia Còn một bộ đương nhiên bộ ráng Trưng 742 vung tay đánh nhau Người có để Văn Giai Ninh thanh âm trầm xuống dưới Sắc mặt có chút khó coi Đối với cái này muội muội, Nàng luôn luôn trướng mắt Muốn đầu vóc không đầu vóc Muốn diện mạo không diện mạo con thích xen vào việc người khác, chết không được mọi người đều không thích nàng. Tựa như hiện tại giống nhau, trong nhà như vậy nhiều người, liền cha mẹ đều cam chịu nàng hành vi, nhưng vị này muội muội khét ngược, thế nhưng còn tưởng còn nàng, nàng mơ đi. Không cho, trừ phi ngươi đáp ứng ta về sau không hề như vậy vãn trở về. Nếu không, ngươi hôm nay buổi tối đừng nghĩ ngủ. Văn Giai Tuệ đứng bất động, thế nào cũng phải muốn cho Văn Giai Ninh cấp gia bảo đảm. Thật sự không cho. Văn Giai Ninh trong mắt hiện lên một đạo lệ khí, lại hỏi một lần. Không cho. Văn Giai Tuệ đầu dương lên, nhìn Văn Giai Ninh vẻ mặt khiêu khích. Vậy đừng trách ta. Văn Giai Ninh nói xong, tay ngọc vừa nhấc, Bang một tiếng, phiến Văn Giai Tuệ một bật hai. Nàng bị ra ra mãi mãi đuổi ra tới, chú đến nơi đây đã đủ nhẹ quất. Này Văn Giai Tuệ còn tưởng quản thúc nàng, cũng không nhìn xem chính mình là cái gì thân phận. Người đánh ta. Văn Giai Tuệ ngốc. Nàng không nghĩ tới Văn Giai Ninh sẽ động thủ đánh nàng. Ngươi có để. Lại không cho, ta còn đánh ngươi. Văn Giai Ninh lạnh một khuôn mặt, cả người lệ khí bạo trướng. Này Văn Giai Tuệ thượng vội vàng tiến đến bị đánh, nàng có biện pháp nào? Vốn dĩ, nàng hôm nay tâm tình khá tốt, nhưng bị Văn Giai Tuệ như vậy một lộng, cái gì hảo tâm tình đều không có. Văn gia Ninh Văn gia Tuệ cắn răng hô một tiếng Văn Giai Ninh tên. Sau đó rôi tay hướng tới nàng trên mặt trộm tới. Người dám đánh ta, ta sẽ lạ ngươi mặt. Văn Giai Tuệ móng tay có chút trường, nếu thật sự bị nàng trộm vào trên mặt, kia hậu quả không dám tưởng tượng. Cho nên, Văn Giai Ninh không chút suy nghĩ, trực tiếp nhấc chân hướng tới Văn Giai Tuệ trên bụng đá vào. Văn Giai Tuệ vừa thấy Văn Giai Ninh muốn đá nàng bụng, đành phải thu hồi tay, sau đó hướng một bên tránh đi. Bất quá, không bắt được Văn Giai Ninh mặt, nàng thực không cam lòng cho nên ở tránh đi đối phương một đá lúc sau nàng đột nhiên một phát nhào vào văn giai ninh trên người đem nàng phát gục trên mặt đất văn giai tuệ tuy rằng không có văn giai ninh cao lại so với nàng có phân lượng như vậy một áp trực tiếp liền đem văn giai ninh ép tới gắt gao ngăn chặn văn giai ninh văn giai tuệ lúc này mới lại lần nữa vươn tay hướng tới nàng trên mặt chỗ tới một chảo đi xuống văn giai ninh trên mặt tức khắc liền xuất hiện vài đạo móng tay ngân đau ý đánh rút lại. Làm Văn Giai Ninh nháy mắt đỏ mắt, sau đó một tay hồi bắt lấy Văn Giai tuề mặt, một tay xé rách nàng tóc. Hai tỷ muội liền ở đường đi thượng đánh lên, đem mọi người đều đánh thức. Ninh ra cha mẹ nhìn đến hai tỷ muội đánh vào cùng nhau, sắc mặt đều thay đổi, lớn tiếng quát, các người đang làm cái gì. Nghe được Ninh phụ tiếng hô, đánh đến chính kịch liệt hai người ai cũng không có bắt tay buông ra. Đều sợ chính mình buông lòng ra, đối phương không buông ra, do đó an mệt còn không mau dừng tay. Ninh mẫu nhìn hai người không có dừng lại ý tứ, đi ra phía trước, tưởng đem hai người tách ra. Nhưng lúc này, hai người cái gì cũng nghe không đi vào, chỉ nghĩ hung hăng ngăn chặn đối phương, làm đối phương thần phủ. Cho nên không chỉ có không có dừng lại, ngược lại càng thêm hung ác. Văn giai ninh một cái dùng sức, trực tiếp đem văn dai tuệ ra đầu cấp xé xuống một khối. Ra đầu bị xé, văn giai tuệ cũng phát hỏa, dùng sức hướng tới văn giai ninh trên mặt chụp tới. Nay một chảo đi xuống, lại là 5 cái móng tay ấn, làm văn dai ninh kia trương nguyên bản còn tính tinh xảo mặt, nháy mắt liền trở nên khó coi lên. Phản, phản. Ninh phụ nhìn hai nữ nhân một cái so một cái tàn nhẫn, tức giận đến muốn chết, rồi lại không có bất luận cái gì biện pháp. Chương 743 đã thương người thương đã. Hán tuổi tác một đống, cũng không dám tiến lên đi kéo ra bọn họ, sợ chính mình vừa lên trước, thương ngược lại là chính mình. Ninh mẫu nhìn cũng là lo lắng xuông, nhìn ninh dai tuệ ra đầu bị kéo xuống một hối, chính mạo huyết, càng là đau lòng không thôi. Há mồm liền hướng tới văn Giai ninh mắng lên, nói, văn dai ninh, ngươi cái này nịch nữ, ngươi mau cho ta dừng tay. Tuệ tuệ là ngươi muội muội, ngươi như thế nào hạ thủ được. Nghe mẫu thân một lòng giữ gìn văn dai tuệ, văn dai ninh trong mắt lệ khí càng sâu. Hơn nữa trên mặt kia bị văn dai tuệ trảo quá địa phương, chính nóng rất đau. Hơn nữa, nàng trong lòng những ngày qua vẫn luôn nghẹn một hơi, vì thế toàn bộ phát tiết ở văn giai tuệ trên người. Nàng không chỉ có xả văn dai tuệ đầu tóc, cũng chảo nàng mặt. Nếu chính mình hủy dung, kia văn giai tuệ cũng đừng nghĩ hảo, muốn hủy dung đại gia cùng nhau hủy. Cho nên, văn mẫu nói không chỉ có không có thể khuyên khai hai người, ngược lại là lửa cháy đổ thêm dầu, làm văn dai ninh càng thêm tàn nhẫn. Văn phụ thật sự là nhìn không được, chỉ huy trong nhà hạ nhân tiến lên. Đem bọn họ cấp kéo ra. Mấy cái ra phó phí một hồi lâu công phu, mới đem hai người cấp kéo ra. Bị bắt cách ra hai người, tuy rằng ngừng tay, lại như cũ căm tức nhìn đối phương, một bộ sinh tử thù địch bộ dáng. Tuệ tuệ, ta tuệ tuệ, ngươi thế nào? Có đau hay không? Văn mồ ánh mắt chỉ dừng ở văn dai tuệ trên người, vẻ mặt đau lòng tiến lên, tưởng chạm vào nàng kia bị thương địa phương, lại không dám đụng vào. Dù sao cũng là từ nhỏ ở chính mình bên người lớn lên nữ nhi, cảm tình tự nhiên so với kia vẫn luôn không ở bên người nữ nhi thâm. Tuy rằng, văn giai ninh đã sớm biết phụ mẫu của chính mình bất công, nhưng chân chính nhìn đến thời điểm, vẫn là đáy lòng lạnh cả người, chỉ hận chính mình không có lại tàn nhẫn một ít, không có hoàn toàn đem văn giai tuệ cấp lộng thế, lộng tàn. Mẹ, đau, đau đã chết. Ta muốn hủy dung, làm sao bây giờ? Văn giai tuệ trực tiếp nhào vào văn mẫu trong lòng ngực khóc lên, nàng cũng không nghĩ tới này văn giai ninh sẽ như thế chi tàn nhẫn, thế nhưng đem nàng ra đầu đều kéo xuống tới. Phía trước hai người đánh đến kịch liệt thời điểm còn không cảm thấy, hiện tại dừng lại xuống dưới, nàng cảm thấy đau đã chết. Không chỉ có trên đầu đau, trên mặt bị văn giai ninh bắt một phen, cũng đau đến không được. Nghĩ đến chính mình khả năng hủy dung, văn giai tuệ một phen đẩy ra văn mẫu, vọt vào chính mình phòng, đi tới gương trước mặt. Đương nàng nhìn đến trong gương, cái kia phi đầu tán phát, rớt ra đầu, mặt còn bị trảo hoa nữ nhân khi, trực tiếp hét lên lên. Đây là nàng sao? Không, tuyệt đối không phải. Nay quả thực chính là một cái nữ quỷ, nhìn căn bản là không giống người. Tuệ tuệ, tuệ tuệ, người làm sao vậy? Nghe được nữ nhi tiếng thét trói thai, văn mẫu lập tức chạy vào văn dai tuệ phòng, nhìn kia đứng ở trước gương phát ngốc nữ nhi, lại lần nữa ôm lấy nàng, nói, tuệ tuệ. Đừng sợ, chúng ta đi bệnh viện, đi bệnh viện. Lao hồ, mau đi đem xe mở ra. Văn mẫu trấn an văn giai tuệ, lại phân phó một bên quản gia. Tốt, phu nhân. lão hồ liền một tiếng, liền vội vàng xuống lầu ớn bải xe đi. Đến nỗi văn giai ninh, trực tiếp bị đại gia trở thành không khí, chẳng sợ tình huống của nàng cũng không so văn giai tuệ hảo đi nơi nào, trên mặt càng thêm thảm không nỡ nhìn, nhưng lại không ai lý nàng. Văn phụ, văn mẫu còn có văn giai những cái đó người hầu, ai cũng không có tiến lên hỏi nàng một câu, quan tâm nàng một câu. Văn giai ninh ở hành lang đứng một hồi lâu, trên mặt đau ý đều có chút chết lặng, này xoay người vào phòng, sau đó ở trước gương ngồi xuống. Đương nàng nhìn đến chính mình trên mặt kia ngang dọc đan sen mười mấy đạo móng tay ấn khi, đôi mắt lại lần nữa trở nên tanh đỏ lên, một thân lệ khí bạo trướng. Văn giai tuệ, ngươi dám hủy ta dùng, ta cùng ngươi không để yên. Người chờ. chương 744 người không bệnh đi. Rồi tay, văn dai ninh nhẹ nhàng chạm chạm chính mình miệng vết thương, sau đó từ túi sách lấy ra điện thoại, đánh một cái đi ra ngoài. Nàng đánh chính là tư chiến bắc điện thoại, nguyên bản nàng còn không nghĩ nhanh như vậy tìm tư chiến bắc. Nhưng vì trong lòng kia khẩu khí, vì mặt mũi nàng quyết định vẫn là trước cầm trong tay vương bài cấp dùng. Tư chiến bắc ôm thịnh phong hoa đang ngủ ngon lành, bị điện thoại đánh thức. Tưởng có khẩn cấp nhiệm vụ, nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, lúc này mới lặng lẽ đứng dậy đi tiếp điện thoại. Nhưng hắn lại không biết, Thịnh Phong Hoa cũng tỉnh, chẳng qua không có mở mắt ra mà thôi. Dương Tư Chiến Bắc chuyển được điện thoại, chuyển đến Văn Giai Ninh thanh âm khi, sắc mặt nháy mắt liền đen, nói, như thế nào là ngươi? Nói xong, liền phải cắt đứt điện thoại. Nhưng Văn Giai Ninh phản phất đã sớm đoán trước tới rồi giống nhau, nói, Tư Chiến Bắc, nếu ngươi dám quải điện thoại, Ta lập tức liền đem Thịnh Phong Hoa cùng nam nhân khác ôm vào cùng nhau ảnh chụp phát đến trên mạng đi. Lời này vừa nói ra, tư chiến bắc do dự. Tuy rằng, hắn phía trước đã công đạo Ninh Thủy Vũ đem việc này cấp giải quyết, nhưng sau lại Ninh Thủy Vũ không có gọi điện thoại tới, hắn cũng không biết rốt cuộc giải quyết không có. Vạn nhất Ninh Thủy Vũ quên mất, còn không có giải quyết, mà lại bị văn giai Ninh thật phóng tới trên mạng đi nói, kia Thịnh Phong Hoa thanh danh liền xong rồi. Cho nên. Tư chiến bắc nghĩ nghĩ, không có cắt đứt điện thoại, mà là hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi hiện tại tới nhà của ta tiếp ta, ta bị thương. Đi nhà ngươi. Ngươi không bệnh đi. Tư chiến bắc thanh âm lạnh xuống dưới, cũng không nhìn xem hiện tại là khi nào. Tư chiến bắc, ta chính là có bệnh, tương tư bệnh, mà ngươi chính là dừa. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi tới hay không đi? Văn Giai ninh bởi vì có thịnh phong hoa ảnh chụp, một bộ không có sợ hai bộ dáng. Nàng hiện tại ở Văn Gia không có một chút địa vị, nếu Tư Chiến Bắc có thể đi tiếp nàng, cũng đưa nàng đi bệnh viện nói, như vậy Văn Gia người sẽ có sở cố kỵ, giống hôm nay chuyện như vậy, liền vĩnh viễn sẽ không lại phát sinh. Văn Gia Ninh đánh nhưng thật ra như ý hảo bản tính, nhưng Tư Chiến Bắc lại không phải một cái ngốc tử, cũng không có khả năng chịu đối phương uy hiếp. Bất quá đâu, sự tình hắn còn không có xác nhận rõ ràng, cho nên tạm thời cũng không nghĩ sẽ rách mặt, vì thế nói một câu. Ngươi chờ. Nói xong, Tư Chiến Bắc liền trực tiếp treo điện thoại. Sau đó đánh cho Ninh Thủy Vũ. Ninh Thủy Vũ nhận được Tư Chiến Bắc điện thoại, có chút ngoài ý muốn, mở miệng lại hỏi: Tam Ca, đã trễ thế này gọi điện thoại, có việc sao? Tiểu Tám, phía trước ta giao đái chuyện của ngươi làm sao? Làm, làm sao vậy? Văn Gai Ninh vừa mới gọi điện thoại, huy hiếp ta, nói bị thương, làm ta đi nhà nàng đưa nàng đi bệnh viện. Nói nếu ta không đi. Liên đem kia ảnh chụp phát đến trên mạng đi. Dựa, này Văn giai Ninh điên rồi đi. Liên Tính không điên, phòng trường ly điên cũng không xa. Tam ca, ngươi đừng nghe nàng, những cái đó ảnh chụp ta đã xử lý rớt, trừ phi nàng tìm hacker, bằng không tìm không trở lại. Hảo, ta đã biết. Tư Chiến Bắc treo điện thoại, sau đó về tới phòng, nhìn như cũ nhắm mắt lại ngủ thịnh phong hoa, trực tiếp đem điện thoại cấp tắt máy. Sau đó lên giường đem thịnh phong hoa kéo vào trong lòng ngực. Tức phụ, đánh thức ngươi. Tư chiến bắc một ôm thịnh phong hoa, liền biết nàng tỉnh. Bởi vì, hắn ôm lên nàng kia một khắc, nàng thân mình cứng đờ một chút. Tuy rằng, nàng thực mau liền thả lỏng xuống dưới, nhưng hắn vẫn là cảm giác được. Bị tư chiến bắc cấp phát hiện, thịnh phong hoa đành phải mở bừng mắt, nhìn hắn nói, ngươi như thế nào ở chỗ này. Nàng rõ ràng nhớ rõ phía trước đi tìm tư chiến bắc. Mà hắn không thấy chính mình, làm hại chính mình bạch đợi vài cái giờ không nói, cuối cùng còn nói không rảnh. chương 745 xin lỗi thẳng thán. Sau lại, nàng thương tâm khổ sở cũng đi uống rượu, sau đó giống như đụng phải quân niệm thần. Đối, chính là quân niệm thần. Đến nỗi sau lại sự tình, nàng cũng không biết. Theo lý thuyết, nàng hẳn là quân niệm thần mang về tới, nhưng tư chiến bắt như thế nào lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là quân niệm thần thông chi hắn? Sớm biết rằng là như thế này, nàng nên đối quân niệm thần nói, không nghĩ nhìn thấy hắn. Tức phụ, thực xin lỗi, ta sai rồi. Tư chiến bắc biết thịnh phong hoa còn ở sinh khí, vì thế mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là xin lỗi. Hắn cảm thấy chính mình thực hôn đảng, không chỉ có làm thịnh phong hoa đợi lâu như vậy, còn nói nói vậy, cho nên ngàn sai vạn sai đều là hắn sai. Chẳng sợ, sự ra có nguyên nhân, nhưng sai rồi chính là sai rồi. Hơn nữa. Hắn còn bị thương thịnh phong hoa tâm, điểm này là hắn nhất không thể tha thứ chính mình. Ngươi nơi nào sai rồi? Thịnh phong hoa nhàn nhạt nhìn tư chiến bắc, tưởng tượng đến phía trước chính mình nghe được câu kia lạnh nhạt vô cùng nói, nàng tâm như cũ nhịn không được đau một chút. Tức phụ, ta không biết là ngươi tới tìm ta, ta không nên nói nói vậy. Tư chiến bắc duỗi tay gắt gao ôm thịnh phong hoa vòng eo, mãn tâm mãn nhãn đều là thiện ý. Không biết là ta? Thịnh phong hoa cười lạnh lên. Dùng sức muốn đem tư chiến bắc tay từ chính mình bên hông lấy ra, mặt vô biểu tình nói, xem ra, ta xuất ngoại trong khoảng thời gian này ngươi, ngươi tư thiếu diễm phúc không cạn a? Tức phụ, ngươi hiểu lầm, nào có cái gì diễm phúc à chẳng qua là văn dai ninh cái kia chán ghét nữ nhân vẫn luôn cuốn lấy ta mà thôi. Tư chiến bắc cũng không có tính toán giấu diễm thịnh phong hoa, hắn một chút cũng không nghĩ bị thịnh phong hoa hiểu lầm, càng không nghĩ bị thương nàng tâm cho nên chỉ cần không phải sự tình quan quân sự cơ mật sự tình hắn đều nguyện ý hướng tới nàng thẳng thắn nguyện ý không chút nào giữ lại nói cho nàng nàng vẫn luôn cuốn lấy ngươi nghe được Văn gia Ninh tên Thịnh Phong Hoa liền nhịn không được liền nghĩ tới Biêu nghĩ tới Văn Giai Ninh làm Biêu đối phó chuyện của nàng nếu không phải nàng vốn dĩ liền mẫn cảm tính cảnh giác cũng cao như vậy hiện tại nàng còn có thể hay không tồn tại đều không nhất định tuy rằng Biêu cuối cùng cũng đã chịu trừng phạt Nhưng chuyện này lại như một cây thứ giống nhau chát ở nàng trong lòng. Lần này trở về, nàng đang muốn tìm một cơ hội, hảo hảo giáo hấn Văn Giai Ninh một đốn, lại không có nghĩ đến ở nàng không ở mấy ngày này. Văn Giai Ninh không chỉ có bắt tay rỗi tới rồi nước ngoài, còn tưởng đào nàng từng giải, thật là là những nhẫn, thục không thể nhẫn. Xem ra, nàng không cho Văn Giai Ninh một chút giáo hấn, nàng căn bản sẽ không minh bạch, có chút người không phải nàng năng động, nàng có thể mơ ước. Thịnh Phong Hoa trong ánh mắt hiện lên một đạo sát ý, nếu là kiếp trước, nàng tuyệt đối sẽ trực tiếp diệt đối phương, làm nàng không thấy được mặt trời của ngày mai. Nhưng kiếp này không được, nàng là một người quân nhân, không thể phạm tội, cũng không thể tùy tiện giết người, cho nên nàng đến hảo hảo tưởng cái biện pháp, nhất tuyệt hậu hoạn mới được. Vừa mới kia điện thoại cũng là nàng đánh tới. Nghĩ đến vừa mới đem chính mình đánh thức cái kia điện thoại, Thịnh Phong Hoa lạnh giọng hỏi. Nếu không phải cái kia điện thoại, Nàng này sẽ hẳn là còn ở mộng đẹp bên trong. Là. Tư chiến bắc gật gật đầu, giải thích nói, nàng trụ tới rồi ngươi hôm nay uống say rượu ảnh trụ, cũng coi đây là uy hiếp ta, nói bị thương, làm ta đưa nàng đi bệnh viện. Ảnh trụ. Thịnh phong hoa sừng suốt, nghĩ đến phía trước chính mình uống say sự tình, có chút ngượng ngùng, sau đó hỏi, ngươi gặp qua những cái đó ảnh trụ. Nếu không có gặp qua, tư chiến bắc hẳn là sẽ không chịu đối phương uy hiếp mới là. Ân, Tư chiến Bắc gật gật đầu, sau đó mở ra di động, đem kia mấy trương ảnh trụ điều ra tới, cấp thịnh phong hoa xem. Trương 746 đừng nghĩ hảo quá. đương thịnh phong hoa nhìn đến chính mình say đến bất tỉnh nhân sự, bị quân niệm thần ôm khi, trên mặt nhịn không được liền đỏ lên. Nàng luôn luôn không quá thích cùng người quá mức thân cận, kiếp trước sống hơn 20 năm, đều không có chạm qua một người nam nhân. Mà nay sinh, cùng nàng ôm quá. Cũng chỉ có tư chiến Bắc cùng phong miên. Hiện tại, lại thêm một cái quân Niệm thần. Nói thật, nếu lúc ấy nàng còn tỉnh, không có uống say, đó là tuyệt đối sẽ không làm quân Niệm thần chạm vào chính mình. Chỉ là, hiện tại sự tình đã qua đi, nàng cũng không có gì hảo so đo. Bất quá, nàng vẫn là có chút lo lắng tư chiến Bắc sẽ an bị, vì thế thật cẩn thận nhìn hắn một cái. Tuy rằng, nàng sẽ uống say, cũng là vì tư chiến Bắc nhưng nhìn đến chính mình bị một nam nhân khác ôm ảnh chụp nàng vẫn là có chút trổ dạ làm sao vậy phát hiện tiểu thê tự động tắt nhỏ tư chiến bắc trong lòng biết rõ ràng lại giả bộ cái gì cũng không biết hỏi một câu không không có gì thịnh phong hoa nhìn không ra tới tư chiến bắc gen trong lòng có chút hụt hẫng kỳ thật nàng cũng không biết chính mình là hy vọng đối phương ghen tị, vẫn là không hy vọng đối phương gen Tức phụ ngươi xác định Tư Chiến Bắc thật sâu nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, đem nàng đáy mắt kia chợt lóe mà qua thất vọng xem ở trong mắt. Thật sự không có gì. Thịnh Phong Hoa lắc lắc đầu, không nghĩ làm Tư Chiến Bắc biết chính mình nội tâm ý tưởng. Rốt cuộc, tuy rằng nàng hy vọng Tư Chiến Bắc ghen, nhưng trong tình huống bình thường, ghen nam nhân đều là không lý trí. Một khi hắn ăn khởi dâm tới, chính mình tuyệt đối không có hảo trái cây ăn. Trực tiếp nhất hậu quả. Chính là chính mình rất có khả năng ngày hôm sau khởi không được giường. Nhưng hắn không ăn giấm đi, nàng lại cảm thấy hắn không để bụng chính mình, hoài nghi hắn có phải hay không thay lòng đổi dạng. Tóm lại, thịnh phong hoa chính mình đều làm không rõ ràng lắm, chính mình đến tuột cùng muốn thế nào. Có lẽ, đây là nữ nhân đi, khẩu thị tâm phi. Hảo đi, nếu tức phụ không nghĩ nói, vậy từ ta tới nói. Tư chiến bắc nói xong, đem điện thoại một ném, sau đó trực tiếp một cái xoay người. Đè ở thịnh phong hoa trên người, ánh mắt thâm thúy nhìn nàng. Ngươi, ngươi làm gì? Tư chiến bắc đột nhiên mà tới động tác, đem thịnh phong hoa hoảng sợ, trái tim nhỏ phanh phanh phanh nhảy đến lợi hại. Tức phụ, ngươi nói ta làm gì? Tư chiến bắc hỏi lại một câu, sau đó một chút một chút phủ hạ thân mình, hướng tới thịnh phong hoa mồi tới gần. Nay hơn một tháng không gặp, hắn tưởng nàng đều mau tưởng điên rồi. Húng chi, phía trước còn làm thịnh phong hoa hiểu lầm một hồi. Lúc này hắn, chỉ nghĩ hảo hảo ái nàng, hảo hảo nói cho nàng, chính mình là có bao nhiêu tưởng nàng, để ý nhiều nàng, nhiều ái nàng. Thịnh phong hoa trừng lớn hai mắt, nhìn tư chiến bắc tuấn nhan ở chính mình trong mắt một chút một chút phóng đại, sau đó chịu trước tối sầm, môi bông rưng nóng lên, mềm mại giấu môi xuống dưới, làm nàng quên mất phản ứng. Thẳng đến tư chiến bắc bắt đầu hôn môi nàng, lúc này mới chậm dai phục hồi tinh thần lại, sau đó đáp lại lên. Tình cảm mãnh liệt nháy mắt bị bậc lửa, thịnh phong hoa như một chiếc thuyền con giống nhau, không ngừng ở trong biển phiêu đảng, khi cao khi đế, một niệm địa ngục, một niệm thiên đường, không ngừng châm luân. Mà lúc này, Văn Giai Ninh lại như cũ ở nhà chờ đợi, chờ Tư Chiến Bắc đi tiếp nàng. Nhưng thời gian một chút một chút qua đi, một giờ đi qua, Tư Chiến Bắc không đi. Hai cái giờ đi qua, Tư Chiến Bắc vẫn là không đi. Văn Giai Ninh rốt cuộc chờ không nổi nữa. Sau đó lại lần nữa đánh tư chiến bắc điện thoại, lại phát hiện thế nhưng tắt máy. Giờ khắc này, Văn Giai Ninh sắc mặt âm trầm xuống dưới, làm kia nguyên bản đã bị trảo đến không nỡ nhìn thẳng mặt, càng thêm nhanh tranh lên. Tư chiến bắc, ngươi cũng dám chơi ta. Hảo, hảo thật sự, nếu ta không hảo quá, các ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. chương 747 ảnh chụp biến mất. Văn Giai Ninh vừa nghĩ, một bên mở ra di động thượng album chuẩn bị đem phía trước chụp đến ảnh chụp điều ra tới. Mà khi nàng mở ra album thời điểm, tức khác trận tròn mắt. Phía trước chụp kia mấy chương ảnh chụp thế nhưng đã không có. Như thế nào sẽ đâu? Nàng phía trước còn phát quá cấp tư trên bắc, này đó ảnh chụp như thế nào sẽ biến mất đâu? Văn Giai Ninh không cam lòng, lại nghiêm túc tìm một lần, nhưng kết quả như cũ là giống nhau. Giờ khắc này, Văn Giai Ninh thiếu chút nữa muốn đi lên rồi, nàng ở di động lần qua lộn lại tìm nhưng như cũng không thu hoạch được gì. Giờ khắc này, nàng đột nhiên liền minh bạch, vì sao Tư Chiến Bắc không tới. Nguyên lai, nàng tự cho là lợi thế, cho rằng có thể uy hiếp đến Tư Chiến Bắc vương bài, đã không có. Mà thứ này không có khả năng sẽ vô duyên vô cớ biến mất, duy nhất khả năng, chính là có người động tay chân. Mà người này, trừ bỏ Tư Chiến Bắc không làm người khác tưởng. Nghĩ vậy khi, Văn Giai Ninh liền nhịn không được nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Tư chiến bắc, ta hận người. Không biết có phải hay không câu này nói đến quá dùng sức, văn giai ninh trên mặt miệng vết thương bị tác động. Nàng lúc này mới nhớ tới, chính mình trên mặt còn có thương tích, thật sự nếu không xử lý liền thật sự muốn hủy dung. Nghĩ đến chính mình muốn hủy dung, văn giai ninh lúc này mới nóng nảy, sau đó bay nhanh lấy ra điện thoại, đánh cho một cái vẫn luôn ở truy nàng nam nhân, làm đối phương lại đầy tiếp án. Kia nam nhân kêu lưu toàn đông, là một cái phú nhị đại vẫn luôn ở truy Văn Giai Ninh, nhưng vẫn không chiếm được nàng đáp lại. Nay sẽ nhận được nàng điện thoại, có thể nói là mừng rỡ như điên, thầm nghĩ, may mắn chi tỉnh rốt cuộc chiếu cô ta, nữ thần thế nhưng chủ động gọi điện thoại cho ta, thật tốt quá. Như thế nghĩ, Lưu Toàn Đông lập tức từ trên giường bỏ lên, lái xe tử liền hướng Văn Giai Ninh ra phương hướng mà đến. Chờ Lưu Toàn Đông tới rồi địa phương, Văn Giai Ninh mới vây quanh một cái khăn quàng cổ ra tới. Sau đó làm hắn đưa chính mình đi bệnh viện. Văn tiểu thư, như vậy buổi tối đi bệnh viện làm cái gì? Thẳng đến giờ khắc này, Lưu Toàn Đông thế mới biết Văn Giai Ninh tìm chính mình, cũng không phải hẹn hò, nhịn không được liền hỏi nhiều một câu. Đừng vô nghĩa, nhanh lên lái xe. Văn Giai Ninh tức giận nói. Lúc này nàng, rốt cuộc biết nóng nảy, nghĩ nhanh lên đi bệnh viện, nhìn xem gương mặt này còn có hay không cứu. Lưu Toàn Đông bị Văn Gia Ninh như vậy một giống. Có chút khó chịu, nhưng tưởng tượng đến chính mình đang ở theo đuổi nàng, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Sau đó dựa theo nàng phân phó, đem xe chạy đến bệnh viện. Vừa đến bệnh viện, Văn Giai Ninh liền vội vàng liền tìm bác sĩ đi. Lưu Toàn Đông nhìn Văn Giai Ninh vội vội vàng vàng bộ dáng, có chút khó hiểu, sau đó đi theo nàng phía sau. Văn Giai Ninh tới rồi bác sĩ văn phòng, sau đó đem trên mặt khăn quảng cổ cầm xuống dưới, hỏi, bác sĩ ta mặt còn có hay không cứu. kia bác sĩ nhìn Văn Giai Ninh mặt liếc mắt một cái, nhìn trên mặt huyết đều ngưng mệt ngọc, sắc mặt biến đổi, nói, ngươi như thế nào kéo dài tới hiện tại mới đến, hiện tại này huyết đều đọc lại, rất có thể sẽ lưu lại vết sẹo. Nghe xong lời này, Văn Giai Ninh trong lòng hận đến không được. Đều do Văn Giai Tuệ, còn có tư chiến bác. Nếu không phải Văn Giai Tuệ, nàng mặt sẽ không bị thương. Nếu không phải tư chiến bác, nàng cũng sẽ không kéo dài tới hiện tại. Mà lúc này, Lưu Toàn Đông cũng vừa vặn tới rồi bác sĩ văn phòng, mạnh đến nhìn đến Văn Giai Ninh mặt, cũng dọa nhảy, trực tiếp sau này lui lại mấy bước, sau đó cũng không quay đầu lại chạy. Phía trước, hắn thích Văn Giai Ninh, một là bởi vì nàng ra thế, nhị là bởi vì nàng khuôn mặt. Nhưng hiện tại, nàng người nhà bị hủy, lại còn có như thế dọa người, làm hắn như thế nào thích đến lên. Văn Giai Ninh lúc này căn bản không ra quản lưu toàn đông, trong đầu chỉ có một vấn đề, đó chính là nàng mặt rất có thể sẽ lưu lại vết sẹo. Chương 748 không thể lưu sẹo. Tưởng tượng đến trên mặt có sẹo bộ dáng, Văn gia Ninh có chút không tiếp thu được. Vì thế manh đến bắt được bác sĩ cánh tay nói, bác sĩ, giúp giúp ta, ta không cần lưu sẹo. tiểu thư ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực. Bác sĩ an ủi Văn Giai Ninh Sau đó là một bên trợ thủ chức mang Văn Giai Ninh đi xử lý miệng vết thương. Đợi cho Văn Giai Ninh đem miệng vết thương rửa sạch, lại đánh ốn ván châm sau, bác sĩ lúc này mới cho nàng thượng dược. Thượng xong dược, bác sĩ một bên giúp nàng đem mặt bao lên, một bên công đạo nói, Văn tiểu thư, trong khoảng thời gian này ngươi ngàn vạn đừng tức giận, mặt cũng không thể thấy phong, nếu không thật sự lưu lại vết xẻo cũng chỉ có trình dung. Vừa nghe lời này, Văn Giai Ninh sắc mặt tối sầm. Đây là muốn cho nàng mỗi ngày ngốc tại trong nhà tiết tấu sao. Nhưng cái kia ra, nàng một ngày cũng không nghĩ nhiều ngốc. Mà địa phương khác, nàng lại không có bất động sản. Phía trước, tuy rằng ra gian mãi ngoại sủng nàng, đau nàng, nhưng lại chưa từng có cho nàng mua cho làm con thừa tự tử. Mà khi đó, nàng chính mình cũng không có tưởng nhiều như vậy, cho rằng có thể vẫn luôn ở tại gia gian mãi ngoại nơi đó. Lại không nghĩ, nàng bị đuổi ra tới. Liền cái đặt chân địa phương đều không có. Nếu chính mình có tiền cũng hảo, có thể chính mình đi mua cái phòng. Nhưng trên người nàng căn bản không có cái gì tiền tiết kiệm, trước kia ra giàn mãi mãi cấp tiền, nàng đều tiêu hết. Cẩn thận suy nghĩ một chút, nàng thật đúng là nghèo có thể. Sống 20 mấy năm, nàng trừ bỏ ra giàn mãi mãi sủng ái, cái gì đều không có. Hiện tại, một khi bọn họ không hề sủng ái nàng, nàng trực tiếp liền thành hai bàn tay trắng người nghèo. Bác sĩ cấp văn giai ninh đem mặt bao hảo, lại giao đãi một ít những việc cần chú ý, lúc này mới làm nàng rời đi. Đợi cho ra bệnh viện, văn giai ninh lúc này mới nhớ tới, chính mình không có xe trở về. Mà kia phía trước đưa nàng tới lưu toàn đông, sớm đã không thấy bóng người. Giờ khắc này, văn giai ninh nội tâm đột nhiên có chút bi thương, phản phất bị toàn thế giới vứt bỏ giống nhau. Nàng đứng ở bệnh viện hành lang, đôi tay gắt gao ôm chính mình thân mình. Trong mắt tràn đầy mở mịn chi sắc. Một người đi ngang qua bác sĩ thấy được nàng, nhịn không được tiến lên hỏi, tiểu thư, người làm sao vậy? Văn Giai Ninh nhìn đối phương liếc mắt một cái, không nói gì, nàng ánh mắt dừng ở bác sĩ mặt sau. Đó là cha mẹ nàng, còn có muội muội, cùng với quản gia. Bọn họ vừa đi, một bên đối trung gian Văn Giai Tuệ nói cái gì? Từ xa nhìn lại, Văn Giai Tuệ giống như là chúng tinh phủ nguyện giống nhau. Giờ khắc này... Văn Giai Ninh trong lòng che kín hận ý, trong lòng sinh ra một cổ, muốn hủy hoại hết thể xúc động. Cha mẹ cùng Văn Giai tuệ chi gian cảm tình làm nàng ghen ghét, nàng cảm thấy trướng mắt cực kỳ. Văn Giai Ninh lẳng lặng đứng, nhìn bọn họ ly chính mình càng ngày càng gần, sau đó cùng chính mình sai thân mà qua, lại không có nhận ra nàng, cũng không có liếc nhìn nàng một cái. Nhìn bọn họ càng lúc càng xa, Văn Giai Ninh trong mắt hiện lên một đạo lệ khí. Sau đó lại thực mau bị áp xuống Sau đó đi nhanh đuổi theo Bác sĩ nói nàng mặt không thể chú gió Mà nàng lại không có xe Cho nên chỉ có thể đi theo bọn họ trở về Bất quá Nàng trong lòng lại là đã có ý tưởng Gia gia mãi mãi không có cho nàng mua xe Cũng không có cho nàng mua phòng Như vậy nàng chỉ có thể hỏi cha mẹ muốn Trước kia Nàng vẫn luôn đi theo gia gia mãi mãi Không có tưởng nhiều như vậy Rốt cuộc Trước kia ra cửa có xe đưa, về nhà có phòng trụ. Nhưng hiện tại không giống nhau, hiện tại cái kia ra nàng chính là dư thường người, cho nên nàng cần thiết có chính mình có thể chi phối đồ vật, tiền, xe cùng phòng ở. Văn Giai Ninh đi theo cha mẹ phía sau, đi tới bãi đô xe, nhìn Lao Hồ đem xe cầm lại đây, sau đó cái thứ nhất tiến lên mở ra cửa xe ngồi xuống. Nàng động tác, làm văn phụ cùng văn mẫu sừng suốt, nửa ngày không có phản ứng lại đây. Đang ở hỏi nàng là người nào, như thế nào sẽ bọn họ xe khi, Văn Giai Tuệ nhận ra nàng, giọng the thế nói, Văn gia Ninh, như thế nào là ngươi? Chương 749 dự tính của nàng. Văn gia Ninh nhàn nhạt quét Văn Giai Tuệ liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, như thế nào liền không thể là ta? Văn Mẫu lúc này cũng nhận ra Văn Giai Ninh, vì thế trừng mắt nàng nói, Văn gia Ninh, ai làm ngươi ngồi chúng ta xe? Ngươi cho rằng ta tưởng cùng các ngươi ngồi cùng nhau sao. Văn Giai Ninh vẻ mặt trào phúng nhìn Văn Mẫu, nếu không phải không có cách nào, nàng không có xe. Lại là đại buổi tối, đánh không đến xe, nàng mới sẽ không ngồi bọn họ xe đâu. Nếu không nghĩ, vậy ngươi còn ngồi làm gì? Cút cho ta xuống dưới A. Văn Mẫu nghe Văn Giai Ninh nói, tức khắc liền nổi giận, lạnh giọng nói. Văn Giai Tuệ đứng ở một bên, nhìn cho hay. Nàng đã sớm biết phụ mẫu của chính mình không thích Văn Giai Ninh, cho nên buổi tối mới dám xuất đầu, nhưng lại không nghĩ tới, sự tình cuối cùng hội diễn biến thành như vậy, nàng rất một khối ra đầu không nói, còn kém điểm hủy dung. Nghĩ đến này, nàng giết Văn Giai Ninh tâm đều có, cho nên này sẽ Văn mẫu không thích Văn Giai Ninh, nàng trong lòng vẫn là rất cao hứng. Hành A, ngươi hiện tại cho ta kêu một chiếc xe lại đây, ta liền xuống dưới. Văn gia Ninh không sao cả nói. Nếu có xe, nàng một khắc cũng không nghĩ cùng bọn họ ngốc tại cùng nhau. Được rồi, đừng nói nữa, đều đã trễ thế này, cần phải trở về. Vẫn luôn không có mở miệng văn phụ ra tiếng, hắn cũng không thích văn giai ninh, nhưng lại không có văn mẫu biểu hiện đến như vậy rõ ràng. Văn phụ lên tiếng, văn mẫu cũng không hảo nói nhiều cái gì, lôi kéo văn giai tuệ ngồi vào trong xe. Cũng may, xe không gian còn tính đại, ngồi ba người cũng không chen trúc mà văn phụ lại không có cùng bọn họ ngồi cùng nhau, mà là ngồi ở trên ghế phụ. Nhìn người một nhà đều lên xe, láo hồ lúc này mới khởi động xe, hồi văn ra. Về đến nhà sau, văn giai ninh nói cái gì đều không có nói, xuống xe sau trực tiếp về phòng. Nhìn nàng như vậy, văn mẫu lại lần nữa bất mãn lên, đối văn phụ nói, ngươi xem nàng, theo phụ thân mẫu thân hơn 20 năm, liền ít nhất lễ phép cũng đều không hiểu. Được rồi, đừng nói nữa. Thời gian không còn sớm, trở về phòng ngủ đi. Văn phụ trừng mắt nhìn văn mẫu liếc mắt một cái, sau đó trực tiếp về phòng đi. Văn mẫu nhìn văn phụ bóng dáng, lại không có lập tức đuổi theo đi, mà là quay đầu nhìn văn dai tuệ nói, tuệ tuệ, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Bác sĩ nói ngươi mặt không thể thấy phòng, ngày mai ngươi liền không cần đi công tác. Thình một đoạn thời gian giả, hảo hảo ngốc tại trong nhà. Mẹ, ta đã biết. Ngươi mau đi ngủ đi, ngủ ngon. Văn Giai Tuệ làm núng nói, sau đó đẩy Văn Mẫu trở về phòng. Hành, ra đây ngủ đi, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Văn Mẫu dặn dò Văn Gai Tuệ một tiếng, trở về phòng đi. Đợi cho Văn Mẫu vào phòng, Văn Giai Tuệ lúc này mới hướng tới chính mình phòng đi đến. Ở đi ngang qua Văn Gai ninh cửa phòng khi, nàng bước chân dừng một chút, trong ánh mắt hiện lên một đạo ám mang. Thu này, nàng nhớ kỹ. Một ngày nào đó, nàng sẽ còn trở về lúc này trong phòng văn giai ninh lại là không có nghỉ ngơi mà là ngồi ở trên giường phát nấc nàng suy nghĩ chính mình về sau lộ nên đi như thế nào tư chiến bắc bên kia nàng tạm thời chị không được thân cận nàng lại không bằng lòng đi nàng không nghĩ gả cho một cái chính mình không yêu người xem ra nàng đến đi tìm một phần công tác có công tác nàng không những có thể nuôi sống chính mình còn có thể tạm thời tránh đi thân cận chỉ là Hiện tại nàng bị thương mặt, cũng không có biện pháp lập tức đi tìm công tác, vẫn là đến lại chờ một chút. Bất quá, nàng nhưng thật ra có thể đem nàng nên đến đổ vật muốn tới. Nàng này hai mươi mấy năm, đều là ra ra mụ mụ dưỡng. Làm cha mẹ hai người, lại không có trả giá qua cái gì. Này hai mươi mấy năm, bọn họ thiếu nàng, nên còn chương bảy trăm năm mươi không cần mơ ước. Xem ra, ngày mai nàng đến đi tìm bọn họ hảo hảo nói nói chuyện. Làm tốt quyết định, Giai Ninh lúc này mới nằm xuống tới nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Giai Ninh sớm rời khỏi giường, sau đó luyện một hồi yoga, lúc này mới đi ăn bữa sáng. Bữa sáng qua đi, nàng ngăn cảng kia đang muốn đi ban phụ, nói, phụ thân, chờ một chút, ta có lời đối với ngươi nói. Có nói cái gì, không thể chờ ta vãn tan tầm sau lại nói. Phụ có chút không vui, nhìn Giai Ninh, thanh âm có chút không kiên nhẫn, có chút lánh. Chậm trễ không được ngươi bao nhiêu thời gian, nói mấy câu sự tình. Giai ninh hơi hơi liễm hạ con ngươi, nhàn nhạt nói. Nàng cũng không nghĩ sớm nói, nhưng trừ bỏ thời gian này, nàng cơ hồ rất khó nhìn đến phụ. Vì thế, nàng mới có thể sáng sớm đem hắn cấp chắn xuống dưới. Nói, phụ thân, ta muốn một chiếc xe, còn có một bộ phong ở. Giai ninh nhìn phụ liếc mắt một cái, đem chính mình yêu cầu sách ra tới. Một chiếc xe còn có một bộ phòng ở. Phụ cho rằng chính mình nghe lầm, lặp lại một lần. Đúng vậy, phụ thân. Giai ninh gật gật đầu, không đợi phụ mở miệng, lại nói tiếp, hơn 20 năm qua, ta vẫn luôn đi theo già gia nãi nãi, ngươi không có kết thúc một chút làm phụ thân trách nhiệm. Này xe cùng phòng ở xem như ngươi đối ta này hơn 20 năm bồi thường. Ngươi mơ tưởng, mẫu không biết khi nào ra tới, nghe được Giai ninh nói sau, trực tiếp cự tuyệt. Cho nàng một chiếc xe, còn có một bộ phòng ở, dựa vào cái gì? Giai ninh nhàn nhạt, nhạt nhìn mẫu liếc mắt một cái, nói, không cho xe cùng phòng ở cũng đúng, kia trực tiếp đưa tiền đi. Ta cũng không cần nhiều, này hơn 20 năm qua, các ngươi ở giai tuệ thân hoa nhiều ít, cho ta nhiều ít. Ngươi như thế nào không đi hỏi người già già nại nại muốn? Mẫu hung hăng trừng mắt Giai ninh, từ nàng đi theo giai nhị lão kia một khắc hởi, nàng trực tiếp đương không có cái này nữ nhi. Mẫu thân, ngươi cũng nói bọn họ là ra ra nãi nãi, mà không phải cha mẹ ta. Ngươi, mẫu tức giận đến muốn mệnh, hung hăng trừng mắt Giai Ninh. Nàng biết, Giai Ninh trở về khẳng định không chuyện tốt. Quả nhiên là như thế này, đầu tiên là đem trong nhà nháo đến gà chó không yên, sau lại cùng Giai Tuệ đánh một trận, làm hại Giai Tuệ thiếu chút nữa hủy dung. Hiện tại khét ngược, còn dám theo chân bọn họ muốn xe, muốn phòng ở. Phụ nhưng thật ra không nói gì thêm thật sâu nhìn giai ninh liếc mắt một cái, nói một câu, ta đã biết. Nói xong, phụ không có nhiều dừng lại, trực tiếp ra cửa bàn đi. Nhìn đến phụ đi rồi, giai ninh cũng không có nhiều nốc, chuẩn bị lâu về phòng đi nghỉ ngơi. Hiện tại nàng cái dạng này cũng không có biện pháp đi ra ngoài gặp người, cho nên trừ bỏ trở về phòng, nàng cũng không có gì sự làm. Hứa chi nàng một chút cũng không nghĩ cùng mẫu nốc tại cùng nhau. Chờ một chút. Mẫu nhìn đến Giai Ninh phải đi, lập tức ra tiếng kêu ở nàng. Có việc. Giai Ninh dừng bước chân, nhàn nhạt hỏi. Ta cảnh cáo ngươi, không nên là ngươi đồ vật, ngươi tốt nhất không cần mơ ước. Phải không? Giai Ninh cười lạnh một tiếng, sau đó không hề để ý tới mẫu, lâu đi. Không phải nàng đồ vật, nàng tự nhiên sẽ không mơ ước, chính là nàng nàng một chút đều sẽ không làm. Này xe cùng phòng ở, nàng muốn định rồi. Nếu... Bọn họ dám không cho, nàng trực tiếp đi cáo bọn họ. Đến lúc đó, nhìn xem vứt là ai mặt. Mẫu ghét nhất chính là Giai Ninh bộ dáng này, có đôi khi nàng đều hận không thể chính mình chưa từng có sinh quá cái này nữ nhi. Nhưng lại lại lấy nàng không có biện pháp, bởi vì Giai Ninh từ nhỏ theo chân bọn họ không thân, bọn họ nói căn bản không nghe. chương 751 văn mẫu cáo trạng, 1. Như hiện tại, gia Nhị Lao vẫn luôn ở thúc giục nàng cấp Giai Ninh tìm nhà chồng. Nhưng mỗi lần nước hai bên gặp mặt, Giai Ninh đều ra sức khước tử. Này không, này đều qua đi hơn một tháng, cho nàng xem trọng những cái đó nam, nàng một cái cũng không có đi gặp. Người đứng lại đó cho ta. Mẫu lại lần nữa hô. Còn có việc. Giai Ninh đứng ở thang lầu, quay đầu nhìn mẫu, sắc mặt có chút không tốt. Đối với mẫu Giai Ninh lại làm sao không có ý kiến, đặc biệt là nàng chỉnh trái tim đều thiên tới rồi gia Tuệ thân thời điểm. Có khi tưởng nàng đều sẽ tưởng, chính mình rốt cuộc có phải hay không nàng thân sinh. Bằng không, vì sao một cái trở thành bảo, một cái lại trở thành thảo. Quả thật, nàng nhân từ nhỏ đi theo ra ra mãi mãi, cùng bọn họ không thân cận. Cũng mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng là nàng nữ nhi không phải. Tính không thể như giai tuệ như vậy xuống ái, ít nhất quan tâm cũng nên có đi. Nhưng mà, sự thật là, đừng nói quan tâm. Bọn họ quả thực đem nàng trở thành kẻ thù Ngươi cho ta nói rõ ràng Mẫu vừa nói Một bên thang lầu Rồi muốn đi kéo Giai Ninh Nhìn mẫu động tác Giai Ninh sắc mặt chầm xuống Nói Mẫu thân Chúng ta thế nào cũng phải muốn xé rách mặt sao Cái gì xé rách mặt Ngươi còn có mặt mũi nói Ngươi nhìn xem ngươi Từ trở lại cái này ra sao Đem cái này ra làm thành bộ dáng gì Lan Ngươi cút cho ta đi ra ngoài Mẫu vẻ mặt tức giận, lớn tiếng mắng lên. Giai tuệ nghe được bên ngoài động tĩnh, đi ra phòng, nhìn mẫu đang ở mắng dai ninh, không khỏi ý lên, đứng ở cửa thang lầu ôm tay, nhìn nàng trò hay. Mẫu nhìn đến giai tuệ ra tới, sắc mặt biến đổi, cũng bất chấp mắng dai ninh, lập tức nói, tuệ tuệ, ngươi như thế nào ra tới. Thương thế của ngươi không thể thấy phong, nhanh lên về phòng đi. Ta trong chốc lát làm a Di đem bữa sáng đưa ngươi trong phòng đi. Giai ninh nhìn mẫu nhanh chóng biến sắc mặt, ánh mắt có chút lánh, nói cái gì cũng không có nói, về phòng đi. Trở lại trong phòng, Giai ninh nhìn chính mình kia bao đến kín mít mặt, ánh mắt đến âm trầm lên. Thu này, nàng nhất định phải báo. Giai tuệ hiện tại có mẫu che chở, nàng lấy nàng không có cách nào. Chỉ có thể chờ nàng ra cửa thời điểm, lại ra tay. Đợi cho mẫu ấn vỗ hảo Giai tuệ, lại quay đầu khi, mới phát hiện Giai ninh đã về phòng đi mà không khỏi lại lần nữa trầm xuống dưới. Tưởng lại đi tìm Giai Ninh phiền thoái, nhưng tưởng tượng đến Giai Tuệ còn không coi ăn sớm, chỉ phải trước bông, sau đó đi phòng bếp, làm a đem bữa sáng đưa đến Giai Tuệ trong phòng đi. Giao đãi xong a mẫu cũng không coi ở phòng khách nhiều ngốc, mà là đi ra cửa. Nàng quyết đi tìm Gia Nhị Lão, nhìn xem có thể hay không đem Giai Ninh cấp lui về. Nếu lúc trước Gia Nhị Lao từ nhỏ đem Giai Ninh ôm ở bên người giáo dưỡng, như vậy hiện tại nàng biến thành như vậy cũng là bọn họ nhị lão không có giáo hảo nàng muốn lui hàng ở mẫu xem ra một cái có thể đối mũi mũi ra tay tàn nhẫn thiếu chút nữa còn hủy hoại muội muội dung mạo tỷ tỷ không xứng vì tỷ tỷ cho nên nàng tính toán đem việc này đi cùng gia nhị lão nói một câu tốt nhất là có thể làm cho bọn họ giai ninh lại phải đi về nàng đương chưa từng có sinh quá cái này nữ nhi hơn nữa như vậy nữ nhi nàng thật sự nếu không khởi Lúc này mới trở về bao lâu, đối muội muội đánh tàn nhận tay. Nàng lo lắng tiếp theo, Giai Ninh nên đối nàng đậu thủ. Mẫu đi thời gian vẫn là có chút sớm, gia Nhị Lao vừa mới lên, nghe nói Giai Ninh mẫu thân tới, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, mãi mãi mở miệng hỏi, nàng như thế nào tới? Người đi xem không biết. Lao Gia tử vừa nói, một bên ý bảo bạn già trước đi ra ngoài nhìn xem. chương 752 văn mẫu cáo trạng, nhị. Hành. Ta đi gặp. Mãi mãi vừa nói, một bên đứng dậy ra phòng, hướng tới phòng khách mà đi. Mẹ! Mẫu nhìn đến Lao Phu Nhân, lập tức đứng dậy, cung kính hô một tiếng. Nhã, hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Lao Phu Nhân một bên hỏi, một bên ở bên cạnh sofa ngồi xuống. Mẹ! Ta hôm nay là cố ý tới tìm ngươi. Mẫu nhìn Lao Phu Nhân liếc mắt một cái, liệm đi mắt hận ý. Đối với Lao Phu Nhân... Mẫu vẫn luôn là có hận. Bởi vì lúc trước bọn họ khăng khăng ôm đi gia đình, làm nàng từ đây người đối diện nhị Lao ghi hận lên. Nàng thậm chí còn vì thế hoạn bệnh trầm cảm. Thằng đến hoài Giai Tuệ lúc này mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, sau đó dần dần tiếp nhận rồi Giai Ninh không ở bên người sự thật. Làm sao vậy? Lao phu nhân nhìn mẫu liếc mắt một cái, nhàn nhạt hỏi. Này mẫu là một cái không có việc gì không đăng tam bảo điện chủ không có việc gì nàng chính là chưa bao giờ tới bên này. Đương nhiên, Lão Phu Nhân cũng không phải không biết mô trong lòng ngợt đáp, đơn giản là quái nàng đem Giai Ninh ôm đi bái. Mẹ, người giúp ta đi quản quản Giai Ninh đi. Mẫu ngẩng đầu, vẻ mặt khẩn cầu Lão Phu Nhân. Nàng thật sự không nghĩ làm Giai Ninh lại ở tại trong nhà mặt, nhìn đến Giai Ninh, nàng sẽ nhớ tới lúc trước sự tình. Tuy nói qua hơn 20 năm, nhưng nàng như cũ vẫn là không thể tiêu tan. Này hơn 20 năm qua, nàng vẫn luôn đương chính mình không có giai ninh cái này nữ nhi, cho nên hiện tại nàng theo chân bọn họ ở cùng một chỗ, như là một cái người xa lạ, kẻ xâm lớn, cái này làm cho nàng thực không thói quen. Ninh ninh làm sao vậy? Lao phu nhân như mày, vẻ mặt lo lắng. Đối với giai ninh bọn họ là yêu thương, sở dĩ đem nàng đuổi ra đi, cũng là vì cấp giai ninh một cái giáo hấn, một cái cảnh cáo. Nàng cũng không tưởng Giai Ninh bởi vậy mà có chút sự tình gì, dù sao cũng là đau hơn 20 năm cháu gái, sao có thể nói từ bỏ thật sự từ bỏ. Mấy ngày nay, Giai Ninh không ở bọn họ bên người, bọn họ kỳ thật rất không thói quen. Nhưng lại tìm không thấy bậc thang làm Giai Ninh trở về, cho nên cũng vẫn luôn như vậy kéo. Mẹ, ngươi không phải biết, ngày hôm qua vãn, Giai An Hòa tuệ tuệ đánh nhau, đem tuệ tuệ ra đầu đều kéo xuống một khối, còn kém điểm đem tuệ tuệ hủy dung. Mẫu đêm ngày hôm qua vẫn phát sinh sự tình nói cho lão phu nhân, đương nhiên nàng vâng chịu một quán bất công nguyên tắc, căn bản không có nói giai ninh cũng bị thương sự tình. Tuệ tuệ bị thương như vậy trọng, kia ninh ninh đâu? Nàng bị thương không có. Lão phu nhân sắc mặt biến đổi, trừng mắt mẫu, hỏi. Nàng nhất quan tâm vẫn là giai ninh, kia chính là nàng yêu thương hơn 20 năm cháu gái nhi. Nàng, nàng cũng bị thương mặt. Mẫu lắp bắp trở về một câu. Đối với lao phu nhân hỏi giai ninh thương thế, nàng trong lòng thực bài xích, nhưng lại không thể không trả lời. Cũng bị thương mặt. Lao phu nhân thanh âm lớn lên, này mặt bị thương nhưng như thế nào được, làm không hảo là sẽ hủy dung. Vì thế, nàng vội vàng đứng dậy, cũng không để ý tới mẫu, mà là trực tiếp về tới phòng, ngồi đối diện ở trong phòng đọc sách lao ra tử nói, lao nhân, ninh ninh bị thương, ta đi đem nàng tiếp trở về. Bị thương. Sao lại thế này? Lão ra tử sắc mặt cũng thay đổi, tuy rằng hắn đối giai ninh có chút hận sắc không thành thép ý vị, nhưng hơn một tháng tới nay, hắn tâm kia cổ khí cũng tiêu đến không sai biệt lắm. Cho nên, nghe được lời này lúc sau, cũng là lo lắng đến không được. Thà không hỏi. Lão ra tử nghe xong lời này, đảo cũng không có trách cứ nàng. Biết là bạn già tâm quá mức với lo lắng cháu gái, cho nên vừa nghe đến giai ninh bị thương luôn cuống, cái gì đều không kịp hỏi. Trưng 753 văn mẫu cáo trạng, tam. Lao gia tử đứng dậy, đối Lao phu nhân nói, Lao bà tử, chúng ta cùng đi hỏi một chút nhã, nhìn xem là chuyện như thế nào. Hảo. Lao phu nhân gật gật đầu, cùng nhau ra phòng, lại lần nữa về tới phòng khách. Mẫu vẫn luôn ngồi ở phòng khách chờ, nội tâm vô thấp phỏng. Nàng biết gia nhị lao đối giai ninh coi trọng cùng yêu thương, lo lắng nếu làm cho bọn họ đã biết giai ninh hủy dung, sẽ sinh khí sẽ trách cứ các nàng. Thằng đến nghe được tiếng bước chân, nàng lúc này mới ngẩn đầu lên, nhìn đến lao gia tử cũng ra tới, càng là lo lắng không thôi, đứng dậy nhỏ giọng hô một tiếng. Ba, mẹ. Nhã, nghe ngươi mẹ nói ninh an hòa tuệ tuệ đánh nhau, hai người còn bị thương, đây là có chuyện gì? Lao gia tử tuy rằng tâm so yêu thương giai ninh, mà khi mẫu mặt, vẫn là so chú ý ngự khí cùng tìm tử, tận lực làm được không nghiêng không lệch, xử lý sự việc công bằng để tránh khiến cho mâu bất mãn. 3. Không phải ta nói muốn giai ninh không phải, cũng không phải ta bất công, thật sự là giai ninh quá mức một ít. Các ngươi là không biết, từ nàng cùng chúng ta sau khi trở về, mỗi ngày đều đã khuya trở về, hơn nữa trở về thời điểm, cũng không biết nhẹ một ít, đem động tĩnh làm cho đại đại, ồn ào đến mọi người đều ngủ không được. Ngày hôm qua vãn, tuệ tuệ bị nàng đánh thức, lên nói nàng vài câu, ai biết hai người đánh lên. Sau đó Giai Ninh đem Tuệ Tuệ ra đầu kéo xuống một khối, còn chảo lạn nàng mặt. Giai Ninh chính mình cũng không chiếm được hảo, mặt cũng bị Tuệ Tuệ bắt mấy cái. Đi xem bác sĩ sao? Bác sĩ nói như thế nào? Lao ra tử như mày, vẻ mặt lo lắng. nay mặt đối với một nữ hải tử tới nói có bao nhiêu quan trọng, hắn biết được rất rõ ràng. Tuy rằng mẫu nói được nhẹ nhàng băng quơ, nhưng hắn cảm thấy sự tình có chút nghiêm trọng, lúc này mới có này vừa hỏi. Bác sĩ nói phải chú ý, mặt thương không thể thấy phong, bằng không thực dễ dàng lưu lại vết sẹo, thậm chí hủy dung. Cái gì? Như vậy nghiêm trọng? Lão phu nhân sắc mặt biến đổi, trừng mắt mâu nói, nhã, không phải ta nói ngươi, ngươi cái này mẫu thân là như thế nào đương, như thế nào có thể làm hai tỷ muội nháo thành như vậy đâu? Mẹ, ngươi hiện tại tới nói ta, nếu không biết lúc trước. Được rồi, đừng nói nữa. Không đợi mẫu kia hoán giận nói nói xong, lão gia tử mở miệng ngắt lời nói. Nếu hai đứa nhỏ bị thương, chúng ta đương ra già giàn mãi mãi tổng nên đi nhìn một cái. Nói xong, lão gia tử bay thẳng đến bên ngoài hô một tiếng. Lao lý bị xe, chúng ta muốn ra cửa. Tốt, lao ra. Bên ngoài truyền đến một câu đáp lại thành, lão gia tử lúc này mới đứng lên, nói: Đi thôi, lão bà tử, chúng ta đi xem Linh An Hòa Tuệ Tuệ lão phu nhân cùng mẫu cũng theo sau đứng lên đi theo lão gia tử phía sau ra nhà ở trong viện lão lý đã bị hảo xe đang đứng ở xe trước chờ nhị lão mẫu chính mình khai xa tiền tới cho nên cũng không có cùng nhị lão một chiếc xe mà là đi theo hai người phía sau cùng nhau về tới trong nhà giai an hòa giai tuệ từng người ở trong phòng đốc, đều không có nghỉ ngơi một cái đang xem thư một cái ở chơi di động nghe được bên ngoài trong viện động tĩnh đều đi đến cửa sổ tiền triệu bên ngoài nhìn lại. Đường Gia ninh nhìn đến ra nhị lao xe, nhìn đến nhị lao từ trong xe xuống dưới, không khỏi vui vẻ. Xoay người, nàng muốn ra khỏi phòng. Có thể đi đến phòng cửa, nàng lại đột nhiên ngừng lại. Nàng phải rời khỏi nơi này, muốn một lần nữa trở lại nhị lao bên người, đây là một lần cơ hội. Vì thế, nàng giữ cửa khóa mở ra, sau đó trở lại phòng, trên giường ngồi xuống, giả bộ một bộ thương tâm tuyệt bộ dáng. Chương 754 Giai Nình Tâm Kế